hai cái giải thích phân tích trước mắt tiểu tổ thi đấu tình thế lại giới thiệu sơ lược i f cùng s o á t hai cái này đội ngũ đội ngũ đặc điểm cùng minh tinh tuyển thủ về sau tranh tài bắt đầu h i ệ n nhiên song phương đều phi thường châm đối với đối phương trung đan tuyển thủ cả t e r s a n ỉ v i a dây cốt cái này chút lôi cuốn trung đan anh hùng tất cả đều bị bàn cuối cùng phổ thông quyết đấu lại là vladimir đánh lux i f đội hình là aili a sơ karner vladimir ez a l i s o t ả. mà soát đội hình thì là d i an a mận đồ lux cổ tận mò lụ lù hồi ức t ố t như vậy song phương tranh tài hiện tại bắt đầu y ép tại màu lam phương soát tại màu đỏ phương mời mọi người vì mình thích đội ngũ ủng hộ được không trên màn hình lớn hoán đổi đến trò chơi hình tượng toàn bộ tin tức hình chiếu bên trên vậy đồng thời xuất hiện toàn bộ triệu hoán sư hẻm núi toàn cảnh trong sân người xem đều đang lớn tiếng thét lên gieo họ đi qua tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất tranh tài nzgg cùng if đều thành công địa thu hoạch số lớn f a n hâm mộ dù sao cái này hai c h i đội ngũ cho tới bây giờ đều là toàn thắng chiến tích ký thác trong nước khán giả hy vọng h ồ cảnh tại đội ngũ trong giọng nói nói ra mọi người ủng hộ đã thả ra sáo lộ cái này thanh liền nhất định phải cầm xuống h i ệ n nhiên đánh giá sở cạn n là cái đặc thù sáo lộ là chuyên môn dùng để đối phó sót mặc dù cho tới bây giờ lh l có 50 anh hùng nhưng lôi cuốn anh hùng liền mấy cái như vậy còn có rất nhiều anh hùng hoặc là liền là tương đối đơn giản thích hợp tân thủ hoặc là liền là còn không có bị mạo xưng điểm địa mở phát ra tới đang đánh giá vị bên trên gờ dạ ga lì dìn n ọ c ủ n etlin các loại anh hùng đều có ra sân nhưng s ở cản nở cái này anh hùng còn không có ở thế giới trận chung kết bên trên lấy ra dùng qua hồi ức y ép vậy mà lấy ra vờ la đi mi thêm s ở cản nở cái này tổ hợp thật là khiến người ta ra ngoài ý định bởi vì chúng ta biết i f p trung đan tuyển thủ là một vị năng lực cá nhân mạnh phi thường tuyển thủ nhưng là v l a d i m i r cái này anh hùng tương đối vô lại không có cái gì thế yếu nhưng vậy rất khó đánh ra online ưu thế kha chấn gật gật đầu không sai h i ệ n nhiên i f bộ này đội hình liền là hoàn toàn nhằm vào soát phổ thông ban lôi cuốn phổ thông anh hùng về sau v l a d i m i r cường đại lại dây năng lực có thể cho phờ os bị trói chết ở chính giữa đường mà sợ cản nở tại một khi đạt tới lẻ vợ sáu về sau khẳng định liền là vô nao kéo người hồi ức nói cách khác, y f ván này chiến thuật mạch suy nghĩ là dùng v l a d i m i r thanh phờ t h ó i chặt ở chính giữa đường, sau đó điên cuồng đ ổ sát hắn đồng đội. Đọc đầu, đổ đấu điểm đó chấn cảm chiến cùng chi chiến, chính thức khai chiến. trước chưa truy, gật gật ta thấy thuật Trường thứ một tiểu tổ thi thu Tại tiếng trong, trận shot tiêu shot một xuất ra quan. qua này. này lấy hình kha không hẳn hoan hô khai Hiện nhiên EF vì nhằm dạng vòng người bên hiện ở sai, xem EF EF EF ý là lộ. vào bộ vì hề sáo bắt đầu về sau s o t lựa chọn m ẫ n đ ồ đỏ mở mà đi ạ nạ cầm lam về sau lại về lên đường đối dây xác lập lên đường ưu thế nhưng là IF tựa như là thấy rõ đối phương chiến thuật ý đồ s ở cản nở cùng ven đường hai người tổ trực tiếp tại hạ đường b ù i cỏ ngồi chờ lam b ờ u f f đổi mới về sau quả quyết lách qua mắt vị s ầ m lấn thành công cướp được s o t lam b ờ u f f đồng thời IF bên trên đơn ái lì ạ tại hấp huyết quỷ trợ giúp hạ vậy cầm xuống phe mình lam b ờ u f f sở c ả n nơ lại trở lại phe mình giã khu cầm xuống đỏ bờ uff thành công đã đạt thành ba bờ uff bắt đầu hồi ức hoa có thể nhìn thấy u f p cái này bắt đầu xáo lộ hiển nhiên là nghiên cứu qua soát đấu pháp lợi như vậy lên đường có lam bờ uff ái lì ạ đánh đi ạ nạ hẳn là ưu thế đánh giá ăn hơn một cái bờ uff phát dục cũng càng nhanh phổ thông vờ vladimir tại cùng lục đ ố i d â y thời điểm vậy lấy được nhất định ưu thế giai đoạn trước u f p tấu phi thường tốt kha chấn vậy cực kỳ hưng phấn đúng hiển nhiên y f p á o lộ thành công vở vladimir bởi vì là anh hùng bản thân đặc tính hoàn toàn có thể vô nao đầy dây dạng này thì tương đương với thanh lục một mực khóa ở chính giữa đường để phơ hô sét không cách nào trợ giúp cái khác đường một khi lục rời đi lời nói vở vladimir mặc kệ là trợ giúp vẫn là đầy tháp đều sẽ cho sót tạo thành cực lớn làm phức tạp hồi ức nhưng là sót ven đường là cổ tợ mỏ thêm lũ lũ tổ hợp cái này tổ hợp hậu kỳ nếu như có thể phát dục bắt đầu lời nói là cực kỳ đáng sợ không biết IF hội không sẽ nhằm vào ven đường kha chấn cổ t ợ t mỏ cái này anh hùng cần rất tóc dài dục thời gian trước mắt IF ven đường ez cùng ạ l ị c sở tạ là trên cơ bản không cần lo lắng bị bắt chỉ cần chờ sở cạn nơ lẹ vẹo sáu y é liền có thể bắt đầu điên cuồng gây sự tiếp tục tranh tài tiến hành sở cạn nơ lẹ vẹo ba trực tiếp vô xuống ạ l ị c sở tạ thoáng hiện đ ỉ n h trực tiếp bước ra đối diện ven đường hai người tổ hai cái thoáng hiện phổ thông Phở xét lục mặc dù vậy đang điên cuồng tiêu hao hổ cảnh vladimir nhưng vladimir dù sao cũng là cái năng lực bay liên tục cực mạnh anh hùng chỉ cần n ú t ở bình tuyến đằng sau tùy tiện hút hai cái liền thanh hp về đi lên sơ cắn n ở lẹ vẹo bốn lần nữa v a xuống thành công bắt được s ọ t ven đường hai người tổ tầm mắt đứng không kỳ á lì sợ tạ vê đ ú t đút cờ nhị liên nhô lên cổ tờ mò sơ cắn n ở cùng e z đuổi theo chuyển vận thành công đánh giết ép ý -E、tờ bờ lù một máu âm thanh vang vọng toàn bộ t r ậ n quán người xem lập tức buộc phát gia đình thai nhức góc tiếng hoan hô y ép lên đường ái lụy ạ thành công chế trụ đỉ an ạ nhưng vậy bởi vì ép dây qua sâu bị mờ ấn độ bắt một lần dao rơi mất mình thoáng hiện s ở cán nơ lẹ vẹo năm trực tiếp từ lam bờ uff giã khu c u ố n sau bắt chúng vợ vladimir cho lớn hai người dự định trực tiếp một bộ tổn thương giết chết phở oslux nhưng ép không tê thao tác phi thường tốt cuối cùng tan huyết áo lặt hiện tại giai đoạn này mọi người còn đều ở vào một lời không hợp liền là làm giai đoạn toàn đều đang điên cuồng du tẩu gây sự căn bản không có về sau cái kia chút vừa thối vừa dài vận d ranh cho nên tranh tài mắt hiệu quả đơn giản bạo tạc hiện trường tiếng hoan hô cũng là sóng s â u cao hơn sóng trước lần nữa đoạt rơi sót lam bờ uff về sau sở c ả n nợ lần nữa thanh phe mình lam bờ uff tặng cho hải l ụ ạ s ắ c thực bảo đảm lên đường một tuyến ưu thế dù sao vở la đi mi cái này anh hùng là có thể không cầm lam bờ uff với lại ván này tranh tài hồ cảnh nhiệm vụ vậy rất đơn giản liền là trói chặt f k t sở cản nở thăng sáu cấp về sau tạm thời không có tìm được quá tốt cơ hội đi kéo người dù sao sót o bên này vô cùng rõ ràng sở cản nở đến lệ vật sáu uy hiếp với lại bọn họ là thế y ế u phương chỉ có thể làm tốt tầm mắt tạm thời co đầu rút cổ i f cầm xuống một đầu tiểu long đáng tiếc long trúc tính không tốt lắm vẹn vẹn một đầu phong long i f l a m bờ uff lại lần nữa đổi mới lần này sót o quyết định xâm lấn đi đoạt i f l a m bờ uff mở đầu cùng đi ạ nạ thành công b ư ớ c r a sở cản nở thoáng hiện nhưng hổ cảnh v l a d i m i r trợ giúp phi thường kịp thời trực tiếp thoáng hiện qua tường cho đại c h i ề u ái lì ạ vậy bao lại đây suốt ba người phát hiện đánh không lại về sau lập tức rút lui nhưng đã không còn kịp rồi v l a d i m i r cùng ái lì ạ hai người sức chiến đấu phi thường khủng bố lục muốn sử dụng quy kỹ năng định trụ v l a d i m i r kết quả bị hổ cảnh một cái tinh túy huyết chỉ trực tiếp tránh thoát cuối cùng đi ạ nạ bị đánh giết lục chỉ có thể từ đại long hô thoáng hiện đào tẩu mẫn đầu cũng bị chạy đến ạ lì sở tạ bao bọc đầu người đưa cho sở càn nờ Ừ、vì lần này lỗ mãng xâm lấn bỏ ra đại giới tại cái này về sau y f kinh tế ưu thế đã khuyết trương lớn đến 4.000 g h ì tả hữu mặc dù không có buộc phát quá nhiều đầu người nhưng tam tuyến ưu thế cùng giã khu tài nguyên đã đủ để kéo ra kinh tế t r ê n lệ n h tại cái này về sau y f làm gì chắc đó bởi vì s u ấ t tồn tại kinh tế thế yếu đi ạ nạ cùng m ẫ n đ ồ trang bị cũng không tốt sở c ả n nơ mặc kệ kéo ai đều là trực tiếp miếu sát cho nên thế cục rất nhanh liền đảo hướng y f một bên mặc dù phở l u x một lần không chết nhưng dù sao tại ái lụy ạ cùng sở cạn nở trang bị thành hình tình huống dưới một cái lục v ậ y không có khả năng cứu vớt thế giới cuối cùng tranh tài dừng lại tại 37 phút đồng hồ song phương s o điểm 11-6. lần này cũng không có buộc phát quá nhiều đầu người bởi vì xót một mực tại tranh chiến nhưng trận đấu này đặc sắc trình độ cùng trình độ nhưng còn xa so trước đó cái kia chút s o điểm tranh l ệ n h rất thi đấu thi đấu cao hơn hồi ức tại cuối cùng một đợt đoàn chiến bên trong YF có thể sưng dễ như t r ở bàn tay thành công phá hết xót thủy tinh đầu mối then chốt cầm xuống trận đấu này thắng lợi để cho chúng ta chúc mừng i f thứ đấu loại vòng tròn sau khi kết thúc lấy ba không chiến tích trở thành tiểu tổ đầu danh kha c h ấ n chúc mừng i f iff năm tên đội viên đi vào chính giữa sân khấu năm người đều cực kỳ hưng phấn thỏa thích hưởng thụ lấy khán giả tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng kết thúc nzg cùng i f đều là ba trận chiến toàn thắng đứng hàng tiểu tổ đầu danh nhất là i f trực ạ đại lại đại i giao đấu bên trong đặc sắc biểu hiện diễn người chơi đều là vui mừng không siết. Tiểu thi thi mới nhiệt điểm diễn tiếp đài nhiệt liền đi trong càng vòng trong, trong mừng không nhưng, chung không ngừng tăng nửa, quan ra. đấu đặc đàn đều đấu đấu đến độ đã đàn, độ phấn sót sắc số, tổ trình một trận kết từ trực trên thể trực quan cảm thụ t bên bọn bên bình nước, vọng, này mặc các các các các có cảm họ LHL, LHL, là là vì vô dù tiếp trên website có thật nhiều dẫn chương trình chuyên cửa mở trực tiếp gian dùng để trọng p h ó n g thế giới trận chung kết bên trong một chút đặc sắc màn ảnh cùng kinh điển đối cục nrg cùng if tranh tài tức thì bị lấy ra lặp đi lặp lại trọng phóng với lại các người chơi còn đều thích vô cùng nhìn mỗi ngày đều có mấy chục ngàn người xem một chút lh l đại chủ truyền bà nhóm tại trực tiếp sau khi vậy toàn đều tại phân tích lần tranh tài này có làm đọ thi đấu phục b ả n có làm lần thứ hai giải thích còn có phân tích lần này đội dự thi ngũ phân tích đội ngũ đấu pháp đặc điểm các loại có thể nói cơ hồ toàn bộ trực tiếp vòng lh l dẫn chương trình nhóm đều tại cọ lần này thế giới trận chung kết nhiệt độ lần này thế giới trận chung kết vậy không chỉ có cực hạn tại trò chơi vòng rất nhiều truyền thống truyền thông vậy đều báo cáo lần này thế giới trận chung kết tin tức mặc dù không có ở trong xã hội gây nên quá rộng khắp ảnh hưởng nhưng ít ra là tốt bắt đầu bởi vì lần này thế giới trận chung kết quy mô rất lớn tiền thưởng rất cao với lại, lại là một lần vì nước làm vẻ vang tranh tài truyền đạt tinh thần cùng lý niệm vậy phi thường chính diện cho nên du hủy hội bên kia vậy là phi thường ủng hộ lr một thế giới trận chung kết nỗ lực ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn thậm chí viễn siêu tất cả mọi người đ o á n trước chương ba trăm tám mươi hai con đường đám thương ra bất ngờ tiểu tổ thi đấu sau khi kết thúc trần mạch phát một đầu đệ bù liên quan tới lr h thứ nhất trận đấu mùa giải thế giới trận chung kết tiểu tổ thi đấu có vượt qua bảy triệu người xem thông qua mạng lưới hoặc tv quan sát ở trong đó đại đa số là trong nước người xem nhưng âu mỹ hẳn các quốc gia hoặc địa khu vậy có vượt qua 2,7 triệu người xem xem thi đấu cái này cũng mang ý nghĩa lần này lh l thế giới trận chung kết đã trở thành sử thượng quan sát số người nhiều nhất gaming thi đấu sự tình đâu n à y h ậ y bù vừa phát ra đến lập tức đưa tới rộng khắp nhiệt nghị trước đó đại bộ phận điểm người chơi cùng trò chơi nghiệp nội nhân sĩ chỉ là có thể mơ hồ cảm nhận được lh l tranh tài rất hỏa nhưng cụ thể lựa tới trình độ nào lại không có một cái nào vô cùng rõ ràng khái niệm nhưng là bảy triệu người xem xem thi đấu số liệu này lại thật làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi bởi vì cái này số liệu đã viễn siêu trước đó tất cả gaming tranh tài cái này cũng mang ý nghĩa lh thế giới trận chung kết đã trở thành một hạng hết sức quan trọng thi đấu sự tình thậm chí đủ để cùng một chút truyền thống thể dục sánh vai diễn đàn bên trên ép một trận chung kết quan sát nhân số siêu bảy triệu thật giả cái này không phải liền là một trận lh tranh tài sao ta cảm thấy hẳn là không thể giả ánh sáng mỏ cá một cái trực tiếp bình đài liền có hơn hai triệu người đang nhìn cái này cũng chưa tính cái khác bình đài chính thức con đường các loại còn có hải ngoại người xem coi như mỏ cá tại nhân số bên trên làm giả trần mạch vậy không có khả năng nghỉ số liệu ngươi không có cảm giác đến giống như đoạn này trong lúc đó bên trong rất nhiều trò chuyện thiên bày hòa luận đàn bên trên đều là nói trận chung kết sự t ì n h sao cực kỳ hiển nhiên cái này chính là chân thật số liệu a ta cảm thấy bảy triệu không nhiều a trước đó tại ma đô cử hành toàn cầu khoa học kỹ thuật đại hội đều có sáu triệu ba trăm ngàn người quan sát cái kia đại hội đoán chừng thật nhiều người đều chưa nghe nói qua a nhưng là lh ờ trò chơi này ở trong nước có rất ít người chưa nghe nói qua a không không không chỉ là tại chúng ta cái này chút nghiện thiếu niên bên trong nổi tiếng cao mà thôi lh ờ nổi tiếng còn không có cao như vậy nhưng là vậy không thấp a chỉ có thể nói đó là cái quốc tế thi đấu sự tình a vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều không quan tâm nhưng là hai cái t r u n g quốc đội hành hung ngoại quốc đội về sau trận đấu này chú ý độ liền càng ngày càng cao n g ư u bất ca chờ lấy nhìn trận chung kết đi nếu như trong nước đội ngũ có thể thành công nâng chén lời nói ta cảm thấy lần này thế giới trận chung kết đoán chừng có thể sáng tạo lịch sử đế triều h ô u ngu tổng bộ đế triều sân đấu thần huyễn sân đấu còn có trong nước mặt khác mấy nhà tương đối có sức ảnh hưởng bình đài đang tại triệu mở cuộc họp khẩn cấp hứa hiểu quân chủ trì lần này hội nghị sắc mặt hắn rất khó coi đang ngồi đều là các đại bình đài trực tiếp người phụ trách có thể nói toàn đều tay nắm lấy đại lượng con đường tài nguyên những người này bất luận cái nào tại trò chơi vòng đều là có mặt mũi nhân vật tất cả đều là một chút độc lập trò chơi nhà thiết kế không dám đắc tội tục ngữ nói r i ê n g vương tốt hơn tiểu quỷ khó chơi chân chính phụ trách các đại sân đấu con đường tài nguyên không phải lâm chiêu hút đinh hình cái này chút ceo mà là cái này chút phân công quản lý bình đài những người phụ trách những người này nếu như liên hợp lại thậm chí có thể quyết định rất lớn một nhóm trò chơi sinh tử nếu như trong nước tuyệt đại đa số con đường thương cũng không cho ngươi mở rộng liên thủ phong sát như vậy đối với đại bộ phận điểm năng lực bình thường nhà thiết kế tới nói mình trò chơi muốn ở ngươi chơi trước mặt xuất hiện sẽ rất khó nhưng là hiện tại trong phòng họp bầu không khí lại phi thường ngột ngạt những người này sắc mặt vậy phi thường không tốt hứa hiểu quân thanh thanh tiếng nói sắc mặt có chút ngưỡng trọng lh ờ o lờ, toàn cầu trận chung kết xem thi đấu nhân số đã đạt đến bảy triệu trước mắt tại các đại diễn đàn video trang web cùng trực tiếp bình đài đều hoàn thành soát bình phong có thể nói lần tranh tài này lực ảnh hưởng đã có thể cùng rất nhiều truyền thống thể dục hạng mục tương để tịnh luận có thể dự tính là tại trận chung kết về sau l ờ họ lờ, trò chơi này ở trong nước còn đem hội có một lần bạo phát tính tăng trưởng hắn nhìn một chút mọi người tại đây lâm tổng lần này tổ chức cái hội nghị này liền là muốn cho chúng ta thương lượng một chút đối sách các vị mỗi người phát biểu ý kiến của mình à. thần huyễn sân đấu người phụ trách diêu ba thở dài đinh tổng cũng là quá độ tính tình nhưng là lấy lh hiện tại nhiệt độ chỉ sợ cái gì đối sách đều vô dụ hứa hiểu quân cũng biết diêu ba nói không sai lấy lh hiện tại tình thế bọn họ cái này chút làm con đường có thể muốn ra cái gì đối sách lh l trận chung kết thành công là dựa vào trò chơi bản thân trò chơi nhiệt độ đến gaming tranh tài nhiệt độ mới có thể cao nhưng là dù sao lần này họp là thương thảo đối sách cũng không thể mọi người nhìn nhau không nói gì à hứa hiểu quân trầm giọng nói mặc dù bây giờ thế cục cũng không phải là một người nào đó hoặc là nào đó mấy người có thể thay đổi nhưng là chúng ta ít nhất phải phân tích một chút lần này trận chung kết thành công chỗ dạng này coi như phân tích không ra đối sách vậy miễn cưỡng có thể giao nộp diêu ba gật gật đầu đúng lâm tổng cùng đinh tổng để cho chúng ta mở cái này hội kỳ thật cũng là có ý tứ này tại bên trong chí ít trước thanh lần này lh ờ trận chung kết thành công chỗ phân tích một chút ta không chỉ là cái này chút con đường đám thương gia trò chơi trong vòng đại bộ phận điểm nhà thiết kế nhóm đều tại phân tích lần này lhl s p một thế giới trận chung kết thành công chỗ trước đó lhl ở trong nước mở rộng đã hung hăng địa rút cái này chút con đường thương một bàn tay lúc đầu trong nước con đường liên hợp chèn ép lôi đ ỉ n h trò chơi bình đại kết quả lhl hoành không xuất thế trực tiếp liền thành cùng thời kỳ cạnh phẩm dc trò chơi đánh cho giang rơi đ ầ y đất càng là trực tiếp xác lập lôi đỉnh trò chơi bình đài tại tc cường thế địa vị hiện tại trần mạch nơi tay du lịch tc mở đầu đều có phi thường tác phẩm thành công tại v e r giờ t r mỹ nổ nương tựa theo mại nẹ cờ giáp cùng áo lắc cái này hai khoản đặc điểm phi thường tươi sáng v e r giờ trò chơi vậy chiếm cứ một tịch t r i địa có thể nói từ khi trận này con đường chi tranh bắt đầu đến nay cái này chút trong nước truyền thống con đường đ á m thương ra liền ở vào bãi lui trạng thái nhiều như vậy công ty cộng lại vậy mà đánh không lại trần mạch một người đây quả thực là vô cùng nhục nhã mà lần này lh trận chung kết càng là tương đương với vết thương sắt muối lúc đầu cái này chút con đường đám thương gia phổ trải rộng đều là hát suy lần này trận chung kết rất đơn giản bởi vì cái này chút con đường đám thương gia không ít xử lý game minh tranh tài biết nơi này đầu môn đạo giống thần huyễn sân đấu liền đã từng tổ chức qua rất nhiều thi đấu sự tình d i ê u ba cũng coi là trong nước tương đối nổi danh game minh người sở dĩ hát suy là bởi vì tại cái này chút con đường thương xem ra gaming tranh tài là một loại thâm hụt tiền lừa gào to mua bán nó là trò chơi công ty vì mở rộng trò chơi một loại thủ đoạn gaming tranh tài cần phải bỏ tiền thuê trận địa cần mua các hạng thiết bị cần muốn xuất ra một bút có lực hấp dẫn tiền thưởng muốn mời thế giới các nơi nổi danh tuyển thủ đây đều là tiền mà thi đấu sự tỉnh vé vào cửa đâu không có khả năng định giá quá cao có thể thu hồi thành bản cũng không tệ rồi căn bản lừa không có bao nhiêu tiền kéo tài trợ vậy rất khó nhiều lắm là liền là kéo mấy cái mạnh bù ky bù ảm ngụ sệ các loại thương nhà tài trợ rất nhiều game minh tranh tài r ứ t khoát liền là thâm hụt tiền thậm chí k h ấ t nợ tiền thưởng tình huống vậy thường có phát sinh lần này trần mạch trận thế thực sự quá lớn bất luận là trận quán vẫn là tiền thưởng các hạng đầu nhập toàn đều phá ghi chép nếu như theo trước kia game minh tranh tài cái kia nhiệt độ căn bản là thu không trở về chi phí nhưng là số liệu vừa ra tới tất cả mọi người đều bị đánh mặt ai có thể nghĩ tới lần tranh tài này nhiệt độ đã vậy còn quá cao chương ba trăm tám mươi ba tranh tài quần chúng cơ sở vậy không chỉ là hứa hiệu quân riêng ba những trò chơi này bình đài người phụ trách đang nghi ngờ rất nhiều trò chơi nhà thiết kế nhóm vậy đều tại buồn b ự c vì cái gì tại lh ờ trước đó từ không có bất kỳ cái gì gam minh trò chơi có thể làm được hiện tại quy mô trước đó căn bản không có xuất hiện qua đại quy mô như vậy gam minh thi đấu sự t ì n h cho nên rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều cho rằng gaming tranh tài là không thể nào làm được truyền thống thể dục loại kia quy mô nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ người xem truyền thống thể dục sở dĩ nhiệt độ cao là bởi vì người xem nhiều tựa như bóng đá toàn thế giới có nhiều như vậy bóng đá kẻ yêu thích coi như không đá banh vậy có rất nhiều người thích nhìn bóng đá tranh tài chính là bởi vì có như thế rộng khắp quần chúng cơ sở bóng đá tranh tài mới có thể càng xử lý càng giận bất luận là h ở cúp cúp châu âu vẫn là thế vận hội olympic cho dù là nào đó quốc gia hoặc địa khu bóng đá thi đấu vòng tròn cũng có thể làm cho số lớn fan bóng đá thấy nhiệt huyết sôi trào nhưng là gaming khác biệt gaming tranh tài không cách nào phổ cập vấn đề lớn nhất chính là nó cũng không đủ người xem cơ sở mặc dù thế giới song song tình huống cùng trần mạch kiếp trước khác biệt nhưng có một chút là cơ bản giống nhau tại lh l xuất hiện trước đó không có bất kỳ cái gì một trò chơi có thể đạt tới lh loại này phổ cập độ đại bộ phận điểm trò chơi tuổi thọ đều tại một hai năm mà bóng đá lịch sử đâu chí ít có mấy trăm năm trò chơi ngành nghề tính đặc thù chất quyết định đại bộ phận điểm trò chơi đều hội rất nhanh bị mới trò chơi hạng mục thay thế xuất hiện một cái giống bóng đá như thế có thể lửa nóng mấy trăm năm trò chơi không khác người si nói ngộng tại thế giới song song bên trong điện thoại pc vờ giờ ba cái bình đài đều có chỗ phát triển nhưng cái này ba cái bình đài vậy đều có riêng phần mình thiếu hụt đối i thoại trò chơi mặc dù chơi nhiều người, nhưng thi đấu tính kém, không cách nào cam thi Với giờ chơi chơi thi người ệ n nhưng tính không nào đoan tỉnh thưởng tính. trong đoan tính, nhưng người chơi nhân trò thức trò một ít trò thể cách chơi mặc cam mặc có có cam kém, dù dù đấu đấu đấu FGS sự s ít, v ớ lại thưởng thức tính với ậ y không không cho thể nên cũng tốt đạt t lắm, t h ố n gaming trị ị đ vị. với Đối g a tranh tài tới nói mặc dù thi đấu tính càng cao thưởng thức tính vậy càng cao nhưng tất cả những thứ này tiền đề nhất định phải xây dựng ở các người chơi chơi qua trò chơi này trên cơ sở nếu như các người chơi đều không chơi qua cái kêu bọn họ căn bản ngay cả trong trận đấu chính tại chuyện phát sinh đều không rõ làm sao có thể thấy say x ư a ngon lành đâu cho nên l h là l một cái vì thi đấu sự tình mà sinh trò chơi nó các hạng đặc điểm đều phi thường phù hợp game minh tranh tài c ậ n người xem cơ số lớn l h l trò chơi này bản thân liền có được khổng lồ người chơi quân thể mà mỗi một cái người chơi đều là tranh tài tiềm ẩn người xem thượng đế thị giác phi thường thích hợp q u o n chiến đại bộ phận điểm người chơi đều có thể xem h i ể u trong chiến trường chính tại chuyện phát sinh vậy thích hợp giải thích có so sánh cao cạnh kỹ tính cùng thưởng thức tính mặc dù lh l xem như tương đối đơn giản mộ bạ trò chơi nhưng nghề nghiệp thi đấu bên trong vẫn là có thật nhiều tương đối cao thâm s á o lộ cùng trói sáng thao tác đủ để phân chia ra khác biệt đội ngũ ở giữa tiêu chuẩn lh ép một thế giới trận chung kết lấy được số liệu để tất cả con đường thường cùng nhà thiết kế nhóm đều cảm thấy trông m à t h è m bởi vì loại này nhiệt độ phía sau ẩn giấu đi phi thường bao là tiền cảnh nhưng là bọn họ không có cách coi như bọn họ muốn thanh cái khác trò chơi phủ thêm game minh ra vậy rất khó đạt tới lhll tranh tài nhiệt độ bởi vì từ trước mắt đến xem trong nước cùng nước ngoài trò chơi căn bản không có bất kỳ cái gì một cái có thể đạt thành lhll loại này đặc biệt chứa cuối cùng hứa h i ể u quân cùng diêu ba cấp ra một phần phân tích báo cáo phân tích lhll trận chung kết nhiệt độ cao như thế chứa nguyên nhân nhưng ứng đối phương pháp thúc thủ vô sách bởi vì lh l có thể kiến tạo lên loại này lemming không khí hoàn toàn quyết định bởi tại trò chơi này bản thân mà lấy lh l tại d c mở đầu thống trị lực trước mắt căn bản không có bất kỳ cái gì d c trò chơi có thể so ra mà vượn để đế triều hấu ngu cùng thần huyễn sân đấu không thể không thừa nhận là đây là một cái khó giải t ử cục mà lh l thế giới trận chung kết vẹn vẹn trò chơi này chuẩn bị ở sau mà thôi Tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất sau khi kết thúc, trong Trong thời thể tự do hoạt động, có chút khi đội gian đội ngoại quốc chiến đội đấu sau đều quốc chỉnh khoảng đón đôn động, vòng vòng ngũ nên ngày này ngũ kỳ. các các có có do lâm ự a Mado chọn chơi một chút, trải nghiệm một hạ phong thổ tại một trải một n tình, có chút chiến đội thì là vẫn như n chút thì có cũ đội là ắ c h ặ trận thời gian khổ luyện, vì vòng thứ 2 tiểu tổ thi t khổ chuẩn gian vòng luyện, làm Lâm đấu vì bị. mới mải gươm loại chuyện này tại game minh trong trận đấu có thể nói cực kỳ trọng yếu bởi vì tại các giải thi đấu khu giao thủ trước đó ai đều không thể khẳng định loại kia chiến thuật là mạnh nhất nhất là các thi đấu khu ở giữa tồn tại trình độ khác biệt cùng phong cách khác biệt tỷ như âu mỹ ưa thích giai đoạn trước an ổn phát dục các loại hậu kỳ đoàn chiến loại này đấu pháp tại âu mỹ thi đấu khu là không có vấn đề nhưng là cùng chung hàn đội ngũ đánh thời điểm đối phương căn bản cũng không sẽ cho ngươi an ổn phát dục thời gian giai đoạn trước liền trực tiếp quả cầu tuyết tấn chết cho nên tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất kết thúc về sau rất nhiều tháng liên tiếp đội ngũ bởi vì thư giãn mà bị vượt qua hoặc làm ộ t chút liên tiếp bại đội ngũ tại gia tăng huấn luyện lượng về sau lấy r a mới s á o lộ thực hiện tuyệt địa phản kích đây đều là cực kỳ phổ biến sự tình trong t i ể u điếm ngoại trừ cho các đại chiến đội chuẩn bị phòng huấn luyện bên ngoài trần mạch vậy đơn độc can bài một cái phòng nghỉ dùng riêng tô c ẩ n du bọn họ cái kia một đám người đều đi ra ngoài chơi dù sao bình thường một mực đều tại đế đô làm việc thật vất vả tới ma đô một chuyến vẫn là đến đem một vài nổi tiếng cảnh điểm cho nhìn tỉ như đông phương minh châu bên ngoài bãi các loại dù sao bọn họ lại không giống cái này chút chiến đội trên thân không có nhiệm vụ huấn luyện thuần túy liền là tới chơi trần mạch cùng lý tĩnh tư trong khoảng thời gian này liền một mực tại trong phòng nghỉ chơi game trần mạch đã có một đoạn thời gian không có đánh lh ờ lờ, mặc dù phân đoạn rơi mất nhưng ẩn tàng điểm vẫn còn cho nên cùng lý tĩnh tư hai người song sắp xếp lại lần nữa tàn phá bừa bãi quốc phục vương giả phân đoạn bây giờ muốn bảo trì toàn thắng đã cơ bản không thể nào bởi vì lh ờ lờ, vốn chính là năm người cho chơi trần mạch vậy không có khả năng cam đoan đồng đội mình vĩnh viễn đều phát huy bình thường trình độ bởi vì tâm tính hoặc là vấn đề vận khí hố là rất bình thường sự tình bất quá trần mạch cùng lý tĩnh tư vẫn là giữ vững rất cao tỷ số t h ắ n g tại kết thúc một thanh tám t r ă n h ba đi a nạ về sau trần mạch nhận được một chiếc điện thoại là tôn tiêu đánh tới trần mạch nhận điện thoại uy thế nào tôn tiêu trần tổng là như thế này ma đô có mấy cái câu lạc bộ quản lý tìm đến nơi này của ta Muốn hỏi Trần a sang muốn ngươi phương thức liên lạc. Bọn họ hẳn là muốn cầm năm, đấu ngươi phương liên Bọn hẳn nghề nghiệp thi đấu vòng thi thức họ hót lạc. là lờ lờ, ò còn n danh ngạch. Nói cho bọn họ, danh ngạch đã không có, bất quá giải hạng nhất danh ngạch còn tại. Đưa ra tương quan tư đối chứng minh, sẽ an bài bọn họ đi đánh giải hạng nhất. Đưa ra cho họ, họ giải giải có, tại. đối bài đi bất đã tư t quá r sẽ mạch nói ra tôn tiêu do dự một chút ách thế nhưng là trần tổng có mấy cái câu lạc đ ộ ngay tại ma d ô các lao bản đều đã tự mình tìm tới nếu không ngươi gặp một chút cùng bọn họ ở trước mặt nói trần mạch nghĩ nghĩ cũng tốt Tôn Tiêu, chương á i kia, t i ba trăm ầ tám mươi bốn khó chơi trần mạch đi qua cái này mấy ngày cộng sự tôn tiêu vô cùng rõ ràng trần mạch tính cách hiển nhiên là cái tương đối không câu n g ệ tiểu nhân trên cơ bản từ không tham gia các loại xã giao cùng bữa tiệc nói chuyện vậy tương đối gọn gàng mà linh hoạt với lại xưa nay không cùng người có kẻ mặc cả nếu như là những người khác dám chơi như vậy lời nói chắc là phải bị đeo lên cái ép quá thấp sự sự không đủ khéo đưa đẩy mũ nhưng là trần mạch không giống nhau dạng hắn có đầy đủ lực lượng chơi như vậy hiện tại hắn căn bản cũng không cần cân nhắc người khác cảm thụ có l ờ ho lờ trò chơi này nơi tay cái này chút đại câu lạc bộ nịnh bỡ hắn còn đến không kịp trần mạch hiện tại đội với lh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn có tuyệt đối quyền quyết định là duy nhất chính thức hắn muốn không mang theo ai chơi liền không mang theo ai chơi cái này chút đại câu lạc bộ lao bản nào dám đắc tội hắn trần mạch nói với lý t ĩ n h tư một hồi có mấy cái câu lạc bộ người muốn lại đây ta cùng bọn họ đàm một ít chuyện ngươi tiếp tục chơi là được không cần phải để ý đến lý t ĩ n h tư nói ra nếu không ta tránh một chút trần mạch lắc đầu không cần cũng không phải cái gì chuyện khẩn yếu ngươi hẳn là cũng không hội cảm thấy hứng thú chơi ngươi lý à được rồi. Tốt. l tính tư gật gật đầu vậy ta đánh trước một thanh đơn đ ẩ y đợi không bao lâu tôn tiêu mang theo mấy cái câu lạc bộ lão bản đến đây tôn tiêu thanh mấy cái này lão bản đều đưa vào đến nhất nhất giới thiệu vị này liền là l h l nhà thiết kế lôi đ ỉ n h hô ngu trần tẩu mấy cái câu lạc bộ lão bản toàn đều nhao nhao hướng trần mạch vân an trần mạch cũng nhất nhất đáp lễ đám người rất nhanh ngồi xuống tôn tiêu đầu tiên mở miệng các vị kỳ thật ta cùng trần tổng trước đó ở trong điện thoại đã nghiên cứu thảo luận qua bất quá căn cứ đối các vị tôn trọng vẫn là để trần tổng tự mình cho mọi người giải thích một chút ta cái này chút câu lạc bộ các l a o bản đều nhìn về trần mạch trần mạch nhìn một chút đám người nói ra liên quan tới nghề nghiệp thi đấu vòng tròn danh ngạch sự t ì n h rất xin lỗi bởi vì trước mắt mười tri đội ngũ đã xác định trước đó ta cũng đối trong nước câu lạc bộ làm qua một chút điều tra nghiên cứu là tổng hợp câu lạc bộ nội tình Đội viên thực lực các phương diện tới xác định đội ngũ, trên cơ bản đại đội viên diện tới biểu cho trước mắt trong nước, l -l, nghề nghiệp chiến đội nhất cao cấp. Bất quá mọi người vậy trên phương ngũ, bản trong nước, nghề nhất không cần lo lắng. thực trước mắt Bất cho LHL, lực các xác cơ cao cấp. lo quá sang năm ngoại trừ hội tổ chức nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên ngoài còn hội tổ chức một cái giải hạng nhất các vị đều có thể thu hoạch được giải hạng nhất danh lệch chúng ta hàng năm đều sẽ có lên xuống cấp thi đấu chỉ cần tại giải hạng nhất bà con cô cậu hiện ưu dị liền có thể tiến vào nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong câu lạc bộ các l a o bản hai mặt nhìn nhau một cái có chút mập ra lão bản đầu tiên mở miệng trần tổng là như thế này chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám g a m i n h khán giả lực chú ý là có hạng khẳng định tuyệt đại đa số ánh mắt đều tập trung ở nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên giải hạng nhất không sẽ có bao nhiêu người xem chúng ta mấy cái câu lạc bộ kỳ thật nội tình vậy cũng không tệ chỉ là trước kia đang bận cái khác hạng mục không có coi trọng lh ờ ọ lờ, cái này một h ố i chỉ cần chúng ta có thể cầm tới nghề nghiệp thi đấu vòng tròn danh lạch khẳng định h à o h à o làm đến lúc đó chỉ cần ký mấy cái cao phân lộ người đào một hai cái minh tinh tuyển thủ rất dễ dàng liền có thể tổ chức lên một c h i cường đội tới đi đánh giải hạng nhất có chút lãng phí trần tổng một cái khác mang theo chút khẩu âm lão bản nói ra hệ a trần tổng ta chú ý tới nghề nghiệp thi đấu vòng tròn trước mắt mới mười tri đội ngũ ta cảm thấy mở rộng đến mười mấy c h i đội ngũ hoàn toàn không có vấn đề rồi trần mạch lắc đầu không được thi đấu trình đều là định tốt từ thứ năm đến chủ nhật chủ yếu là cam đoan khán giả xem thi đấu thời gian mang khẩu âm lão bản nói ra trần tổng không cần như vậy chết tấm nha đội ngũ có thể chia hai cái tổ tổ bên trong nhiều chuẩn bị tổ bên ngoài ít chuẩn bị hoặc là không nên đánh bo ba đánh bo hai không được sao trần mạch vẫn lắc đầu không được phân tổ sẽ tạo thành đội ngũ thực lực không đồng đều với lại phân tổ tình huống liên quan lấy bảo đảm cấp thi đấu cùng quý sau thi đấu đối với một chút chiến đội mà nói không công bằng đ ổ i thành bo hai cũng không được hội giảm xuống thi đấu vòng tròn trình độ tán khốc bo hai bên trong có chút đội ngũ t r ư ớ c cầm xuống một ván về sau liền hội thư giãn chỉ có bo ba mới có thể bảo chứng những đội ngũ này phát huy ra nhất cao cạnh kỹ trình độ mập ra lão bản dừng một chút nói ra ách đúng đúng đúng trân tổng nói xác thực có đạo lý nhưng là ta cảm thấy cho chúng ta cái này mấy nhà câu lạc bộ bất luận từ mọi phương diện tới nói đều so một ít tại thi đấu vòng tròn bên trong câu lạc bộ môn chính quy nói thí dụ như cái kia nzg câu lạc bộ liền là gần đây mới vừa vặn tổ kiến chỉ là chuẩn bị đến sớm một chút mà thôi nếu như muốn nói tài lực lời nói chúng ta so với nó còn hùng hậu hơn nhiều chỉ không muốn cho chúng ta một chút thời gian trần mạch nhũ mày cái này mười c h i câu lạc bộ là ta định ra đến mặc kệ bọn họ nội tình tài lực như thế nào bọn họ hiện tại lh ờ ọ l ờ phân bộ liền là trong nước mạnh nhất nzg ở thế giới thi đấu trước mắt là ba không chiến tích chư vị lao bản đội ngũ được không chỉ sợ có chút câu lạc bộ ngay cả phân bộ cũng còn không có tổ chức lưu loa ta nghe được trần mạch câu nói này cái này chút câu lạc bộ các lao bản đều có chút xấu hổ xác thực cái này bên trong có mấy cái lao bản đều là khi nhìn đến lh thế giới trận chung kết như thế nóng nảy về sau mới nhớ tới tổ kiến lh phân bộ có chút câu lạc bộ thậm chí đại đội viên đều không tìm đủ nói trắng ra là liền là nhìn thấy lh gaming làm rất tốt muốn tranh thủ thời gian dựng cái đi nhờ xe kiếm một chén canh m à t h ô i trần mạch tiếp tục nói liên quan tới nghề nghiệp thi đấu vòng tròn ta bên này đã có phi thường thành thục quy hoạch các vị muốn ủng hộ lh ờ lờ, nghề nghiệp thi đấu vòng tròn tâm tình ta phi thường lý giải nhưng là p h à m là đều phải có cái tuần tự với lại ta làm thi đấu sự tình người tổ chức cũng phải nói lời giữ lời các vị có thể yên tâm tổ kiến lh ờ lờ, phân bộ ta cam đoan mọi người đội ngũ đều có tranh tài có thể đánh giải hạng nhất hàng năm đều sẽ có thăng chức nghiệp thi đấu vòng tròn cơ hội thật có thực lực lời hoàn toàn có thể cấp ba nhảy trực tiếp nhảy đến thế giới thi đấu đi lên mấy cái câu lạc bộ lão bản hai mặt nhìn nhau chân mạch lời nói đã nói đến rất rõ ràng thái độ cực kỳ kiên quyết lý do vậy cực kỳ mạo xưng điểm lại hung hăng càn q u ấ y liền không có ý nghĩa mấy cái câu lạc bộ lão bản đứng dậy cáo tử tôn tiêu thanh bọn họ đưa tiễn các loại tôn tiêu rời đi mấy cái này câu lạc bộ lão bản mới tại rời tửu điếm trên đường nghị luật lên ta một mực nghe nói cái này trần mạch là cái khó chơi người đã vậy còn quá kiên quyết địa cự tuyệt ta lúc đầu nghĩ nếu như có thể dùng tiền mua lời nói tốn mấy trăm ngàn vậy không quan hệ kết quả hắn vậy mà hoàn toàn không có ý tứ này hắn sẽ không phải là thật theo đội ngũ thực lực tuyển bạn thi đấu vòng tròn đội ngũ a đúng là điên một trò chơi lửa cái một hai năm cũng liền đ ỉ n h phá thiên hắn còn trông cậy và có thể theo chân cầu như thế còn giải hạng nhất giải hạng nhất ai lại nhìn còn làm cái gì lên xuống cấp chỉnh vẫn rất ra dáng các ngươi muốn giải hạng nhất danh ngạch sao giải hạng nhất danh ngạch không đáng tiền a lấy không được nghề nghiệp thi đấu vòng tròn danh ngạch chúng ta câu lạc bộ thà rằng không chơi l ờ h ọ l ờ phân bộ ta ngược lại muốn xem xem trần mạch cùng mấy cái kia câu lạc bộ có thể làm ra manh mối gì tới chính là thật đúng là lấy chính mình khi cái nhân vật chương ba trăm tám mươi lăm quốc phục huấn luyện tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đương nhiên cái này chút không có cầm tới lờ lờ thi đấu vòng tròn danh ngạch câu lạc bộ mặc dù ngoài miệng nói xong không cần nhưng đại bộ phận điểm vẫn là tiếp nhận giải hạng nhất danh lệch dù sao qua thôn này khả năng liền không có tiệm này nhưng vậy có tiểu bộ điểm câu lạc bộ dứt khoát không có ý định tổ kiến lh l phân bộ dù sao cùng nghề nghiệp thi đấu vòng tròn lờ tờ lờ so sánh giải hạng nhất chú ý độ khẳng định rất thấp hoặc là nói cơ hồ vì không cái này chút câu lạc bộ cảm thấy đầu nhập cùng sản xuất không thành có quan hệ trực tiếp cho nên dự định lại quan sát một đoạn thời gian theo các đại câu lạc bộ ra trận tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm giá trị bản thân đột nhiên nước lên thì thuyền lên rất nhiều cao phân lộ người dẫn chương trình vậy toàn đều thu được câu lạc bộ mời đánh nghề nghiệp trở thành những người này lựa chọn thứ nhất trong phòng nghỉ trần mạch còn tại cùng lý t ĩ n h tư s o n g sắp xếp lý t ĩ n h nói ra ngươi nói trước đó mấy cái kia câu lạc bộ lão bản còn hội tổ kiến lh ờ phân bộ sao bọn họ giống như đối giải hạng nhất danh ngạch không quá cảm thấy hứng thú trần mạch không quan trọng nói bọn họ cảm giác không có hứng thú cũng không quan hệ tổ không tổ kiến đội ngũ vậy không quan hệ trước mắt trong nước cao điểm tuyển thủ cùng tương quan game ming tài nguyên nhiều nhất trèo c h ố n g mười chi lờ t lờ thi đấu vòng tròn đội ngũ cùng mười hai chi giải hạng nhất đội ngũ nói cách khác ta chỉ cần hai mươi hai cái câu lạc bộ là đủ rồi nhiều cũng vô dụng cái này chút từ bỏ giải hạng nhất danh ngạch câu lạc bộ chẳng mấy chốc sẽ hối hận lý tính không có hỏi lại nàng nhìn một chút đội hình hai chúng ta có thể muốn đi xuống đường chân mạch ngươi xạ kích tay vẫn là phụ trợ lý tính suy nghĩ một chút xạ thủ có chút chơi chán cái này thành ta chơi phụ trợ đi người dẫn ta nằm trần mạch đi trần mạch suy nghĩ một chút lựa chọn một cái anh hùng hoan n g ê n đi vào đủ ly liên minh ở thế giới thi đấu trong lúc đó tất cả nước ngoài tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng sẽ ở quốc phục huấn luyện trần mạch chuyên môn cho cái này chút đám tuyển thủ chuẩn bị tương ứng quốc phục tài khoản đều là vương giả phân đoạn mở ra toàn anh hùng để bọn họ có thể trực tiếp tại quốc phục cao đoàn cục tiến hành luyện tập đương nhiên cái này chút tài khoản ở thế giới thi đấu kết thúc về sau hội tiến hành thu về cái này chút tài khoản bên trên đều phụ tặng đổi tên thẻ nước ngoài tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm có thể tự do đổi tên dạng này là vì phòng ngừa cao phân đoạn người bởi vì chán ghét cái nào đó tuyển thủ chuyên nghiệp mà làm diễn viên giữ gìn thi đấu tính công bình nhưng là tại thần thông quảng đại dân mạng cố gắng đào móc phía dưới những nghề nghiệp này đám tuyển thủ id vẫn là nhao nhao lộ ra ánh sáng rồi thậm chí có một phần phi thường tưởng tận đối ứng b ả n hai không thể không nói cái này chút ngoại quốc bạn bè danh tự vậy đều phi thường có sáng tạo vì để cho mình nhìn chẳng phải giống người ngoại quốc bọn họ quả thực là vắt hết vóc cũng có một chút tương đối tự tin tuyển thủ t ỷ như software o s t liền là trực tiếp dùng mình tranh tài id loại này liền là căn bản không sợ bị diễn cũng có một chút tuyển thủ chuyên nghiệp lấy tên tiếng anh t ỷ như cái nào đó từ đơn bởi vì quốc phục dùng tên tiếng anh chứ người chơi cũng là có một ít nhưng là càng nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều là dùng hán ngữ danh tự có thể là vì nhập ra tùy tục tốt hơn địa ngụy trang thành một cái yên lặng ạ gì nước người người chơi chỉ bất quá những tên này đều lên được phi thường xấu hổ xem xét liền là cơ lật căn bản không có đưa đến che giấu tung tích hiệu quả t ỷ như nào đó châu âu trung đan muốn lấy tên gọi làm tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng là thành cơ lật lại đây về sau lại trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thế là hắn liền đỉnh lấy cái này ở những người khác nhìn không hiểu ra sao cả ai đi đánh thang trời rất nhiều người đều tại buôn mực vì nghề nghiệp gì cầu thủ cũng tới đánh LHL. ngoài ra còn có một số làm cho người phi thường n h ấ t cả chứng id tỉ như ta muốn muội muội người này không hít thở huyễn động công kích vòi dòng phong a cái đại mỹ nhân tinh thần cứng cỏi vô danh tiểu tốt muốn là n g ư ờ i manh liệt tinh thần yêu cầm mở ra các loại có chút danh tự căn bản phiên dịch không thành tiếng anh bởi vì vì một số châu âu đội ngũ là dùng tiếng pháp tiếng đức tiếng nga tiến hành cơ lật bất quá tại lấy được đại bộ phận điểm tuyển thủ chuyên nghiệp id danh sách về sau các đại diễn đàn người chơi bảy vậy toàn đều náo nhiệt lên cực kỳ nhiều người chơi đều đang truy tung quan sát những nghề nghiệp này đám tuyển thủ chiến tích còn có dẫn chương trình từ đó tìm được con đường phát tài trực tiếp những nghề nghiệp này đám tuyển thủ bỏ thang trời quá trình còn có thật nhiều người xem đang nhìn tại cái này chút chuyên môn o v e r tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp gian bên trong khán giả cũng đang thảo luận cái này mấy ngày nhìn thấy cao đoan cục flows thật biến thái a trong đội có cái diễn viên đều thắng đánh c ẳ n g về sau đoán chừng cái này diễn viên lương tâm phát hiện lại bắt đầu tốt thú vị nhất tao là còn thắng cái này diễn viên đoán chừng muốn bị trần mạch chụp điểm ra phong hào ba ngày trước đó website game đặc biệt địa ra thông cáo thế giới thi đấu trong lúc đó vì tỉnh hóa thang trời hoàn cảnh phàm là diễn viên bị thẩm tra hết thẻ sẽ nghiêm trị từ xử phạt nặng a cái n à y phi rõ ràng là cái phụ trợ tuyển thủ làm sao tranh tài tất cả đều là đánh trúng đơn cùng xạ thủ vị trí a vỡ sg cái này trung đan dở thế nhưng là bị lừa t h ẳ m rồi hắn am hiểu là đoàn chiến phát dục hình trung đan kết quả đồng đội điên cuồng gây sự đưa đến bay lên căn bản vốn không cho hắn phát dục cơ hội a 2 3 3 3 cười chết ta rồi ta cảm giác cái này giờ đã tâm tính nổ tung hắn nhu cầu cấp bách cùng mình đội ngũ đánh g i ã x o n g sắp xếp a c h ờ một chút ngoa tạo ta nhìn thấy cái gì cái này thanh đối cục có ý tư a màu lam phương cái này giờ dạ vẩn là trần mạch a cái gì cái gì trần mạch hắn dùng giờ dạ vẩn không sai à màu lam phương ven đường hai người kia một cái sẽ ẹ n một cái thở dồn cái này không phải liền là trần mạch sao đối diện cái này vịnh ai đi là tinh thần cứng cỏi đây không phải bắc mỹ mạnh nhất đã giờ sao vê đút b ờ gờ chiến đội tờ k ẻ ta sát cái này thanh dễ nhìn trực tiếp gian ở đâu ta đi v ớ i xem trần mạch cũng không biết trận này đối cục đã bị rất nhiều đại chủ truyền bá theo dõi hắn chẳng qua là cảm thấy đối diện cái này cổ tờ mò id có chút kỳ quái tinh thần cứng cỏi cái tên này vậy quá không giảng cứu lý tĩnh là cái nói lời giữ lời muội tử nói muốn nằm liền hay là nằm trực tiếp tuyển cái v ũ em phụ trợ thanh nằm thắng tinh thần quán triệt đến cùng Mà đối diện thì là cổ tờ mò thêm một mò mà mò là là đối đây đấu được đối định diện cái dụng dục vệ, phong nữ, đây là một cái ở trong trận đấu vậy gặp được tổ hợp. phong nữ có thể đối cổ tờ mò có nhất thì tờ tổ thể tờ tác tờ phát hợp, cổ có cổ có cổ gặp bảo vậy ở song a u khi thức h dậy à toàn có thể tiếp quản tranh tài. quản n có c h ú ta đánh như thế nào? Lý tính Trân giết tờ mò. Lý tính gật gật、đầu. tốt. đánh đầu, như nào? Song hỏi. Mạch, Lý Lý mò. cổ phương thượng tuyến h i ệ n nhiên đối diện cổ tờ mỏ cũng không có nhận thức đến tình thế tính nghiêm trọng dù sao cũng là bắc mị thư nhất ra giờ chú kẽ mặc dù là dùng cổ tờ mò loại này l ệ n h phát d ụ c anh hùng đối đầu giờ dạ vần loại này giai đoạn trước cường thế anh hùng cũng không có tại vừa lên tới liền nhận sợ mà là thử nghiệm đoạt lẹ vẻo hai nhưng là trần mạch giờ dạ vần hiển nhiên không muốn cho hắn cho cùng cơ hội một phát mang theo xoay tròn bay búa phổ tiến đánh ra phong nữ hộ thuẫn về sau lập tức triệt thoái phía sau các loại phong nữ thuẫn biến mất về sau tiến lên nữa tiêu hao chương ba trăm tám mươi sáu xem thật kỹ hảo hảo học Cấp một chơi cao cổ có cái cực có lấy bất một mỏ em máu, máu tròn bay búa giờ dạ vẫn hiện nhiên tổn thương cao hơn cổ tờ tăng thay hiện nhiên hơn nhiều, giờ với lại lời. luận là xoay bay búa ra vẫn gì dạ vu quá đều kỳ sau khi ăn xong giờ dạ vần hai phát lươi búa về sau c h ú kẹ vậy phát hiện cái này giờ dạ vần đơn giản liền là cái lăng đầu thanh không muốn sống mắt thấy đoạt hai vô vọng c h ú kẹ chỉ có thể nhận sợ núp ở binh tuyến đằng sau rất nhanh c h ú kẹ phát hiện cái này giờ dạ vần giống như cực kỳ hội chơi với việt lại giống như siêu、việt、cái như này phân đối với tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm tới nói tiếp lưới búa cũng không khó khó là đã muốn tiếp lưới búa lại muốn đi a có đôi khi nhất định phải quả quyết từ bỏ tiếp lưới búa đuổi theo giết tàn huyết nếu như mạch suy nghĩ không rõ ràng lời nói rất có thể hội để lọt lưỡi búa hoặc là ít ra một cái bất luận loại tình huống nào đối với giờ dạ vần mà nói đều rất đau đớn nhưng đối diện cái này giờ dạ vần động tác lại phi thường trôi chảy từng đao từng đao địa bổ lấy binh tiêu hao hp t phối hợp với trên tay phi tóc xoay tròn lưỡi búa hình tượng này quả thực là đẹp không sao tà xiết c h ù kẻ chưa từng gặp qua hung ác như thế giờ dạ vần trong lúc nhất thời vậy không quá thói quen dù sao cái này anh hùng rất khó chơi cũng không tính là lôi cuốn anh hùng Bình thường bất ì n thường h b luận là thang trời huấn luyện vẫn là huấn đều nhau Chu thang vẫn chính tranh nên đánh không hứng. tài, trời thức rất ít thích cho gặp được, cực kỳ không thích hứng. kẻ quá ả quyết t lựa chọn lùi chọn h về p giới, hắn i tại giờ dạ vẫn lập tức liền muốn thăng 2 cấp, hiện tại ra ngoài ệ n vẫn muốn thăng bình cùng chịu chết không tức thực chết Bất dạ lập là cấp, chịu khác. quả quá, h ra bổ cũng không có quá lo lắng c h ỉ ít tại tháp hạ hắn liền là an toàn chỉ cần cổ tờ mỏ có thể cậu thả ở phát dục bắt đầu thông qua trung hậu kỳ đoàn chiến vẫn là có thể tiếp quản tranh tài trò chơi tiến hành đến năm phút hai mươi ba giây ép ý tờ bờ lù một mó âm thanh vang vọng toàn trường tàn huyết giờ dạ vẫn chính đang nỗ lực rời đi tháp phòng ngự tầm bắn nhưng v ũ em một ngụm mãi trực tiếp để hắn hp á t、okay、lại về lên tàn huyết áo gắt tờ kệ cảm thấy đây hết thể quả thực là không thể tưởng tượng tình huống như thế nào ta tại tháp hạ làm sao còn có thể bị g i ế t mà quan sát o bờ trực tiếp các người chơi đều nhìn thấy màn này chỉ bất quá thấy thì thấy đến lại nhìn không hiểu nhiều quá trình rất đơn giản giờ dạ vẫn nhanh chóng đẩy dây cùng cổ tờ mỏ có một cái rất rõ ràng đẳng cấp kém cổ tờ mỏ không bỏ được từ bỏ như thế một đống lớn binh tuyến phi thường cố gắng địa muốn bổ tháp đao giờ dạ vân liền thừa dịp cái này cơ lại không ngừng địa tiêu hao giờ dạ vân lên tới lẹ vèo ba về sau lần thứ nhất vượt tháp lửa gạt ra phong nữ thuẫn cùng suy yếu lần thứ hai vượt tháp lửa gạt ra cổ tờ mỏ trị liệu cổ tờ mỏ đã tàn huyết nhưng thoáng hiện vẫn còn tờ kẽ nhìn thấy tháp hạ nhiều như vậy binh làm ra một sai lầm quyết định ăn xong cái này trút binh lại về thành lần thứ ba vượt tháp giờ dạ vần trực tiếp cùng thiểm kích giết cổ tợ mò về sau tàn huyết chạy ra tháp phòng ngự tầm bắn kết quả cuối cùng là giờ dạ vần cùng vũ em toàn đều t à n huyết nhưng phong nữ cái này anh hùng nhưng căn bản bất lực truy kích hai phút đồng hồ về sau cổ tợ mò nhất phương đánh dạ phát hiện phe mình ven đường ở thế yếu mà đối phương giờ dạ vần lại đang điên cuông ép dây quả quyết vô xuống nhưng cái này ngược lại thanh tở kẻ cho hố tại giờ dạ vần xoay tròn bay bữa phía dưới đối phương ba anh hùng dùng hết tất cả vốn liếng cũng căn bản không thể đánh giết giờ dạ vần chỉ là đánh chết vú em về sau liền bỏ ra ba người đầu c h ỉ vật kỳ hiệu tan huyết giờ dạ vần tại trong đùi cỏ về thành nhưng tất cả mọi người đều biết hắn đã chúa tể so tài nhất là trần mạch lần này sử dụng kim bài dẫn chương trình trang phục lúc đầu khán giả đều không cảm thấy có cái gì nhưng lần này lại đột nhiên phát hiện cái này trang phục chuyên môn giọng nói giống như thật cực kỳ trào p h ư n g a giờ dạ vần đang tiến hành giờ dạ vần thức b u n g lỏng để cho chúng tại a giao nhìn xem bản nhật tinh xem màu giao đấu dở vẩn đ ố những người thất bại. Tại sơ a khi nghỉ n g i liền Coi chi dở dạ dở dạ dạ vẩn vẩn? vẩn vô nên càng chừng, tận nhận, lấy sẽ trở thêm thật được ha ha ha ha ha. Xem kỳ ỹ hào hào học. Tại sơ k liền lấy được ưu thế cự lớn về sau c h â n mạch giờ dạ vần đã có thể tiếp quản tranh tài t h kẹ cổ tợ mò đã không có bất luận cái gì phát huy không gian đó cũng không phải kỹ thuật cùng thao tác vấn đề bởi b vì đã không có ấ trận kỳ địa phương phát thể cho hắn nào có ủ Hiện tại giờ giả kinh tế thế phi không không khả năng giết chết hắn.、Trần、mạch ý thức h tại giờ người tới giết lại vẩn lớn, nếu căn bản năng Trần tế trừ bắt, rất tốt, t dạ ưu quá đã là t là g khẳng ư ờ lời i tới nói, bắt đấu ị n liền Trận h thức cực được. kỳ sớm liền đạo đ ý thức được. Trận đấu này không chút huyền n i ệ m địa kết thúc trần mạch giờ dạ v ẩ n lấy được một mươi bảy hai ba chiến tích thanh đối diện năm người đều ngăn ở trong suối nước ngược suối không tốt trần mạch ngoài miệng nói như vậy lấy giờ dạ v ẫ n vẫn là không bị khống chế địa đi tới nước suối bên cạnh ba búa chém chết trô đứng hơi r ử a vào bên ngoài cổ tờ mò lý tĩnh trần mạch thở dài ai không quản được ta tay này a trực tiếp trên bình đài chuyên môn o b b e r tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp gian bên trong mưa đạn đã nổ tung ta r ử a vào trần mạch cái này giờ dạ v ẫ n điên rồi đối diện thế nhưng là tuyển thủ chuyên nghiệp a tuyển thủ chuyên nghiệp vậy ngăn không được trần mạch a mẹ nó cái này cổ tờ mò thật biến thành bạo tạc chuyển vận toàn đều dựa vào bị động bạo tạc đánh truyền vận cái này giờ giả vân vô địch thật là người nào tới giết người đó hắn thương hại vì cái gì cao như vậy lưỡi búa tiếp chuẩn ngoài định mức tổn thương cao với lại giết người nhiều bị động thêm tiền cũng nhiều kinh tế hoàn toàn nghiền ép quá đẹp quả thực là hành hạ đến chết ta nói đến hành hạ người mới ta liền phục trần mạch trận này giờ giả vân đồ sát tú hoàn toàn lật đổ các người chơi đối với cái này anh hùng nhận biết tại người ngu đổi mới phiên bản về sau giờ dạ vần mặc dù dựa vào đầu to bé con hoạt động đoạt hết danh tiếng nhưng cái này về sau trần mạch không tiếp tục đánh qua cuộc thi xếp hạng đại bộ phận điểm người chơi vậy đều không có nhận thức đến cái này anh hùng cường thế chỗ bất luận là tại cao đoàn cục hay là tại trong trận đấu đều có rất ít người hỏi thăm nhưng tại s a u lần này các người chơi mới phát hiện nguyên lai、like、cái này anh hùng mạnh như vậy tất cả trực tiếp gian bên trong người xem đều rõ ràng địa thấy được giờ dạ vần là như thế nào một búa một búa giết bắt đầu bất luận là tiếp lơi ư búa đi a vẫn là vùng đại sát người cái này giờ dạ vần biểu hiện có thể sưng hoàn mỹ với lại tỉnh táo đến cực điểm giết người liền như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản cho dù là rất nhiều lần lấy một đ ị c h ba giờ dạ vần cũng căn bản không có bất kỳ cái gì bối rối tựa như một đài trong mắt chỉ có đầu người cỗ máy g i ế t chóc như thế vô tình địa xé rách đối phương tâm lý phòng tuyến chuyện này cũng đã trở thành trận chung kết đ ư ờ n g thi đấu trong lúc đó một việc nhỏ xen giữa bị các người chơi nói chuyện say x ư a đánh xong ván này cuộc thi xếp hạng trần mạch nhìn một chút điện thoại phát hiện tô cẩn du phát tới một cái tin trần mạch xứng sở cái quỷ gì lần trước du ủy hội thu thập là trung quốc phong trò chơi trần mạch còn cố ý làm võ lâm q u ầ n h i ệ p chuyện chỉ bất quá từ đó về sau du ủy hội liền không có tái phát bố mới trò chơi thu thập hoạt động làm sao lần này lại muốn thu thập trò chơi chương 387, t tam quốc game mobile thu thập phát dương tam quốc văn hóa chủ đề trò chơi quý hoạt động thông cáo vì phát dương truyền thống tam quốc văn hóa thôi động trò chơi ngành nghề khỏe mạnh phát triển trò chơi cùng kỹ thuật hiện thực ảo hủy viên hội chỉ định ngày 10 t h á n g 8 ngày ngày 1 t h á n g 8 ngày vì tam quốc trò chơi hoạt động quý mời các vị nhà thiết kế nhóm phát huy thông minh tài trí thiết kế tinh phẩm tam quốc trò chơi phát dương tam quốc văn hóa một thu thập đối tượng toàn thể trò chơi nhà thiết kế hai tham dự phương thức tại bản quý tuyên bố trung quốc phong trò chơi đều ngầm thừa nhận tham gia bình xét ba thiết kế yêu cầu một bình đại không hạ game mobile d c mở đầu du lịch vờ giờ trò chơi đồng đều nhưng hai nội dung trò chơi phong phú chủ đề khỏe mạnh hướng lên có thể thể hiện tam quốc văn hóa nội hàm ba có chỗ sáng tạo cái mới cùng trên thị trường truyền thống tam quốc trò chơi có rõ ràng khác nhau bốn thích hướng thị trường nhu cầu thích hướng inter thời đại trò chơi đ ặ c tính bốn ban thưởng nội dung bản quý sau khi kết thúc Để đối đảm đồng đem cho trò chơi cùng thực chơi quốc chơi cùng thuật hiện thực ảo hủy viên hội tạo thành giám khảo hủy hành khảo, tinh thần nội hàm đồng thời, người chơi tiếng vọng cùng thị trường phản hồi ảo tạo trò trò tiến tại tam tiếng trường viên giám viên với giám nội người vọng kỹ bảo sẽ lần à làm m l trọng tiêu đánh chuẩn. giá yếu này hoạt động thiết giải đặc biệt một tên giải nhì ba tên tam đẳng thưởng năm tên ưu tú thưởng một số đối lấy được thưởng nhà thiết kế ban phát giấy chứng nhận lấy được thưởng trò chơi đem thu hoạch được chính thức ứng dụng thị trường để cử vị trong vòng một tháng ký tên là du ủy hội thời gian là ngày hôm qua phần này thông cáo cách thức cùng lần trước trung quốc phong trò chơi thu thập hoạt động thông cáo trên cơ bản như lúc như thế chẳng qua là thành trung quốc phong trò chơi cụ thể đến tam quốc trò chơi bên trên bất quá để trần mạch tương đối để ý là lần này thiết kế yêu cầu ngoại trừ không hạn bình đ ạ i chủ đề phù hợp tam quốc văn hóa hai điểm này bên ngoài còn có hai điểm tương đối đặc thù yêu cầu nhất định phải có chỗ sáng tạo cái mới lại thích ứng thị trường nhu cầu thích ứng inter thời đại trò chơi đặc tính trần mạch lại đọc tới đọc lui dưới xác thực cái này mấy đầu mặc dù nhìn tương đối hơi hợt nhưng rất rõ ràng địa phản ứng du ủy hội lần này trò chơi thu thập hoạt động một chút khuynh hướng cái gì gọi là thích hứng thị trường nhu cầu h i ệ n nhiên nói đúng là trò chơi này nhất định phải là người chơi mê với lại kiếm tiền nhiều cái gì gọi là thích hứng inter thời đại trò chơi đ ặ c tính nói đúng là trò chơi này tốt nhất là vong du có thể duy trì nhiều người tại tuyến với lại người duy trì càng nhiều càng tốt t r â n mạch tổng kết một cái nhưng yêu cầu này trong đầu hiện lên mấy cái từ tam quốc vong, du, sách lược, trò chơi, tiêu kim. Tam quốc tinh r ò c h ơ tiêu Tam t kim. i quốc thần nội hàm có rất nhiều nhưng là nổi bật nhất một điểm hẳn là mưu lược tam quốc là cái mưu sĩ võ tướng cùng chúa công đều rực rỡ hào quang thời đại mà các loại trong chiến dịch vậy đều thể hiện lấy cổ điện thời đại thông minh tài trí giống ba lần đến mười khổ nhục kế hỏa thiêu xích b í c h không thành kế các loại đây đều là tam quốc văn hóa bên trong xâm nhập lòng người điểm đương nhiên có một số việc kiện có thể là hậu nhân b i ê n Cũng không phải là trần mạch bắt đầu cân nhắc rốt cuộc muốn làm một cái cái dạng gì trò chơi kiếp trước tam quốc trò chơi xác thực rất nhiều nhưng là phù hợp yêu cầu lại không nhiều k i ế p trước một chút siêu kinh điển tam quốc trò chơi tỷ như tam quốc trí hệ liệt mặc dù các phương diện đều rất tốt nhưng vấn đề là bọn chúng không phải game online không cách nào thỏa mãn mấy trăm mấy ngàn người cùng một chỗ online trò chơi nhu cầu huống chi dựa theo du ủy hội yêu cầu trò chơi này vẫn phải thụ thị trường hoang nen phù hợp inter thời đại đặc điểm mới được game offer liền liền mang ý nghĩa chỉ có thể theo phần bán lượng tiêu thụ lợi nhuận năng lực k é m xa với lại vậy không phù hợp game online đặc điểm còn có liền là trần mạch bây giờ tại mado lần này hắn vậy không định chuyên môn trở về về đế đô dự định cả cái trò chơi ngoại trừ mỹ thuật tài nguyên bên ngoài mình một mình ôm lấy mọi việc nếu như làm lớn hình đi xi mở đầu du lịch lời nói tương đối tốn sức một chút tam quốc sát ngược lại là vậy không sai nhưng là trần mạch cảm thấy nó hẳn là phân loại đến bản du lịch phạm trù mặc dù bản thân cách chơi đóng gói cùng tam quốc nội dung hoàn mỹ phù hợp nhưng c h u n g quy là cực hạn tại bản cái phạm vi này không cách nào biểu hiện r a đại quy mô quốc chiến tranh đoạt thiên hạ đặc điểm suy nghĩ một chút về sau trần mạch có một cái tương đối phù hợp trò chơi tại chế tác trước đó hắn chuẩn bị trước cho tô c ẩ n du gọi điện thoại rất nhanh điện thoại đã thông uy cửa hàng trưởng ngươi xem cái kia cái trò chơi thu thập hoạt động sao tô c ẩ n du hỏi trần mạch ân nhìn tô c ẩ n du cái kia chúng ta có phải hay không không tham gia vẫn là nói tạm thời mặc kệ ép một trận chung kết trực tiếp về đế đô trước mắt thời gian là tương đối gấp trận chung kết muốn mười một tháng số năm mới có thể đánh xong nếu như khi đó lại về đế đô chế tác trò chơi lời nói tương đương với đã chậm một tháng cho nên tô cẩn du mới sẽ như vậy hỏi trần mạch nói ra lần này ta tự mình tới các ngươi tiếp tục xem tranh tài là được rồi tô cẩn du a ân chính ta hoa một tháng thời gian làm một cái game mobile là được rồi không khó làm các ngươi cũng không cần bận bịu i cái gì t a hội thanh tương quan mỹ thuật nhu cầu đều phát cho đế đô bên kia mỹ thuật tổ để bọn họ cho ta ra tài liệu ngoại trừ mỹ thuật bên ngoài đồ vật ta đều mình giải quyết trần mạch nói ra ách cửa hàng trường ta tiền côn cùng trịnh hoàng hy gần nhất vậy đều vô sự chúng ta có thể g i ú p một tay tô cẩn du nói ra trần mạch cười cười không cần lần này cần làm trò chơi không khó làm chính ta làm cũng chính là thuận tay sự tình cần muốn các ngươi phối hợp lời nói ta lại tìm ngươi nhóm liền tốt vậy được rồi cửa hàng trường vậy ngươi ủng hộ tô cần du một b ư ớ c tu y đốt không chỉ là t r â n m ạ n h cái khác nhà thiết kế nhóm vậy đều thấy được lần này chủ đề trò chơi thu thập hoạt động du ủy hội lại ra mới trò chơi thu thập hoạt động lần này là tam quốc chủ đề a tam quốc trò chơi khó thực hiện a a vì cái gì tam quốc trò chơi không phải tốt nhất làm bài tại sao ngươi đây liền không hiểu được a xác thực tuy tiện một cái trò chơi ngươi bao bên trên tam quốc gia liền xem như một cái tam quốc trò chơi nhưng là ngươi muốn làm tốt làm ra đặc sắc quá khó khăn bởi vì cái này đề tài đều bị làm nát bình thường tác phẩm nhiều sáng trói tác phẩm y t a với lại lần này du ủy hội còn có ngoài định mức yêu cầu a yêu cầu phù hợp thị trường nhu cầu còn tốt nhất là game online không dễ làm các ngươi muốn nghĩ lần trước trung quốc phong trò chơi lấy được thưởng tác phẩm là trần mạch võ lâm quân hiệp truyện a cái kia phong phú nội dung cốt truyện cùng độ cao tự do cách chơi đến bây giờ trong nước vậy không ai có thể làm ra cùng loại võ hiệp trò chơi tới lần này làm tam quốc tham gia người khẳng định càng nhiều cảm giác muốn tại nhiều như vậy người bên trong giết ra khỏi c h ú n g đây kho a ta liền muốn hỏi lần này trần mạch cũng không hội tham gia a ân ta cảm thấy cũng không hội lh ờ hiện tại lửa đến nóng lên thế giới trận chung kết vậy đang tại khẩn yếu quân đầu hắn hẳn là hội một mực tại ma đô nhìn chằm chằm thế giới trận chung kết sự tình lại nói hắn hiện tại tư lịch hẳn là cũng không hiếm có cái này thu thập hoạt động giải thưởng đúng vậy à hắn sớm đều là vinh dự ủy viên cùng du ủy hội quan hệ lại rất tốt hẳn là không cần lại nịnh b ỡ du ủy hội vậy thì tốt quá trần mạch không tham gia ta liền có lòng tin với lại vừa lúc tam quốc đề tài lại là ta am hiểu loại hình lần này ta nhất định hào hào làm chương ba trăm tám mươi tám thiêu kim sách lược game mô ngay dịch nó v u ợ t lỗ họ rất nhiều nhà thiết kế đều tại kích động muốn làm ra một cái không giống bình thường tam quốc trò chơi đến thu hoạch được lần tranh tài này giải đặc biệt nhưng là chân chính hiểu công việc nhà thiết kế đều rõ ràng lần này trò chơi khó thực hiện dù ủy hội trò chơi thu thập hoạt động thường thường đều là thu thập trước mắt trên thị trường tương đối hiện lên hiện xu hướng suy tàn trò chơi loại hình tỷ như trước đó trung quốc phong trò chơi tam quốc trò chơi trước mắt ở trong nước mà nói không tính ít hoặc là nói rất nhiều nhưng là khối lượng lại phi thường đáng lo bởi vì tam quốc làm một cái áp t i tới nói là hoàn toàn miễn phí nói cách khác bất luận cái gì nhà thiết kế đều có thể chế tác tam quốc trò chơi cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cánh cửa mặc dù trong nước có một nhóm lớn tam quốc kẻ yêu thích nhưng tam quốc cái này áp t i cùng tây du như thế đều đã bị nghiêm trọng tiêu hao đại lượng làm ẩu tam quốc trò chơi đã để đại bộ phận điểm người chơi nhìn thấy trò chơi danh tự bên trong có tam quốc hai chữ này đều sẽ cảm giác đến muốn nói tình trạng với lại trước mắt trong nước tam quốc trò chơi đang chơi pháp bên trên cũng không cái gì đặc biệt có thể thể hiện tam quốc văn hóa địa phương nói đến tam quốc trò chơi lời nói có một trò chơi không thể không sách liền làm ộ t mực rất hỏa một cái mộc nghĩa trạm tam quốc trò chơi này cùng n g u y ệ t thần chi dụ ngự kiếm truyền thuyết như thế cùng xưng là trong nước tam đại mộc có rất cao nổi tiếng với lại làm ra mình đặc sắc nghĩa trạm tam quốc chủ đánh quốc chiến hình thức người chơi phân bố tại ngụy thục nô tam quốc tiến hành tấp nập quốc chiến công thành chiến đồng thời còn nghiệm cùng quan nhiệm thời thể trải nghiệm một chút cùng Tam hệ có Quốc có với ụ nội dung truyện. cốt t r ư c nước tam Quốc c mắt Tam trong h ơ Phạm lại à làm game online, trên cơ bản đều là online, game nghĩa trên bản duyên tập, t r cơ đều m Tam Quốc, đường đ lần ấ y quốc chiến hình giờ gờ trò chơi là chủ lưu. chiến chơi chủ hình Với lại, ZDG trò là l này du ủy hội yêu cầu là thích hứng thị trường nhu cầu cùng game online nói cách khác làm game of f line rất có thể không cách nào lấy được tưởng h so ra mà nói game of f line là tốt hơn làm bất luận là nội dung cốt truyện biểu hiện sách lược cách chơi làm game h ỏ phờ lìn đều lại càng dễ bởi vì không có người chơi cùng người chơi lẫn nhau nhà thiết kế độ tự do liền hội rất cao không cần lo lắng một chút không thể khống tình huống phát sinh tại trần mạch kiếp trước những kinh đó điển tam quốc trò chơi t ỷ như tam quốc c h í tam quốc c h í tào tháo truyền tam quốc quần a n h truyện các loại đều là game h ỏ phờ lìn h i ệ n nhiên những trò chơi này tại nội dung cốt truyện biểu hiện cùng sách lược cách chơi bên trên càng nhiều hơn dạng nhưng có một vấn đề là đổi không thành vong du tỉ như cầm tam quốc q u ầ n anh chuyện cách chơi tới nói nếu như mỗi cái người chơi đóng vai một cái chúa công như vậy tối đa cũng liền mười mấy người cùng nhau chơi đùa với lại lấy khác biệt chúa công bắt đầu cân bằng vậy căn bản là không có cách c a m đoan cho nên làm thế nào tốt một cái tam quốc đ ể tài game online trở thành tất cả nhà thiết kế nhóm đều phi thường đau đầu vấn đề với lại bởi vì tam quốc là một cái không cái gì cánh cửa a it cái này cũng liền mang ý nghĩa nó tiềm lực đã nhanh bị đào móc hầu như không còn rất nhiều nhà thiết kế đều đã từng vắt hết góc địa muốn làm ra một cái không giống bình thường tam quốc trò chơi nhưng tuyệt đại đa số đều thất bại nhiều như vậy nhà thiết kế đều không làm ra hoa đến đã nói lên cái này để tài thật khó thực hiện dưới loại tình huống này muốn làm ra một cái riêng một ngọn cờ tam quốc trò chơi thật là khó khăn vô cùng bất quá đối với rất nhiều nhà thiết kế nhóm tới nói trần mạch đang tại bận bịu lần này ép một thế giới trận chung kết rất có thể không hội dự thi cái này nên tính là nhất tin tức tốt trong phòng nghỉ trần mạch đang tại gõ lấy laptop bàn phím tại trên màn ảnh máy vi tính là d ị c n ó t v u ộ t lộ họ thiết kế khái niệm bản thảo nếu như cùng trần mạch kiếp trước cái kia chút đại danh đỉnh đỉnh tam quốc trò chơi so sánh tỷ như tam quốc c h í tam quốc vô song tam quốc quần anh truyện d ị c n ó t v u ộ t lộ họ danh khí muốn lộ ra kém rất nhiều nhưng sở dĩ trần mạch lần này cần làm trò chơi này là bởi vì nó cũng có được cái khác trò chơi chỗ hoàn toàn không có đủ đặc biệt chứ nó là một cái toàn tự do xa bàn chiến lược game mobile cách chơi có thể ủng hộ vạn người cùng cầu quốc chiến với lại từ trên số liệu tới nói nó là một cái slg sách lực loại trò chơi có được 40% n g à y kế tiếp tồn tại suất cùng cao tới 150 trăm ạ tù với lại dây dài tồn tại phi thường đáng sợ cái này tại slg trong trò chơi có thể nói là phi thường xuất sắc tại chân mạch kiếp trước tại điện thoại trò chơi chiều cường hưng khởi về sau vậy có rất nhiều tam quốc đ ể tài game mobile dứt bỏ game off the lìn tạm thời không đề cập tới tại game online phương diện này dịch nóp bột lộ họ có thể nói là làm được tốt nhất mấy trò chơi thứ nhất trần mạch không có ý định về đế đô đi làm đại du hí làm dạng này một cái slg để tải tiêu kim game mobile hẳn là cũng đủ để lần này trò chơi thu thập trong hoạt động lấy được thưởng với lại trần mạch vậy đã thật lâu không có làm tiêu kim trò chơi nhất định phải để các người chơi lại lần nữa cảm thụ một chút hắn đối với các người chơi yêu từ c h í n h độ kỹ thuật đi lên nói trần mạch hiện tại làm d ạ c nó t v u ợ t lộ họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó với lại cần thiết tài nguyên lượng cũng rất ít tại mỹ thuật tài nguyên phương diện đơn giản liền là một chút giao diện ui võ tướng nguyên vẽ mặt đất nguyên vẽ các loại trần mạch trực tiếp cho ra nhu cầu phát đến đế đô sau đó chờ lấy lưu tại đế đô mỹ thuật tổ thành mỹ thuật tài nguyên chuẩn bị kỹ càng trở lại tới là được rồi d ạ c nó t v u ợ t lộ họ đại địa đồ là cái phi thường chân thực tam quốc thời kỳ địa đồ là từng khối từng khối hợp lại bất quá cái này bên trong cánh đồng đều là phục dùng cho nên tài nguyên lượng bên trên phi thường tỉnh có thổ địa vật liệu gỗ tảng đá quạng sắt lương thực các loại tư nguyên dòng sông dãy núi thành trì bến tàu quan tạp cứ điểm quân doanh các loại mặc dù làm một cái game mobile mà nói d â y nóp t u ậ t lộ họ nguyên tắc mỹ thuật đã rất tốt nhưng trần mạch hiện tại vậy đã không vừa lòng tại loại này mỹ thuật trình độ dự định tại hai phương diện đối trò chơi này làm ra một chút cách tân một mặt là thành trì kiến thiết dây nóp vượt lộ họ thành trì biến hóa tương đối ít toàn bộ kiến trúc thăng cấp đều làm ưu đồ biểu hình thức tiến hành trần mạch dự định thành kiến trúc thăng cấp cái này cách chơi trực tiếp làm đến người chơi thành trì bên trên để người chơi mỗi lần thăng cấp kiến trúc đều có thể tại thành trì bên trên trực quan địa nhìn ra khác một mặt là chiến đấu hình tượng dây nóp vượt lộ họ hệ chiến đấu thống tương đối đặc biệt bị giới hạn trình độ kỹ thuật chiến đấu hình tượng phi thường đơn điệu hơn nữa nhìn không nhìn đều không có ý nghĩa gì còn không bằng trực tiếp nhìn trên báo mặc dù đối lao thủ mà nói cái này không có gì nhưng đối với tân thủ tới nói loại này chiến đấu hình tượng bản thân vậy có khuyên lui hiệu quả t r â n mạch dự định thanh toàn bộ chiến đấu hình tượng toàn diện ưu hóa tốt hơn mặt đất hiện võ tướng tổn hại binh phóng ra kỹ năng các loại điểm mấu chốt để các người chơi có thể càng trực quan xem đến các loại chiến pháp hiệu quả một mặt là tăng cường mỹ thuật biểu hiện khác một phương diện cũng là để tân thủ có thể càng biết rõ đối chiến quá trình bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì trừ cái đó ra đối với đại trên bản đồ một chút cụ thể biểu hiện trần mạch vậy dự định làm ra toàn diện ưu hóa tỉ như quân đoàn tiến lên thời điểm đem cùng mặt đất càng thêm rán vào mà không phải thoạt nhìn như là tại tung bay ở trên trời công thành lúc các loại đặc hiệu cùng biểu hiện v ậ y hội toàn diện ưu hóa làm một cái slg trò chơi mà nói dây nóp t u ộ t lộ họ trung hậu kỳ cách chơi đã phi thường thành thục cho nên trần mạch mục tiêu chủ yếu ở chỗ như thế nào để trò chơi này phía trước t r u n g kỳ lưu lại càng nhiều người chơi dây trắng dưới đây là mình thu thập được dạy nó vượt lộ họ là game mobile được phát triển bởi e a, -A sợ game một trong những nhà phát triển và phát hành game online hàng đầu tại trung quốc dạy nó vượt lộ họ đang được phát hành tại trung quốc với tên gốc là xuất thổ c h i tân với hai phiên bản iosc và android tên game dạy nó vượt lộ họ xuất thổ c h i tân thể loại chiến thuật thời gian thực phát triển e a, -A sợ game phát hành vng chương 389, game mobile thị trường hiện trạng trong phòng nghỉ trần mạch đang tại viết liên quan tới d â y nót vượt lộ họ một chút kỹ càng thiết lập mặc dù đây là một cái game mobile nhưng châu chiến một ít quy tắc vẫn tương đối phức tạp bởi vì cùng một trận chiến đấu bên trong khả năng có mười mấy cái mấy trăm người chơi đồng thời hành động cái này bên trong quy tắc nhất định phải phi thường rõ ràng mới có thể không xảy ra vấn đề với lại d â y nót vượt lộ họ hệ chiến đấu thống vậy phi thường phức tạp hơn bốn trăm cái chiến pháp kỹ năng chỉ là toàn bộ chiến pháp hệ thống đối với tân thủ tới nói chơi hơn mấy tháng đều chưa chắc có thể chơi minh bạch cho nên làm vậy có nhất định lượng công việc đang lo lắng t r ị n h hoàng hy gõ cửa tiền đến cửa hàng trưởng nghe nói du ủy hội tại thu thập tam quốc trò chơi ta đối tam quốc rõ ràng à cửa hàng trưởng ngươi liền nói làm cái gì loại hình tam quốc trò chơi đi nội dung cốt truyện ta tới phụ trách cam đoan thỏa thỏa t r ị n h hoàng hy còn có chút tiểu kích động t r â n mạch nhìn một chút hắn ngươi đối tam quốc cực kỳ lành nghề đều nhìn qua sách gì a trịnh hoàng hy nói ra tam quốc trí tam quốc diễn nghĩa a đều nhìn qua a trần mạch hỏi cái kia bùi tùng tri tam quốc trí chú còn có thục nhớ tấn sách n g u y thư ờ n g n g u y hơi tam quốc sử ký tư trị thông giám tam quốc trí tập giải hán tấn xuân thu cái này chút đều nhìn qua sao trịnh hoàng hy mở bức cái này không chưa có xem cửa hàng trưởng ngươi đều nhìn qua trần mạch lắc đầu ta vậy chưa có xem trịnh hoàng hy cái quỷ gì chưa có xem ngươi nói cái gì đâu trần mạch cười cười không có việc gì lúc này trò chơi không cần nội dung cốt truyện cho nên không cần ngươi tới viết a trịnh hoàng hy ư ớ n g sở không cần nội dung cốt truyện làm sao phát dương tam quốc văn hóa a liền xem như cái giờ bờ gờ tốt xấu cũng phải có cái nhiệm vụ chính tuyến a trần mạch lắc đầu không cần nội dung cốt truyện lần này trò chơi là một cái game m o b i l e cách chơi tương đối đặc thủ không cần lo lắng tốt a chính hoàng hy lộ ra phi thường thất vọng cái kia cửa hàng trưởng ngươi cố lên nhà có gì cần hỗ trợ có thể tùy thời tìm ta t ố t trần mạch gật đầu chính hoàng hy suy nghĩ một chút còn nói thêm cửa hàng trưởng ngươi cũng không phải là muốn cầm tam quốc để tài làm tiêu kim game mobile à trần mạch nói ra cũng có thể xem như tiêu kim game mobile chính hoàng hy nhắc nhở cái kia cửa hàng trưởng ta nhiều câu miệng ai trước mắt trên thị trường tiêu kim game mobile thật nhiều nếu như vẫn là cùng âm dương sư Như nói, không cạnh tranh thế thẻ cách chơi chỉ t bái lời có sức sợ gì r à. âm c chắc. h gật gật đầu, yên tâm đi, ta tâm lý chắc. Tốt, đầu, đi, yên nắm trưởng điểm ngươi siết cái lý kêu dương u Trịnh ta liền phụ trách t ra, r Hoàng nói liền Hy phụ hô、666. Đối với 666. ớ c có c mắt game mobile kim thị trường hiện trạng, có thể nói là tiêu kim trò hiện nói h là i ư ơ đạo. Âm dương sư đã vận doanh hơn hai năm trần mạch vậy tiến hành một chút phiên bản đổi mới mặc dù trước mắt còn tại game mô thị trường dễ bán bảng trước mười nhưng sớm đã hiện ra xu hướng suy tàn dù sao thẻ bài trò chơi tuổi thọ có hạn h ư ớ n g chi là âm dương sư loại này phi thường thương lá gan trò chơi đến bây giờ còn có thể duy trì tại dễ bán bảng trước n g ư ờ i chỉ là bởi vì thế giới song song bên trong không có nhiều như vậy cường lực cạnh phẩm mà thôi trước mắt trong nước game mô ngay thị trường ở vào một loại tương đối hỗn loạn trạng thái âm dương sư khi mới xuất hiện đợi xác thực đối thủ du lịch thị trường tiến hành một lần thu hoạch nhưng dù sao thẻ bài trò chơi cũng không phải là một loại có thể lâu dài thống trị trò chơi cách chơi tương đối đ ơ n nhất phần lớn người tối đa cũng liền chơi mấy tháng cũng liền án nhưng là có thể thay thế âm dương sư trò chơi trước mắt còn không có xuất hiện bất quá âm dương sư xuất hiện vậy xác thực cho game mobile nhà thiết kế nhóm một chút dẫn dắt cái kia chính là game mobile thị trường tiềm lực là rất lớn với lại các người chơi có thể tiếp nhận trọng độ trò chơi game mobile thị trường trước mắt ở vào loạn chiến trạng thái g i g trò chơi thẻ bài trò chơi cùng hưu nhàn ích trí loại trò chơi cũng không tệ vậy có mấy khoản đăng đỉnh dễ bán bảng g i g trò chơi nhưng là giống âm dương sư như thế tạo thành hành động hiện tượng cấp trò chơi tạm thời không có rất nhiều nhà thiết kế đều lười biếng thanh tc mở đầu du lịch sửa lại tới ghép tới tay bơi lên vòng tiền hoặc là cùng phong chế tác thẻ bài loại game mobile điều này sẽ đưa đến cái này chút game mobile bên trong làm ẩu trò chơi tương đối nhiều khuyết thiếu tương đối có đặc sắc tinh phẩm trò chơi nơi này làm ẩu cũng không phải nói trò chơi phẩm chất chủ yếu là trò chơi cách chơi đều là hơi sáng tạo cái mới không có đặc biệt mang tính cách mạng cải biến về phần thẻ bài game m o b i l e các loại cách chơi trên cơ bản vậy đều bị tiêu hao tại âm dương sư về sau mặc dù vậy có mấy khoản phẩm chất không tệ thẻ bài tay có nhưng các người chơi dù sao đã chơi chán hiện tại làm tiếp thẻ bài game m o b i l e đã càng ngày càng khó kiếm được tiền tất cả mọi người đều đang mong đợi chơi rất hay p h á p sinh ra 10 tháng số 12, ờ i ép một trận chung kết tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai khai chiến tiếp tục tranh tài tiến hành lần này thi đấu chỉnh càng tàn khốc hơn số 12 đến số 15 m mỗi ngày đều muốn đánh xong một tiểu tổ tranh tài trực tiếp quyết định những đội ngũ này vận mệnh tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai tranh tài nhiệt độ cùng vòng thứ nhất so sánh cơ bản ngang hàng số liệu này khả năng chỉ có đến vòng bán kết thậm chí trận chung kết mới có thể siêu việt cuối cùng bốn tiểu tổ ra biên đội ngũ hết thể đều kết thúc a tổ b tổ cùng c tổ tình thế tương đối sáng tỏ a tổ là nzg cùng fg ra biên b tổ là if cùng sót ra biên c tổ là vsg cùng maz ra biên trong đó nzg bởi vì tiểu tổ bên trong đội ngũ yếu kém lấy toàn thắng chiến tích ra biên cuối cùng chiến tích 6-0. b tổ phương diện vòng thứ hai if bại b ở i sót cuối cùng thêm thi đấu lại lần nữa chiến thắng sót lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên c tổ phương diện đến từ châu âu vsg cùng hàn quốc maz ra biên vsg vẫn là hơi mạnh hơn một chủ để cho người ta tương đối ngoại ý muốn là dê tổ tình huống lúc đầu md ê thực lực là mạnh hơn so với hàn quốc đội ngũ e mổ tù nhưng tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai e mổ tù thực lực đột nhiên có rõ rệt tiến bộ với lại liên tục thả ra hai cái xáo lộ tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai hoàn thành 3 a không chiến tích trực tiếp giết tới tiểu tổ thứ hai thanh md ê cho chen rời mất cứ như vậy top tám là hai chi trong nước đội ngũ ba chi hàn quốc đội ngũ hai c h i châu âu đội ngũ cùng một c h i bắc mỹ đội ngũ tiếp xuống top tám thi đấu rút thăm còn là dựa theo cùng tiểu tổ lẩn tránh nguyên tắc cũng chính là tiểu tổ thi đấu đã từng đánh qua đội ngũ top tám thi đấu liền không hội phân đến cùng một chỗ cuối cùng phân tổ kết quả là nzgmad vsgfg i f v m o t u vdbgso cái này phân tổ kết quả đối với nzg cùng i f tới nói đều không có gì khác biệt bởi vì cái này hai c h i đội ngũ đều là lấy tiểu tổ đầu danh ra biên lần này trận chung kết đều là muốn tranh quán quân đội ngũ hai cái trung quốc đội ngũ điểm ở trên hạ hai cái rơi khu không hội sớm tao nộ cái này đã là rất tốt phân tổ bất quá để trong nước đội ngũ đều tương đối nghi hoặc một điểm là vì cái gì hàn quốc e mổ tủ chiến đội đột nhiên mạnh như vậy nếu như nói đánh thắng mz là dựa vào vận khí lời nói tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai trực tiếp đánh ra ba không chiến tích liền không thể đơn giản địa dùng vận khí nhân tố để giải thích trong nước đội ngũ tại phân tích ghe mổ tủ thu hình lại về sau phát hiện c h i đội ngũ này tính kỷ luật cùng đoàn chiến trình độ giống như có rõ ràng tăng lên đối với tầm mắt khống chế cũng làm đến rõ ràng trội hơn vòng thứ nhất thời điểm về sau đi qua một chút dấu vết để lại trong nước đội ngũ rốt cục phát hiện nguyên lai hàn quốc đội ngũ tại thứ đấu loại vòng tròn về sau liền một mực tại bí mật tập huấn mà lại là tất cả đội ngũ cùng một chỗ tập huấn loại này tập huấn không chỉ là lẫn nhau ước huấn luyện thi đấu xoắt cùng m a r hai cái này cường đội dứt khoát thanh các loại ẩn tàng s á o lộ cùng một chút kinh nghiệm toàn đều vô tư địa chia sẻ cho mặt khác hai chi hàn quốc đội ngũ nhất là e một tủ được lợi rất lớn chương ba trăm chín mươi nhục mạ sự kiện nước nội chiến đội đều mậu bức làm sao còn có thể dạng này kỳ thật nước nội chiến đội ở giữa cũng là hẹn huấn luyện thi đấu bất quá không có như vậy tấp n ợ p bởi vì nước nội chiến đội vậy sẽ cùng ngoại quốc đội ngũ thích hợp ước một cái huấn luyện thi đấu thời gian tương đối gấp với lại nước nội chiến đội vậy không có nghĩ nhiều như vậy không có chia sẻ riêng phần mình sáo lộ cùng chiến thuật dù sao những sáo lộ này khả năng sẽ ở về sau vòng bán kết trong trận chung kết dùng đến nếu như cho huynh đệ đội huynh đệ đội tại tiểu tổ thi đấu liền cho dùng đến đây chẳng phải là mình liền thiếu đi cái sáo lộ có thể dùng sao cho nên tại cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời từng cái nước nội chiến đội vậy chấn kinh tại hàn quốc đội ngũ ở giữa loại này đoàn kết đối với điểm này trần mạch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cái thế giới này câu lạc bộ cùng đám tuyển thủ không rõ ràng hàn quốc đội ngũ nước tiểu tính trần mạch lại là rất rõ ràng nếu như dùng một câu hình dung hàn quốc đội ngũ l ờ i nói chính là vì thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào đối với quán quân đem so với hết thể đều trọng yếu không chỉ là câu lạc bộ cùng tuyển thủ chuyên nghiệp dạng này hàn phục toàn bộ game minh hoàn cảnh đều là như thế thua tranh tài trong nước bình xịt nhiều lắm là cho các đội viên gửi một chút cây gà tương hàn quốc bình xịt h ế nhưng là thật hội gửi lưới dao cùng chết tụy với lại hàn quốc bọn nổ nước bọt cho dù là quán quân tuyển thủ vậy chiếu phun không lầm ép hạ cờ tại thua châu tế thi đấu thời điểm đều bị f a n hâm mộ dùng nhất lời nói ác độc gân cần thăm hỏi người cả nhà bang bởi vì nói một câu ta dạy đến so với các n g ư ờ i một trăm người đều nhiều bị f a n hâm mộ phun thành chó cuối cùng chỉ có thể biểu thị phải dùng quãng đời còn lại tới chỗ tội có thể thấy được hàn quốc game minh vòng đối với quán quân coi trọng c ỡ nào rất nhiều người cảm thấy hàn quốc đội ngũ ở giữa vậy tồn đang kịch liệt cạnh tranh không hội lẫn nhau chia sẻ xáo lộ cái này là hoàn toàn sai lầm ý nghĩ tại trần mạch kiếp trước hàn quốc đội ngũ sở dĩ không lẫn nhau chia sẻ xáo lộ là bởi vì lờ cờ cờ đã chiếm cứ thống trị địa vị không cần chia sẻ bộ lục xì bản bên trên cũng có thể ôm đ ồ m quán quân nhưng dù cho d ạ n g này hàn quốc đội ngũ ở thế giới thi đấu lúc vậy đều chỉ cùng hàn quốc đội ngũ đối luyện tuyệt đối không sẽ cùng ngoại quốc đội ngũ luyện tập phòng ngừa bất luận cái gì chiến thuật tiết lộ khả năng với lại dù cho cùng ngoại quốc đội ngũ đánh luyện tập thi đấu bọn họ vậy tuyệt đối không hội cầm ra cái gì xáo lộ chỉ hội thử nghiệm moi ra đối phương chiến thuật dùng cho nghiên cứu một khi phát hiện đối phương vậy không ra xáo lộ lời nói bọn họ liền không lại ước cái đội ngũ này đánh huấn luyện so tài tại thế giới song song bên trong hàn quốc đội ngũ ở thế yếu trạng thái không nói đến cất bước sớm hơn trong nước đội ngũ liền ngay cả vsg cùng v d g cái này hai chi âu mỹ đội ngũ đều đối hàn quốc đội ngũ có nhất định uy hiếp dưới loại trạng thái này hàn quốc đội ngũ lẫn nhau chia sẻ xáo lộ tranh thủ càng thành tích tốt theo trần mạch quả thực là không thể bình thường hơn được sự tình 10 tháng số 19 đến 10 tháng số 29, top t á thi đấu cùng vòng bán kết lần lượt đánh top t á thi đấu chiến quả trên cơ bản cùng mọi người dự đoán như thế theo thứ tự là n g v s g if cùng sót h i ế t vào vòng bán kết trong đó v s g if cùng sót h đều là mọi người công nhận cường đội tranh tài trên cơ bản không có gì lo lắng nzg cùng m a g quyết đấu đánh đầy năm cục m a g phụ trợ tuyển thủ p h i sử dụng a l i sở tạ bởi lê gờ rằng cùng xì dạ cho nzg tạo thành cực lớn khó khăn quyết thắng cục nzg dứt khoát hai ban phụ trợ về sau trước đoạn a lì sở tạ hoàn toàn hạn chế chết phì anh hùng ao về sau thông qua c à n g mạnh bên trong giã liên động thắng xuống tranh tài vòng bán kết xem thi đấu nhiệt độ lại sáng tạo cái mới cao bởi vì top tám thi đấu trực tiếp đào thải rơi mất hai chi hàn quốc đội ngũ mà n g ờ g cùng ý f đều trong khoảng thời gian này trong trận đấu tích lũy đại lượng f a n hâm mộ cho nên vòng bán kết cái này hai trận tỉ thí xem thi đấu nhân số thậm chí đạt đến 7,8 t r i ệ u đối với những người khác tới nói đối cái số này khả năng cũng không có cảm giác gì bởi vì tiểu tổ thi đấu nhân số đã đến 7 triệu lần này trong nước đội ngũ biểu hiện tốt như vậy tứ cường chiếm cứ hai cái vị trí lại nhiều cái mấy trăm ngàn người xem vậy rất bình thường nhưng là đối với trần mạch mà nói cái số này đã để hắn phi thường hài lòng bởi vì cái này đã tới gần kiếp trước lhs hai thời điểm xem thi đấu nhân số 8,3 triệu truy cứu nguyên nhân trước mắt lh ở trong nước nhiệt độ quá cao mà trong nước người chơi số chiếm cư xem thi đấu nhân số tuyệt đại đa số chân mạch chế tác lh quá trình bên trong ít đi rất nhiều đường q u a n co với lại lần này s p một thế giới trận chung kết vậy hội tụ kiếp trước một chút kinh điển sang ý cho nên thành công hấp dẫn số lớn người chơi ánh mắt vòng bán kết hai cuộc chiến đấu trận chung kết trận trong quán người xem hoàn toàn bạo mãn không khí hiện trường càng là nhiệt liệt dị thường nzg cùng vsg chiến đấu đánh trước nzg trước đây thua một bản tình hung ố dưới rất tốt địa điều chỉnh trạng thái tại cường thế bên trong giã liên động phía dưới cuối cùng để một truy ba cầm xuống trận đấu này thành công giết vào trận chung kết có thể nói tại thắng được trận kia cùng mr bo năm về sau nzg toàn bộ đội ngũ đoàn đội lực ngưng tụ cùng chiến thuật tố dưỡng đã có cực lớn bay v ọ t nhất là từ ma giờ nơi đó học được một chút nhanh tấu đấu pháp cái này khiến vsg phi thường không thích ứng mặc dù vsg trung đ à n giờ người năng lực rất mạnh nhưng ở nzg loại này nhanh tấu đấu pháp phía dưới châu âu kéo phát dục cách chơi lộ ra phi thường trị đội cuối cùng chỉ có thể đưa mắt nhìn n g g zết vào trận chung kết mà if cùng sót chiến đấu càng là hội tụ số lớn người xem ánh mắt tất cả mọi người đều hy vọng nhìn thấy if có thể thành công zết vào trận chung kết hoàn thành hai cái t r u này g ngũ Quốc đội ngũ hội h sư hai tri đội ngũ cũng coi là có chút túc địch t h vị tại tiểu tổ thi đấu bên trong i f cùng soát giao thủ kết quả là hai một i f là dựa vào lấy cuối cùng thêm thi đấu mới cầm xuống tiểu tổ vị trí số một cái này về sau soát tại top tám thi đấu bên trong lấy ba không gọn gàng địa đánh rất bắc mỹ uy tín lâu năm đội ngũ vê đ b g có thể nói hiện tại soát so tiểu tổ thi đấu thực lực lại có nhất định tiến bộ EF trước thắng dưới, mặc so với điểm săn cùng ngũ đều tỷ tích tiến cuối chi chiến đội lấy đánh dù hiện trường khán giả đều vì i f cảm thấy t i ế c hận nhưng vẫn là đối s xót đặc sắc biểu hiện đáp lại nhiệt liệt tiếng vỗ tay nếu như cả sự kiện đến nơi đây kết thúc lời nói vậy không có gì mấu chốt là sau trận đấu đoàn chiến mịt rổ phồn vòng để mạng lưới dư luận trong nháy mắt nổ tung từ vòng bán kết bắt đầu thi đấu người bị hại xử lý phương bắt đầu lần lượt thả ra một chút đoàn chiến bên trong mịt rổ phồn ghi âm cái này chút ghi âm chủ yếu là đoàn chiến phe thắng lợi ghi âm để khán giả có thể tốt hơn cảm thụ các đội viên đánh thắng đoàn chiến không khí cùng thắng lợi vui sướng hai trận vòng bán kết đoàn chiến mịt rổ phồn là cùng một chỗ thả ra lan lộn kéo cùng một chỗ phía trước nzg cùng vsg mịt rổ phổn cũng không có vấn đề gì nhưng đến s u ấ t nơi này xảy ra vấn đề tại cuối cùng mấu chốt đoàn chiến bên trong s u ấ t hoàn thành một đợt ba đổi năm đoàn diệt i f cũng thừa cơ cầm xuống tranh tài nhưng chính là lần này đoàn chiến bên trong h à n quốc đội ngũ trong giọng nói lại xuất hiện nhiều đến sáu lần cách âm mặc dù phiên dịch ra tới tiếng trung đều rất bình thường nhưng khán giả đều không nốc h i ệ n nhiên cái này vài câu cách âm không phải cái gì tốt lời nói cho nên mới làm cách âm xử lý với lại không có phiên dịch khán giả không làm rất nhiều người đều đang suy đoán cái này vài câu cách âm đến cùng tiêu tan cái gì vậy có càng ngày càng nhiều người xem yêu cầu chủ sự phương nhất định phải đem chuyện này nói rõ ràng nếu như so t h ậ t tại đội ngũ trong giọng nói nhục mạng is đội viên có phải hay không phải làm ra tương ứng xử phạt Chương 391, Quần tình xúc động. trong phòng nghỉ trần mạch thanh trận này mấu chốt đoàn chiến ghi âm lặp đi lặp lại nghe hai trải rộng lại nhìn một chút phiên dịch cho ra phiên dịch văn bản tôn tiêu đứng ở một bên không nói chuyện trần mạch nhìn một chút tôn tiêu cái này người thông dịch xác nhận không sai a tôn tiêu gật gật đầu đương nhiên chúng ta phiên dịch đều là chuyên nghiệp vài câu thô tục làm sao có thể biết phiên dịch sai trần mạch suy nghĩ một chút công bố a tôn tiêu có chút do dự trần tổng cái này công bố về sau hội không hội kích phát các người chơi đối với hàn quốc đội ngũ cựu hận tâm lý cái này trần mạch lắc đầu các ngươi đã nhưng đã thanh cách lâm bản phóng xuất không thì tương đương với là dấu đầu lòi đôi sao càng là để khán giả đoán nói không chừng cái gì lời khó nghe đều não bổ đi ra còn không bằng trực tiếp cho bọn họ nguyên bản ghi âm tôn tiêu nói ra cái kia mấy cái này hàn quốc đội viên làm sao bây giờ trần mạch nhìn một chút hắn các ngươi viêm hoàng không cần phải để ý đến mấy cái này hàn quốc đội viên sẽ có tương ứng trừng phạt nhất định phải làm ra công khai tạ lỗi cái khác về p h ầ n phạt tiền cấm thi đấu cũng không cần dù sao đoàn thời gian chiến tranh kỳ cảm xúc kích động đến vong hồ sở dĩ vậy là không cách nào tránh khỏi sự tình ta càng hy vọng nhìn thấy trong nước đội ngũ tại trên sàn thi đấu đánh bại bọn họ tôn tiêu gật gật đầu là trần tổng vậy ta hiện tại phải lúc đầu mịt rổ phồn cái này vòng là không có hướng đám tuyển thủ nói rõ cái này chút đám tuyển thủ vậy cũng không biết bọn họ ở trong trận đấu giọng nói sẽ bị toàn bộ hành trình quay xuống bởi vì tại tiểu tổ thi đấu cùng top tám thi đấu đều là không có cái này vòng cho nên cái này chút hàn quốc tuyển thủ hiển nhiên là đánh cho quên hết tất cả cho nên tại thắng hạ tối hậu một trận mấu chốt đoàn chiến về sau mắng rất nhiều thô tục đương nhiên những người này tố chất lúc đầu cũng không có gì đặc biệt chính là viêm hoàng lại là lần đầu tiên gặp được loại vấn đề này tại kéo video thời điểm phiên dịch đã nguyên dạng phiên dịch ra tới mịp rộ phổn tương quan người phụ trách do dự một chút cuối cùng quyết định vẫn là để lên cách tâm bản dù sao cái này đợt đoàn chiến trực tiếp quyết định toàn bộ bo năm tháng bại nếu như phía trước đoàn chiến đều có giọng nói cái này đợt đoàn chiến không có vậy liền quá kỳ quái xuất phát từ loại này cân nhắc cái này mắt tương quan người phụ trách đang nhìn nhau nhiều lần làm ra cách âm xử lý về sau thả tới căn bản không nghĩ tới cái này sự kiện sẽ khiến dạng này sóng to do lớn t r â n mạch là tại cái video này phát sau khi đi ra mới biết được chuyện này nhưng lúc này trên inter dư luận đã hơi không khống chế được cho nên hắn cũng chỉ có thể quyết định thật nhanh thả ra nguyên bản ghi âm cũng đ ố i mấy cái này hàn quốc đội viên tiến hành cảnh cáo giao trách nhiệm bọn họ lập tức công khai xin lỗi viêm hoàng thi đấu sự tình chính thức ấy bù thả ra đoàn chiến nguyên bản mịt rổ phồn mặc dù không có phiên dịch cái kia chút mắng chửi người tiếng hàn nhưng người chơi quần thể bên trong có nhiều như vậy tiếng hàn đại thần toàn bộ mịt rổ phồn phiên dịch vẫn là rất nhanh liền đi ra ta cho ez đại chiêu ez x ô n g đến đây a chờ đã thăng thăng thăng thắng, có kỳ có kỳ đằng sau đằng sau đang đánh ta nọ cùn đang đánh ta dạ v ạ n dạ v ạ n dạ v ạ n t h ắ n g cái này thanh thắng thắng thắng ô hoa đẩy bên trong đẩy bên trong đẩy bên trong giết hết dạ v ạ n trực tiếp đẩy bên trong chơi chết hắn chơi chết hắn tiểu tử làm chết ngươi chó bức con non n g ư ơ i ngôi u i lại đây ngươi chó này bức ngôi ha ha chơi chết hắn c ậ u nương dưỡng chơi chết hắn ok thắng thắng đoạn này phiên dịch b ạ o sau khi đi ra các đại diễn đàn trong nháy mắt nổ mẹ những cây gậy này có ý tứ gì ha ha cái này tố chất thật là thấy được lúc đầu đối xót còn có chút hảo cảm hiện tại cả đời đen cái này đã coi như là nhục mạ đi chân m ạ c h đâu chủ sự phương không trừng phạt cấm thi đấu đều là nhẹ mấy người này là không muốn sống lấy trở về nước mẹ ngẫm lại liền sinh khí cũng trách di ép mình bất tranh khí liền là cuối cùng một đợt đoàn sự t ì n h ha ha soát thắng hiện trường người xem trả lại bọn họ vỗ tay kết quả bọn họ tới này ra hiện trường người xem liền nên thanh que huỳnh quang ném đi qua đập chết bọn này dừng bút cực kỳ hiển nhiên soát đội viên loại hành vi này đã coi như là một loại nhục mạ n bất luận từ bất luận cái gì góc độ tới nói đều là hoàn toàn làm trái thi đấu tinh thần hành vi càng thể hiện ra những đội viên này tố chất thấp ngoại trừ soát chung đ à n tuyển thủ phờ os từ đầu tới đuôi giữ yên lặng bên ngoài cái khác bốn tên đội viên hoặc nhiều hoặc ít mới nói thô t ụ trong đội ngũ đánh giá tuyển thủ nói nhiều nhất tại đoạn video này công bố sau trước tiên trần mạch vậy phát một đầu với bù lấy chính thức thân phận giao trách nhiệm hàn quốc đội viên tiến hành công khai xin lỗi rất nhanh b ư ớ c bách tại áp lực bốn tên tại mỹ ị rổ p h ổ n bên trong n ụ c mạ i ép đội viên hàn quốc tuyển thủ đều tiến hành công khai tả lỗi bất quá hiển nhiên suất đánh giá tuyển thủ vẫn là vô cùng khâm phục tự mình biểu thị căn bản vốn không biết đoạn này mỹ rổ phồn sẽ bị g i âm xuất hiện loại tình huống này cũng chỉ có thể là tự nhận không may đám dân mạng tiếng mắng một mảnh thậm chí ngay cả sót hải ngoại chính thức tài khoản đều bị phẫn nộ dân mạng cho mắng nhưng là là chủ sử lý phương mà nói trần mạch vậy không thích hợp làm gì nữa cái này sự kiện ảnh hưởng mặc dù ác liệt nhưng không liên quan đến kỳ thị chủng tộc chỉ là mắng vài câu thô t ủ vậy không tới muốn cấm thi đấu trình độ chỉ có thể nói tại cái này sự kiện về sau trong nước đội ngũ hàn quốc đội ngũ mâu thuẫn trực tiếp liền tiêu thăng đến đình phong tất cả khán giả đều đang mong đợi cuối cùng trận chung kết đang mong đợi nzg có thể hung hăng địa đánh sót bọn này đội viên mặt nzg trong phòng huấn luyện nzg đánh giá tuyển thủ giang hạo hướng game minh trên ghế khé nghiêng thở phào một cái không sai cái này s á o lộ có thể đi nghỉ ngơi mười phút đồng hồ tổng kết một cái cái này thành kinh nghiệm sau đó chúng ta tiếp tục thí nghiệm hạ một bộ sáo l ộ võ thuật giang hạo nói ra ta vậy thông báo một chút ý ép bên kia đội viên hơi nghỉ ngơi một chút không bao lâu hô cảnh đẩy cửa tiến đến giang hạo ngẩng đầu lên vừa rồi sáo lộ có thể đi vất vả các ngươi vòng bán kết kết thúc về sau if liền trực tiếp lưu tại trong tửu điếm đôi n g g đối luyện đương nhiên hai cái đội ngũ hay là tại khác biệt trong phòng huấn luyện dạng này chủ yếu là c â n nhắc đến cách dâm vấn đề hô cảnh tại giang hạo bên cạnh trên ghế ngồi ngồi xuống không có gì lần này khắc tổng quán quân cúp nhất định phải ở lại trong nước chúng ta nên tính là hiểu rõ nhất soát đội ngũ với lại chúng ta cùng xót phong cách vậy tương đối tiếp cận chỉ có chúng ta có thể mô phỏng ra xót đấu pháp hô cảnh dừng một chút còn nói thêm h ư ớ n g chi xót mấy người kia mở miệng nói bẩn không thể cứ tính như vậy giang hạo nhẹ gật đầu ân mờ a giờ khẳng định vậy sẽ cùng xót đối luyện hô cảnh còn nói thêm đúng các ngươi đội a giờ online năng lực muốn yếu một ít các loại ngày mai để la vĩnh sương cùng hắn hảo hảo đánh một chút đối dây chí ít cam đoan ven đường không hội xuất hiện quá lớn thế yếu hô cảnh vô vô giang hạo bà vai ủng hộ trong nước đội ngũ hy vọng liền toàn đều tại ngươi nhóm chiến thân ngươi là trong nước trước mắt tốt nhất đánh giã ta tin tưởng đánh giã là cái có thể sáng tạo kỳ tích vị trí ta minh bạch giang hạo biểu lộ cực kỳ nghiêm túc nếu như lần này bắt không được tổng quán quân khả năng chúng ta những người này đều phải hối hận cả một đời chương ba trăm chín mươi hai trần mạch chơi quá mức cuối cùng trận chung kết muốn tới mười một tháng số năm mươi đánh còn có không đến một tuần thời gian một trận chung kết nhiệt độ không ngừng lên men đồng thời trong a m quốc t ò chơi thu thập h ạ t đ ộ vậy đang trong quá trình tiến hành. Trong quá khoảng thời gian này chính thức ứng dụng trên thị trường đã bắt đầu hiện ra một chút tam quốc đề tài trò chơi trên cơ bản đều là game mobile cũng có một chút nhà thiết kế tại thiết kế fdc mở đầu du lịch nhưng cực kỳ hiển nhiên đại bộ phận điểm nhà thiết kế đều rõ ràng web game download cũng không dễ dàng lấy được thưởng bởi vì web game download có web game download đánh giá tiêu chuẩn game mobile có game mobile đánh giá tiêu chuẩn trừ phi game d o l o a d làm đến nghĩa trạm tam quốc như thế tiêu chuẩn nếu không là rất khó xuất hiện tại pc mở đầu du lịch dễ bán trên bảng cái này chút game mobile trên cơ bản đều cơ bản giống nhau đơn giản liền là gi giờ t ờ g hoặc là thẻ bài cách chơi có một ít sáng tạo cái mới nhưng chủ yếu vẫn là đang chơi pháp cùng nội dung cốt t r u y ệ n bên trên hơi sáng tạo cái mới 11 tháng rất thiết đột phát trò trên một thuộc Trần phát tuyên truyền. hôm nhiều nhà nhiên hiện đỉnh chơi bình nhiều dịch họ. Mạch cái cái nay, nó không không game gì số 2 lôi mobile, làm vậy huy vậy đài kế lộ có bù, liền yên lặng địa t h à n h dịch nóc v u ộ t lộ họ hướng lôi đỉnh trò chơi bình đải cùng chính thức ứng dụng trên thị trường một chảng liền xong việc hắn là rất bình tĩnh nhưng cái này chút nhà thiết kế nhóm nhưng không bình tĩnh ngoa tạo cái quỷ gì a trần mạch làm sao đột nhiên làm một cái game mô ngay dịch nóc v u ộ t lộ họ từ xin xót bên trên võ tướng nguyên vẽ đến xem tựa như là tam quốc đề tài mẹ nó cái này không phải là vì tham gia du ủy hội tam quốc trò chơi thu thập hoạt động sao nói xong trần mạch không hội dự thi đâu ngay ngươi l ờ h ọ l ờ như thế lửa thế giới trận chung kết lại làm được tốt tốt làm gì đột nhiên trở về lấy ra du lịch à? có bệnh à? tức chết ta rồi trần mạch ngươi có thể hay không cho chúng ta một đầu sinh lộ có thể hay không tham gia cái trò chơi thu thập dễ dàng sao ngươi liền không phải cầm cái này giải đặc biệt sao tức chết ta rồi chính là ngươi tốt nhất địa chơi mình đi xi trò chơi vờ giờ trò chơi đi à? hảo hảo xử lý ngươi thế giới trận chung kết đi a đừng ở cái này cùng chúng ta bọn này yếu g à cướp ăn lấy được hay không a tức chết ta rồi ta trò chơi vừa làm một nửa a vậy ta đây trò chơi đến cùng còn lên hay không lên d â y a mãnh liệt kháng nghị vì cam đoan lần này trò chơi thu thập hoạt động có lưu lo lắng yêu cầu hủy bỏ trần mạch tư cách dự thi tuy nói cái này chút nhà thiết kế nhóm đều cực kỳ sụp đổ nhưng vậy không có cách dù sao lần này trò chơi thu thập hoạt động là mặt hướng tất cả nhà thiết kế trần mạch muốn thăm một tâm nhóm năm, muốn một làm Tam làm. Mạch sau, nhau nhau thuộc đều Quốc tốt tốt không có khả năng ngăn Bình tình này nhà nó họ, muốn nhìn một chút trò chơi này đến cùng làm được thế nào, cũng tốt trong lòng có cái ngọn ngọn. nhà ràng, nhiều, nhưng là cũng không tốt làm. Trần Tại chút thiết chút trò thế Tất thiết rất trò khả Phục hạ hạ dịch họ, chơi chơi ra, rõ vậy về kế kế có được cái được có cái cả à? là lộ ở trong nước trò chơi vòng sớm liền đã có trần mạch xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phần khen như vậy tam quốc trò chơi hắn lại sẽ có thế nào sáng tạo cái mới đâu nhưng là tại chơi một chút về sau cái này chút nhà thiết kế nhóm đều có chút n g ộ n không hiểu trò chơi này đến cùng chơi như thế nào trò chơi này làm sao cái tình huống hoàn toàn chưa thấy qua trò chơi loại hình a nên tính là sách lược loại trò chơi sg l nhưng là cái này cách chơi ta còn thực sự chưa từng thấy ta chơi không đến mười phút đồng hồ liền bại lui chơi không hiểu a đúng vậy A, trò chơi này địa đồ liền là từng bước từng bước ngăn chứa ghép thành người chơi có một tòa mình thành có mình võ tướng nhưng là cái khác cách chơi liền căn bản không hiểu rõ a ta vậy cực kỳ khó hiểu a trò chơi này không có phó bản không có nội dung cốt truyện không có người chơi đ l n g c ấ p cái này cái quỷ gì a không có chủ lưu đẩy cầu cách chơi cái này người chơi trò chơi tấu làm sao thẻ mù bước chơi giống như liền là đánh địa mỗi cái cánh đồng đều có địch nhân mà còn chờ cấp không giống nhau từ lẹ vẹo một bắt đầu đánh ta chỉ đánh tới cấp ba địa liền lui bởi vì mỗi loại địa quái tựa như là ngẫu nhiên ra k h ô nơi g có c h m i này h mạch. Nơi n đầu giống như cũng có thể đánh người chơi nhưng là không có ý gì a với lại trò chơi này thật xem như t à m quốc trò chơi sao cái này ngay cả ngụy thuộc nô đều không có a xuất sinh hơn là trực tiếp tuyển từng cái c h â u với lại c h â u bên trong người chơi còn có thể lẫn nhau đánh cái này cái quỷ gì a sáng tạo cái mới nhiều lắm chân mạch cái này hoàn toàn là làm một loại khác trò chơi loại hình a cùng trên thị trường game m ô b i l e căn bản không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau ta cảm giác trần mạch bước chân bước đến quá lớn đây nhất định là muốn dắt chứng a các người chơi không tiếp thụ được a s ắ c t h ứ c treo ta cảm thấy lấy trần mạch danh tiếng cùng lôi đình trò chơi bình đài người sử dụng lượng tới nói khẳng định vẫn là có rất nhiều người chơi hội chơi vô dụng trò chơi bản thân phẩm chất không được bình đài vậy đày không nổi xem đi các loại trò chơi số liệu ra đi rất nhiều nhà thiết kế đang chơi đùa dịch n ó t v ộ t lộ họ về sau đều biểu thị không coi trọng trò chơi này bởi vì cải biến thực sự quá lớn có thể nói dịch nóp u ộ t lộ họ cùng trước mắt trên thị trường bất luận cái gì chủ lưu điện thoại trò chơi đều một trời một vực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tương tự tính không chỉ có như thế nó tại đóng gói bên trên cũng khác biệt tại truyền thống tam quốc đề tài trò chơi không có mụy thuộc ngô phân biệt mà là thanh toàn bộ địa đồ chia làm khác biệt châu mặc dù châu cái này thiết lập tại tam quốc bên trong là tồn tại nhưng cũng không tính đặc biệt rõ ràng bởi vì tam quốc thời kỳ bản đồ biến động đặc biệt kịch liệt một cái c h â u khả năng phân thuộc hai ba cái chúa công với lại trò chơi này cách chơi đối với tân thủ mà nói thật sự là quá không hữu hảo không có cùng loại trò chơi làm cửa hàng các người chơi tiến vào dạch nó t v u ộ t lỗ họ sau là hoàn toàn một bước tất cả mọi thứ cách chơi đều muốn học từ đầu càng nguy hiểm hơn là dạch nó t v u ộ t lỗ họ trò chơi này là một cái học tập chi phí tương đối cao slg trò chơi rất khó chơi minh bạch đây đối với các người chơi mà nói quá không hữu hảo giống ta gọi mở tờ âm dương sư loại này thẻ bài game mobile sở dĩ có thể văng vội cũng là bởi vì vào tay đơn giản bất luận là chiến đấu vẫn là các loại cách chơi xem xét liền hiểu một học liền hội lại thêm một chút nội dung cốt truyện rất dễ dàng liền chơi tiến vào nhưng là dạy nóc vật lộ họ không giống nhau dạng bất luận là hệ chiến đấu thống thường ngay cách chơi đều tương đối phức tạp lại không có nội dung cốt truyện càng nguy hiểm hơn là nó hạch tâm niềm vui thú ẩn tàng đến rất sâu cho nên đối với bình thường các người chơi mà nói vừa tiếp xúc dịch n ó t v u ộ t lộ họ thời điểm sẽ phi thường khó hiểu hoàn toàn không biết trò chơi này đến cùng có cái gì tốt chơi bất quá lời tuy như thế cái này chút nhà thiết kế nhóm vẫn là không dám vọng kết luận dù sao bị trần mạch đánh mặt số lần nhiều lắm trần mạch làm trò chơi cơ hồ mỗi một khoản đều là thành công chi tác trước đó cảm giác liền là một cái xếp gỗ trò chơi mại lẹ cờ giác đều có thể van g dội điện thoại dc cùng vờ dịch giờ ba cái bình đài trước đó cảm giác sắp mắt đ ấu đi ạp l ỡ đều có thể thông qua một bộ giờ lờ cờ mà khởi tử hồi sinh h ú n g chi là trần mạch ban đầu bước vào game mo ngai lĩnh vực lúc đầu rất nhiều người cảm thấy trần mạch xuất thủ lần này tam quốc trò chơi thu thập hoạt động lại không có bất ngờ nhưng đang chơi dịch nót v u ộ t lộ họ trò chơi này về sau rất nhiều người lại dấy lên một chút hy vọng khả năng trần mạch lần này thật là sáng tạo cái mới quá mức chơi thoát chương ba trăm chín mươi ba dịch nót v u ộ t lộ họ thử chơi rất nhanh trên thị trường tham dự trò chơi thu thập hoạt động tam quốc trò chơi càng ngày càng nhiều cái này bên trong đại bộ phận điểm đều là một chút cùng phong chi tác góp đủ số nhưng là vậy có một ít phẩm chất tương đối không sai tác phẩm khiến người c h ú mục nhất là thiện ý hẫu ngu một trò chơi tam quốc anh kỳ là một cái hơi sáng tạo cái mới thẻ bài cách chơi tam quốc trò chơi trò chơi này nội hạch cách chơi vẫn như c ũ là thẻ bài game mobile cái kia một bộ đầy câu chiến dịch thanh tam quốc thời kỳ toàn bộ lịch sử bối cảnh cho bắt đầu xuyên bất quá trò chơi này chiến dịch đóng gói tương đối mới lạ không phải loại kia một chương cầu một chương cầu địa đầy đi qua mà là làm cả một cái đại địa đồ các người chơi khiêu chiến cái nào đó mấu chốt thành trì về sau liền có thể giải tỏa đại địa đồ một bộ điểm cuối cùng chậm rãi giải tỏa toàn bộ tam quốc bản đồ đây coi như là một cái tương đối lớn sáng tạo cái mới điểm cái khác cách chơi vậy đều làm ra một chút hơi sáng tạo cái mới tỉ như võ tướng hệ thống trang bị hệ thống cũng là m một chút truyền thống cách chơi so như thần hồn tướng tinh hệ thống thú cưỡi các loại trừ cái đó ra trò chơi này mỹ thuật cũng là một cái trọng yếu bán điểm trò chơi này bối cảnh cố sự cũng không phải là hoàn toàn dựa theo truyền thống tam quốc văn hóa đến mà là tiến hành ma đổi vì tam quốc bối cảnh tăng thêm thần ma s á t thái tỷ như đồng trác lữ bố loại này truyền thống mặt trái nhân vật đều thiết kế trở thành ma thần hàng thế thẻ bài nguyên vẹn thiết kế đến phi thường khắc nguyễn loại này thiết kế mặc dù không tính là gì mang tính cách mạng sáng tạo cái mới nhưng ít ra vì trò chơi này bao lên tương đối tốt mỹ thuật vỏ ngoài cùng với những cái khác tam quốc trò chơi làm ra hết sức rõ ràng khác nhau với lại thiện ý hô ngu họa sĩ trình độ s á t thực cao minh cái này chút nguyên v ẹ n tranh đến phi thường tinh tế với lại tạo hình thiết kế rất tuyệt đã thể hiện ra võ tướng đặc tính lại vì chúng nó phụ lên thần ma s á t thái cực kỳ lấy người trẻ tuổi ưa thích cái này chút nguyên vẽ nếu như bao bên ngoài lời nói mỗi tấm đều phải hơn vạn giá cả không ít với lại vì tốt hơn địa thể hiện ra quốc chiến đặc tính trò chơi này chuyên môn làm một cái quốc chiến hệ thống các người chơi có thể tại đại trên bản đồ tự do giao chiến tranh đoạt mỗi cái thành trì thuộc về chỉ bất quá cái này đại địa đồ quốc chiến cách chơi thiết kế đến tương đối đơn giản thành trì thuộc về biến động rất nhanh vậy không có gì chiến thuật có thể nói nhưng cái này cách chơi chí ít thanh đại địa đồ quốc chiến cho làm được với lại cực kỳ có thể kích phát các người chơi vinh dự cảm giác thiện ý hô ngu lần này cũng vì tam quốc anh kỳ kỳ làm rất nhiều tuyên truyền Thanh thế rất、lớn. Rất nhiều nhà thiết kế đều cảm thấy, Tam quốc Anh kỷ, hẳn là lần này trò chơi thu thập hoạt nhiều nhà Anh hẳn chơi hy lớn. lần này động kế là đều Quốc kỳ kỳ, cảm có vn với lại cái này cách chơi cũng không thể khó mà nói dù sao thẻ bài game mobile cách chơi đã sớm là bị thị trường nghiệm chứng qua thành công cách chơi làm như vậy trò chơi lời nói không có khả năng đại hỏa nhưng cũng không thể hội thua thiệt là một loại phi thường ổn thỏa lựa chọn v ề p h ầ n chân mạch dệt nót v u ộ t lỗ họ đâu so ra mà nói liền quá mạo hiểm dù sao đây là một loại hoàn toàn mới cách chơi thậm chí cùng trước đó bất luận cái gì trò chơi bất luận cái gì cách chơi đều không liên quan ai có thể bảo chứng người chơi nhất định mua trướng dệt nót v u ộ t lỗ họ thượng tuyến về sau các người chơi vậy rất nhanh liền phát hiện cái này tác phẩm ân trần mạch làm một cái tam quốc trò chơi d ệ y nó t v u ộ t lộ họ cái tên này là lạ bất quá ngược lại là có xuất xứ trong thiên hạ đều là vương thổ d ệ y nó t v u ộ t lộ họ hẳn là vương thần cảm giác bên trên đây là một cái cùng địa có quan hệ trò chơi ách đoạt địa trò chơi ai biết được bất quá trần mạch vậy mà cũng làm tam quốc trò chơi ta vẫn cho là hắn không làm tam quốc là không am hiểu tam quốc đề tài đâu trần mạch làm sao có thể không am hiểu tam quốc đề tài Trò a m quốc đối đề tài ấ t thiết tới tài tam nhiều nhà thiết kế tới nói nhưng đều là nhập môn Nhưng đều đề u là là kế A. q chơi thật là vừa lúc chơi h là lúc vừa k ô này g khoảng. có Cái mấy n n h ấ trần định cũng phải chơi một chút, một t dù sao cũng là mạnh c h phẩm xuất t A. r hoàn g đang g Hy chơi, vậy toàn lộ họ.、Trò、chơi này trần Mạch h Trò Trần này toàn là mình hoàn thành không để cho t u cẩn du hoặc là trịnh hoàng hy hỗ trợ t r í n h hoàng hy khi biết trò chơi này không có bất kỳ cái gì nội dung cốt truyện về sau cũng có chút hiếu kỳ đến cùng như thế nào mới có thể tại hoàn toàn không có nội dung cốt truyện điều kiện tiên quyết thanh tam quốc trò chơi cho làm tốt phải biết tam quốc cái này hấp đi có giá trị nhất bộ điểm kỳ thật liền là nó nội dung cốt truyện bên trong một đống lớn lịch sử sự kiện đều là kinh điển sự kiện t ỷ như thuyền cỏ mượn tên hỏa thiêu liên doanh không thành kế bảy lần bắt bảy lần tha các loại rất nhiều kinh điển tam quốc trò chơi sở dĩ kinh điển chính là bởi vì đối với mấy cái này lịch sử sự kiện tiến hành khác biệt góc độ giải đọc từ đó đối tam quốc nguyên bản nội dung cốt truyện tiến hành thăng hoa nhưng nếu như r ứ t bỏ nội dung cốt truyện làm tam quốc trò chơi tương đương với từ bỏ tam quốc bên trong rất trọng yếu một cái phương diện đương nhiên trần mạch khẳng định không hội ngu đến mức ngay cả cái này cũng không nghĩ đến hắn đã dám từ bỏ tam quốc nội dung cốt truyện h i ệ n nhiên là tìm được một loại bỏ qua rơi nội dung cốt truyện vậy không ảnh hưởng toàn cục cách chơi mang theo loại này hiếu kỳ t r í n h hoàng hy trên điện thoại di động hạ năm dạy n ó t luật lộ họ tiến vào trò chơi đầu tiên là một đoạn phi thường ngắn gọn mở màn mây đen bao phủ xuống cung điện đèn đuốc s á n g trưng phía dưới là chỉnh tề quân đội điểm kích màn hình về sau ánh nắng từ trong mây đen chiếu vào hình tượng rút ngắn tiến vào trò chơi giao diện cung điện chính diện binh sĩ quân dung chỉnh tề đứng hàng hai bên v õ tướng văn thần đang tại từng bước mà lên phảng phất đang muốn triều kiến trên cung điện một cái tượng trưng cho quyền lực lớn đỉnh ở vào hình tượng chính giữa nhìn tràn ngập uy nghiêm cái này mở màn cùng giao diện kỳ thật đều rất đơn giản cũng không khó làm nhưng cũng rất tốt điệu thanh thời tam quốc lịch sử bối cảnh cho dương lộ ra với lại bầu không khí vậy phi thường phù hợp quốc chiến đặc điểm ghi tên lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành về sau chính thức bắt đầu trò chơi đầu tiên là một đoạn vô cùng đơn giản c ơ gơ, nương theo lấy một vài bước động thái hình tượng từng câu bốn chữ cổ văn xuất hiện tại trong màn hình hán mạt cương loạn giang sơn băng tổn thương quân hùng cùng nổi lên hương nghiệp c ư ờ n g binh công phạt không ngừng trinh chiến không ngừng trong thiên hạ đều là vương thổ dây này nó lộ họ, hẳn là vương thần. Cái này, chút động thái trên tấm hình thuộc chút thái tấm họ, lộ Cái là là khác bất i đội công thành, có thiên tử phong thiện, có bách quan chiều bái, giết. nhiều thời gian giản dưới. ệ t trên thành, tử bắt ngát Trần ra cảnh, công phong quan cánh đồng Chính Hoàng nhìn căn bản không như như huyến màn, nên đơn có có có bách có chém được, Mạch có khóc cho Hy bộ b làm là làm mở vậy vậy chỉ quá cứ như vậy mấy câu đối với một cái game mobile tới nói bức cách cũng kém không nhiều đủ quả nhiên cửa hàng trường am hiểu nhất liền là dùng ít nhất tài nguyên làm tốt nhất biểu hiện a trịnh hoàng hy cảm k h á i nói tiến vào trò chơi hình tượng đầu tiên nhất chuyển tập trung tại một tòa phi thường bàng đại thành trì lạc dương thời cổ lạc dương quốc chi nặng đều con đường thông dịch thiên hạ bên c h â n g hình tượng lại lần nữa nhất chuyển vì người chơi b ả y biện ra toàn bộ tam quốc thời kỳ đại địa đồ chỉ bất quá cái này đại địa đồ cũng không có giống truyền thống tam quốc trò chơi như thế chia làm ngụy thuộc nô ba quốc gia mà là chia làm dương châu kinh châu ích châu lương châu các loại mười ba cái châu lục hợp đường theo hoành đi v ậ n dặm muốn định bắt phương c ắ t châu đều là lấy tướng tinh lâm thế lập nghiệp phương khải hổ tứ vòng giò xét ỉ lại nhất định không ngừng c ầ n chỗ lệ tinh c ầ m t u ổ i suốt ngày bình võ tu văn bắt nguồn từ một góc、óc. đoạn văn này xem như nửa văn hơi bạc tương đối khó đọc đối với một chút cổ văn trình độ không cao người chơi tới nói khả năng hội xem không hiểu bất quá những người này đoán trường vậy sẽ không đi nghiêm túc nhìn đoạn văn này vậy cũng không nhất định để tất cả người chơi đều xem hiểu dù sao b ư ớ c cách đến mọi người lĩnh hội tinh thần là được trịnh hoàng hy chính mình là làm nội dung cốt truyện khẳng định nhìn hiểu tăng thêm trước đó cờ gờ những lời này kỳ thật nói là ý tứ như vậy hán mặt thiên hạ đại loạn quân hùng cùng nổi lên lẫn nhau t r i n h phạt lạc dương là thiên hạ bên trong đến lạc dương người được thiên hạ thiên hạ rất lớn muốn bình định loạn thế liền muốn nhất thống các châu tướng tinh đã d á n g lâm đến thế gian nhưng vừa mới lập nghiệp chung quanh cường địch vây quanh nhất định phải chú ý cẩn thận từ một cái địa phương nhỏ chậm rãi địa phát triển lớn mạnh h i ệ n nhiên thướng tinh liền là chỉ người chơi chương ba trăm chín mươi bốn sơ trải nghiệm khi tiến vào trò chơi trước đó hệ thống nhắc nhở muốn trước lựa chọn xuất sinh địa chỗ châu điểm ấy cùng cái khác quốc chiến trò chơi tương đối cùng loại chính hoàng hy nhìn một chút hắn lúc đầu muốn tuyển thanh châu hoặc là dương châu nhưng phát hiện lại nhưng đã b ạ mãn cho nên lựa chọn lương châu dù sao tây lương quân tại tam quốc trong lịch sử phần diễn cũng là rất đủ tiến vào trò chơi về sau chính hoàng hy kinh ngạc địa phát hiện nguyên trước khi đến hắn nhìn thấy thành lạc dương liền là trò chơi thực cảnh hình tượng chính hoàng hy trước mắt nhìn thấy tranh cảnh là một mảnh cánh đồng bắt ngát mảnh này giữa đồng trống có đà núi có rừng cây có đồng ruộng hình tượng màn ảnh phi thường cao toàn bộ đ á núi tại trong tấm hình cũng chỉ có thể chiếm cứ cực kỳ tiểu một cái ô n h ỏ tử chính hoàng hy đại khái đánh giá một chút trên màn hình điện thoại di động một bình phong đại khái có thể biểu hiện mười mười một trăm cái tả hữu ô nhọ tử mà một ngọn núi hoặc là một mảnh đồng ruộng chỉ có thể chiếm một cái ô nhỏ tử hình tượng chính giữa chín cái ô nhỏ tử là dùng đặc thù khung đánh dấu đi ra có màu đỏ khung có màu xanh là khung h i ệ n nhiên nơi này hẳn là chủ yếu có thể thao tác khu vực chín cái ngăn chứa ngay chính giữa là một tòa chính đang bút khói thành nhỏ mà chung quanh màu đỏ ngăn chứa bên trong thì là có một ít tặc binh cùng tặc binh doanh t r ư ớ n g các loại h i ệ n nhiên dựa theo mở màn nội dung cốt truyện tòa thành nhỏ này hẳn là người chơi thành trì lúc này đang bị tặc binh tiến đánh tràn ngập nguy hiểm kế tiếp là liên tiếp tân thủ chỉ dẫn tại hệ thống nhắc n h ỏ dưới trịnh hoàng hy bắt đầu tổ kiến một c h i bộ đội tiến đến nên kích tặc binh d â y nót u ộ t lộ họ toàn bộ hệ chiến đấu thống cũng cùng trước mắt trên thị trường game mô và hoàn toàn khác biệt mỗi cái người chơi có thể dẫn đầu nhiều c h i bộ đội mà mỗi c h i bộ đội nhiều nhất mang theo ba tên võ tướng mỗi c h i bộ đội đều chia làm đại doanh trung quân tiên phong đại doanh võ tướng nếu như bộ đội toàn diện thì chiến đấu thất bại chẳng qua trước mắt trịnh hoàng hy bộ đội còn chưa mở ra tiên phong vị trí này nhất định phải chờ thăng cấp thống xoáy sau phòng mở ra lựa chọn một chỗ tặc binh về sau bộ đội xuất trinh xuất trinh quá trình ngược lại là phi thường rõ ràng có một cái mũi tên kết nối mục tiêu cánh đồng tại bộ đội mô hình trên đỉnh đầu vậy đánh dấu ra cụ thể hành quân thời gian rất nhanh bộ đội giao chiến tiến vào chiến đấu hình tượng vừa mới bắt đầu chiến đấu song phương binh lực cũng tương đối ít Chỉnh Hoàng Hy kỵ bất i tiến lên, thanh đối diện bộ đội diệt、sạch. Tiếp xuống liền là chiêu mộ võ tướng, tiếp binh loại n cùng nhau lên, thanh xuống tướng, quân mang lương quân chưng h sạch. thảo phạt quân địch, thảo phạt mang theo lương thảo quân địch, tục các loại cơ sở thao tác. là bộ b mộ sở võ quá trịnh hoàng hy vậy chú ý tới hệ thống đ a n g t ạ i dần dần mà thưởng thức nhà lực chú ý từ cụ thể chiến đấu hình tượng dẫn đạo đến chiến báo bên trên càng về sau lại thảo phạt cánh đồng thời điểm liền không bắn ra nữa chiến đấu hình tượng mà là trực tiếp tại góc dưới bên trái phát tới một phòng chiến báo người chơi nếu như cảm thấy hứng thú lời nói có thể mình nhấn mở đến xem trực tiếp nhảy qua dài dòng lại không có ý nghĩa quá trình chiến đấu đây đối với trịnh hoàng hy tới nói là cái không sai thiết lập tương đối bất việc thành công đánh lui giặc cỏ về sau trịnh hoàng hy thành chỉ bị kiến thiết đi lên chiếm cứ lấy dòng d ã chín cái ngăn chứa đã đơn giản quy mô hệ thống nhắc nhở chiếm cứ mười ba châu thủ phủ liền có thể nhất thống thiên hạ sơ kỳ phát triển trầm t r ạ m có thể dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở tới khuyết trương mình thế lực tân thủ dẫn đạo cái này liền xong rồi trịnh hoàng hy có chút kinh ngạc bình thường game mô tân thủ dẫn đạo đều là rất dài bởi vì trò chơi bản thân cách chơi tương đối phức tạp trên cơ bản là mỗi giải tỏa một loại cách chơi đều muốn dẫn đạo một lần nhưng nhìn dịch nóc hột lộ họ cái này nước tiểu tính phía trước mấy bước này vô cùng đơn giản dẫn đạo liền là toàn bộ tân thủ dẫn đường cái này khiến trịnh hoàng hy có chút hoang mang cứ như vậy mấy bước dẫn đạo các người chơi có thể chơi hiểu không tiếp đó trịnh hoàng hy bắt đầu làm nhiệm vụ cái này bên trong nhiệm vụ đại khái chia làm hai cái bộ điểm một cái là nhiệm vụ một cái là mục tiêu chiến lược mục tiêu chiến lược liền là một cái tương đối dài dây mục tiêu tỉ như chiếm cứ bao nhiêu khối thổ địa tài nguyên sản lượng đạt tới bao nhiêu các loại trên cơ bản có thể nhìn thành là tiếp xuống thời gian hơi dài bên trong nhiệm vụ nồng cốt mà nhiệm vụ liền tương đối đủ loại có kiến tạo kiến trúc thăng cấp kiến trúc chiếm lĩnh nào đó một đẳng cấp thổ địa các loại với lại nhiệm vụ mặc dù thoạt nhìn không có nhiệm vụ dây trên thực tế là có tỉ như người chơi nhất định phải thăng cấp phủ thành chủ về sau mới biết giải khóa thăng cấp những kiến trúc khác nhiệm vụ giai đoạn trước có thể làm việc t ì n h vẫn tương đối nhiều phải không ngừng xuất trinh chiếm cứ thổ địa còn phải không ngừng địa thăng cấp nội thành kiến trúc vừa mới bắt đầu kiến trúc thăng cấp tương đối nhanh ngắn mười mấy giây trường vài phút rất nhanh liền tốt chính hoàng hy dựa theo nhiệm vụ không ngừng địa thăng cấp kiến trúc xuất trinh đừng nói còn xác thực một mực đều có chuyện làm mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ cho rất nhiều tài nguyên đây đối với các người chơi tới nói vẫn là rất dễ chịu bởi vì giai đoạn trước phi thường thiếu tài nguyên có nhiệm vụ cho những tư nguyên này liền mang ý nghĩa có thể tiếp tục thăng cấp cấp tiếp theo kiến trúc đang chơi đùa trình bên trong chính hoàng hy vậy phát hiện một chút hơi tầng sâu một điểm quy tắc người chơi khác xuất sinh địa liền tại phụ cận hội lẫn nhau đoạt đ ị a n nhưng là vừa mới bắt đầu tất cả mọi người đều là miễn chiến trạng thái là không thể công kích lẫn nhau nói cách khác nào đó khối địa về ai hoàn toàn nhìn ai nhanh hơn cánh đồng tại vừa mới chiếm lĩnh sau cũng là miễn chiến trạng thái m u ố n sau xuất một giờ mới mình thể thể giờ công cùng đồng trinh có kích. Chỉ có thể xuất chinh cùng mình đã có cánh đã lại i Với ề n nhau cánh đồng, không thể nhảy đánh. thể l chính hoàng hy phát hiện chính mình trên thân trước mắt có một tân thủ bờ uff ngoại trừ chủ thành miễn chiến bảo hộ bên ngoài còn có võ tướng trọng thương gia tốc khôi phục võ tướng thể lực tiêu hao giảm phân nửa đồng minh gia nhập thời gian c ú ấn độ rút ngắn bộ đội võ tướng rời ra đội ngũ sau toàn ngạch trả về t r ư n g binh tài nguyên các loại dựa theo trong trò chơi bình thường thiết lập võ tướng chiến bại hội trọng thương trọng thương giai đoạn không thể xuất chiến võ tướng mỗi lần xuất chiến đều hội tiêu hao 21 ít thể lực võ tướng tổng cộng chỉ có 101 ít thể lực thể lực sử dụng hết đồng dạng không thể xuất chiến võ tướng rời ra đội ngũ về sau bình thường quy tắc hạ là chỉ trả về 80% tám xuống trò chơi độ khó mươi ra một chút bên Hoàng chung hiện tài tất cả t nguyên thái, g đồng có minh. cho nên lẫn nhau nhìn đều là dùng màu đỏ đánh dấu cái này khiến trịnh hoàng hy có điểm tâm hoảng bất quá rất nhanh hắn nhận được một cái đồng minh mời hệ thống nhắc nhở gia nhập đồng minh đem thu hoạch được tài nguyên sản lượng tăng lên có thể mượn nhờ đồng minh thành viên thổ địa xuất trinh có thể lấy đồng minh thân phận công chiếm thành trì hiện nhiên như loại này quốc chiến trò chơi đại đa số hạch o tâm cách chơi đều là muốn dựa vào đồng minh cái này vật dẫn không thêm đồng minh căn bản không có cách nào chơi mời trịnh hoàng hy có hai cái đồng minh một cái gọi long chiến thiên hạ một cái gọi làm ruộng nhà giàu hiển nhiên cái thứ nhất đồng minh thắng được trịnh hoàng hy hào cảm bởi vì làm danh tự hơi êm thai như vậy ném một cái ném đồng minh hiện tại mới lẹ vào một chỉ có thể thêm mười người thăng cấp về sau mới có thể tăng thêm nhiều người chơi trịnh hoàng hy bên cạnh thành bên cạnh liền có mấy cái đồng minh thành viên toàn đều dùng màu làm cánh đồng biểu thị nhìn an tâm nhiều lúc này minh chủ bắt đầu ở đồng minh k ê n h phát tin tức đ chương ba trăm chín mươi lăm đồng minh ách như thế chính thức t r ị n h hoàng hy tương đối lười không quá muốn gia nhập bất quá cân nhắc đến dù sao trò chơi này vẫn là phải nghiêm túc chơi tiến trò chuyện thiên bảy về sau có thể cùng các người chơi nhiều giao lưu cho nên vẫn là thêm vào thêm sau khi đi vào trịnh hoàng hy phát hiện trong đám người vẫn rất nhiều có hơn tám mươi người nhiều người như vậy t r ị n h hoàng hy có chút kinh ngạc bởi vì đồng minh bên trong rõ ràng chỉ có mười người mà thôi làm sao trò chuyện thiên bảy liền có hơn tám mươi người minh chủ là cái gọi kiến bình đột tướng quân người h ắ n giải thích nói ân bởi vì giai đoạn trước đồng minh chỉ có thể thêm mười người cho nên chúng ta có rất nhiều điểm minh cái này trò chuyện thiên trong đám đều là cùng một cái minh anh em về sau chủ minh đẳng cấp cao vị trí nhiều mọi người đều hội tiến chủ minh chính hoàng hy xem xét còn thật là bọn này bên trong người chơi có tại long chiến thiên hạ công hội có tại long chiến vũ dã công hội tóm lại đều là long chiến hai chữ này mở đầu cùng trò chuyện thiên trong đám người trò chuyện một lúc sau chính hoàng hy rất nhanh minh bạch những người này rất sớm trước đó liền cùng nhau chơi đùa loại này quốc chiến trò chơi lần này là tập thể liên chiến dịch nó t v u ộ t lỗ họ ở trong nước cũng có một chút quốc chiến trò chơi t h như nghĩa trạm tam quốc loại trò chơi này trên cơ bản đều là lấy công hội làm đơn vị tiến hành quốc chiến cho nên cái này chút người chơi tự nhiên mà vậy địa liền kết thành loại này tiểu quân thể hiển nhiên long chiến cái này công hội trước đó liền đã tại cái khác quốc chiến trong trò chơi tồn tại với lại cái này chút người chơi dính tính cũng rất cao quan hệ vậy tương đối tốt đều tự phát địa phục từ người m ì n h chủ này mệnh lệnh nói đổi trò chơi lập tức liền đổi t r ị n h hoàng hy đánh chữ ta vừa chơi tương đối đồ ăn kiến bình đột tướng quân không có việc gì mọi người chúng ta cũng đều là vừa mới bắt đầu chơi còn có rất nhiều nơi chơi không rõ bất quá cảm giác trò chơi này làm được rất mới lạ nhưng chỉ chờ mong một cái hậu kỳ q u ố c chiến đúng mọi người nhớ kỹ giai đoạn trước nhiều đánh địa dạng này đồng minh thăng cấp mới hội nhanh hiển nhiên đối với cái này chút trọng độ q u ố c chiến trò chơi kẻ yêu thích tới nói đối với d â y k n o p hột lộ họ đánh giá cùng những người qua đường k i a người chơi hoàn toàn khác biệt đối với trịnh hoàng hy loại này trước đó không có quá nhiều tiếp xúc qua q u ố c chiến trò chơi người chơi tới nói trò chơi này giai đoạn trước dẫn đạo ít thoải mái cảm giác không đủ chỉ là hai điểm này thiếu hụt liền đã đủ để đem hắn q u y ê n lui nhưng là đối với long chiến công hội bên trong cái này chút người chơi tới nói những khuyết điểm này cũng sẽ không để cho bọn họ vứt bỏ du lịch bởi vì dịch nóp hộp lộ họ tại mở màn thời điểm liền đã thanh quốc chiến tương quan nội dung cho phô bày những người này đều phi thường chờ mong chơi đến quốc chiến bộ điểm đánh như thế nào người khác làm sao công thành làm sao chiếm cứ mười ba châu thủ h ủ p công h ã m lạc dương nhất thống thiên h ạ hiển nhiên trong trò chơi là cung cấp cái này chút cơ chế đây đối với cái này chút trọng độ quốc chiến trò chơi kẻ yêu thích tới nói là phi thường đáng để mong chờ sự t ì n h có loại này phi thường cường đại vinh dự cảm giác làm kích thích bọn họ đều hội xem nhẹ giai đoạn trước buồn kẻ cùng n h à n g chán mà đưa ánh mắt tập trung đến một chút trị số mục tiêu bên trên tỉ như chiếm địa thăng các loại kiến trúc các loại với lại theo trò chơi không ngừng tiến lên thủy trung đều có đủ loại tiểu công năng đang nhắc nhở người chơi trò chơi này rất nhiều người đang chơi tỉ như có người chơi khác rút đến ngũ tinh võ tướng về sau hội gửi đi quảng bá tin tức thông chi toàn thể người chơi nhất là có chút thổ hào lập tức liền quất mấy t r ư ờ n g ngũ tinh thẻ liên tục soát bình phong hiệu quả vẫn là cực kỳ rung động kênh thế giới đồng minh kênh châu bên trong kênh cực kỳ nhiều người chơi đều ở một bên chơi một bên nói chuyện t h i ế m thảo luận thiên hạ đại thế cũng làm cho trò chơi lộ ra phi thường náo nhiệt ngoài ra giai đoạn trước còn sẽ mở ra một cái chuyên môn cách chơi gọi là thiên hạ đại thế tại cái này cách chơi bên trong toàn bộ sệ vở trò chơi tiến trình bị phân làm rất nhiều giai đoạn t ỷ như loạn hoàng cân hán thất suy vi thiên hạ đại loạn sẵn sàng ra t r ợ quần hùng cắt cứ các loại nhất sau thiên hạ đại thế là tam quốc đ ỉ n h lập nhập chủ trung nguyên tịch quyển thiên hạ ba điểm quý nhất những n à y thiên hạ đại thế đều có phi thường rõ ràng mục tiêu t ỷ như tam quốc đ ỉ n h lập liền là cần ba cái châu thủ phủ bị chiếm lĩnh về sau đại thành ba điểm quý nhất là cần toàn bộ mười ba cái châu bị cùng một cái đồng minh chiếm đoạt lĩnh tại đặt thành cái này chút giai đoạn tính thiên hạ đại thế về sau hội có một ít nhằm vào toàn bộ sệ vợ người chơi đặc thù ban thường tỉ như tất cả mọi người đều có thể thu hoạch được ngọc phủ nạp tiền tiền tệ hạ n lúc mở ra chuyên môn gói thẻ trên bản đồ xuất hiện quân phản loạn sơn trại các loại cái này chút cách chơi đang một mực nhắc nhở các người chơi đây là một cái q u ố c chiến trò chơi đây đối với người chơi bình thường tới nói khả năng không có cảm giác gì nhưng đối với cái này chút mưu cầu danh lợi quốc chiến các người chơi tới nói lại hội cảm giác phi thường mới lạ không thể không nói dù sao có cái khác quốc chiến trò chơi cơ sở long chiến cái này trong đám người đối d â y nó tuột lộ họ vào tay thật nhanh với lại những người này phân công vậy đều rất rõ ràng có người phụ trách nghiên cứu trò chơi cách chơi bao quát thế lực quy tắc chiến pháp hệ thống các loại viết công lực cho các thành viên nhìn có người phụ trách chế định đồng minh quy tắc tỉ như không thể đoạt địa cùng với những cái khắc minh phát sinh tranh chấp không cần đánh muốn để minh bên trong chuyên môn nhân viên ngoại giao quyết định xử lý có thổ hào chỉ phụ trách cung cấp cao đoàn chiến lược giai đoạn trước nạp tiền quất thẻ cắm đầu đánh địa còn có người chuyên môn phụ trách kéo người lần lượt phát mời phát biểu kiện tại kênh thế giới gửi đi chiêu mộ tin tức rất nhanh chính hoàng hy cảm giác mình giống như chơi đi vào trò chơi này dây n ó t luật lộ họ cùng cái khác q u ố c chiến loại trò chơi tương đối cùng loại máy rời chơi lời nói một chút ý tứ đều không có nhưng một khi gia nhập một cái tương đối sinh động minh hội quen biết một nhóm đồng dạng ưa thích trò chơi này người chơi về sau người chơi dính tính liền hội trên diện rộng tăng cường với lại chỉ muốn kiên trì chơi sau một khoảng thời gian chính hoàng hy liền có thể tương đối cảm nhận được rõ ràng trò chơi này giai đoạn trước niềm vui thú đoạt điện d ệ y nóp h ộ t lộ họ niềm vui thú đại khái điểm vì mấy cái giai đoạn giai đoạn trước niềm vui thú đoạt điện trung kỳ niềm vui thú đánh thành cùng thống nhất châu bên trong thế lực hậu kỳ niềm vui thú phá quan đánh châu chiến có thể nói cái trò chơi này tiến hành đến trung kỳ mới xem như thật vừa lúc chơi nhưng là cũng không phải là nói giai đoạn trước không có chút nào niềm vui thú dạy nó v ư ộ t lộ họ giai đoạn trước niềm vui thú chủ yếu ở chỗ đoạt địa bàn tăng lên mình tài nguyên sản lượng cùng thế lực giá trị đây là một loại tương đối đơn giản trị số kích thích thông qua một chút trong trò chơi mục tiêu thành lập được một cái thăng kiến trúc đánh địa thu hoạch được tài nguyên trưng binh tiếp tục thăng kiến trúc đánh địa tuần hoàn tại dạy nó vượt lộ họ bên trong không có sức chiến đấu cái này khái niệm người chơi thứ hạng là căn cứ thế lực giá trị tới sắp xếp cái gọi là thế lực giá trị nói đúng là ngươi chiếm bao nhiêu thổ địa thổ địa số lượng càng nhiều đẳng cấp càng cao thế lực giá trị liền càng cao cho nên khi người chơi có thế lực giá trị cái này tương đối rõ ràng mục tiêu khu đ ộ n g lúc như thế nào chiếm t r ư ớ c càng nhiều địa liền trở thành giai đoạn trước chủ yếu sách lược cách chơi bởi vì trong trò chơi cao cấp cánh đồng là có hạn đẳng cấp càng cao địa tại trên địa đồ lại càng ít nếu như ngươi đánh cho chậm chương á i này c ba trăm chín mươi sáu công thành chiến theo long chiến đồng minh không ngừng phát triển lớn mạnh bắt đầu thử nghiệm công kích một chút thành nhỏ toàn bộ lương châu thế cục vậy dần dần minh lãng toàn bộ sệ vở trò chơi tiến độ là dựa theo thiên hạ đại t h ế đến mục tiêu thứ nhất là toàn bộ sệ vở 1 6 0 t r ă n g h n nghiên cứu thổ địa bị chiếm lĩnh mục tiêu thứ hai là nhân số vượt qua 45 n g ư ờ i đồng minh đạt tới 30 cái mắt thứ ba đánh dấu là toàn bộ sệ vở tiêu diệt 9 triệu tập bình thứ tư mục tiêu là chiếm lĩnh 1 5 ờ i l n g h n nghiên cứu cấp bốn thổ địa cái này về sau liền hội tiến vào quân hùng c ắ t cứ giai đoạn yêu cầu toàn bộ sệ vở chiếm lĩnh 20 cái trở lên lẻ vẻo ba thành trì trên cơ bản trước mấy ngày tân thủ kỳ một cái đồng minh đối cái nào đó địa khu thống trị chủ yếu là thông qua những mấu chốt này tính thành trì tới đạt thành chiếm lĩnh thành trì càng nhiều đẳng cấp càng cao liền mang ý nghĩa nên đồng minh đối cái địa khu này thống trị càng vững chắc thu hoạch được ích lợi cũng càng nhiều dựa theo minh chủ yêu cầu tối hôm đó tám điểm chính hoàng hy đúng giờ thượng tuyến đi qua mấy ngày phân chiến long chiến đã phát triển được rất khá trước mắt là lương châu lớn nhất đồng minh tại toàn bộ sệ vở cũng có thể đứng vào trước mười ngoài ra lương châu thứ hai đại đồng minh gọi là khởi viết vô ý ỉa so long chiến hơi yếu một ít lần này cần đánh thành trì là rất ngai là một cái lẹ vẻo ba thành nhỏ d â y nóp hột lộ họ bên trong thành trì đẳng cấp thấp nhất lẹ vẻo ba cao nhất lẹ vẻo mười lạc dương kỳ thật lẹ vẻo ba thành nhỏ phi thường dễ dàng đánh các hạng tăng thêm vậy không có nhiều như vậy đánh cái thành nhỏ này chủ yếu vẫn là vì luyện tập bởi vì về sau mỗi ngày đều sẽ có loại này đánh thành hoạt động đằng sau đánh thành đẳng cấp hội càng ngày càng cao càng n g à y càng khó cho nên nhất định phải sớm để đồng minh thành viên quen thuộc loại này tấu tại duẫn ngai chung quanh cứ điểm bên trong chính Hoàng Hy chỗ. đánh vào Muốn bộ đội đã thức à thành thành n nói, nhất định phải sớm tại thành chung quanh h phải lời lập tại trì sớm điểm, đội liền dạng này bộ ó thể t r ự công tiếp từ cứ điểm xuất binh. Nếu như từ mình chủ thành xuất thời điểm binh. binh lời nói, quang hành quân thời gian liền giờ, Nếu cứ chủ căn mình muốn mấy quang quân bản như hành h k kịp. Chính thức công thành ứ c công t h trước minh chủ đã ở trong game bày phát biểu kiện đã thông báo một chút chú ý hạng mục tham dự công thành nhân viên nhất định phải sớm tại thành chung quanh đánh một khối lẹ veo một địa thành lập một cái cứ điểm ở công thành chiến cùng ngày muốn thanh mình bộ đội chủ lực cùng công thành bộ đội toàn đều điều đến cứ điểm bên trong chuẩn bị ban đêm công thành chiến mỗi cái người chơi đều phải chuẩn bị chí ít ba chi bộ đội một chi bộ đội chủ lực là sức chiến đấu mạnh nhất bộ đội đầy binh phụ trách thanh lý thành trì quân coi giữ một chi công thành bộ đội là công thành giá trị cao nhất bộ đội không cần đầy binh đủ là được chủ yếu là phụ trách đánh dụng thành phòng giá trị một chi c h ả i đường bộ đội bình thường là toàn kỵ binh chạy tương đối nhanh dùng cho c h ả i đường dò đường các loại chính ô n g t hoàng hy nhìn một chút dẫn nhai thành t r u n g quanh cứ điểm lần này minh bên trong đến b ấ t đi sáu mươi bảy mươi người toàn bộ dẫn nhai thành t r u n g quanh lít nha lít nhít tất cả đều là cứ điểm trong trong ngoài ngoài tầng năm sáu vây cực kỳ chặt chẽ bởi vì minh chủ vậy không rõ ràng cái này thành thủ quân đến cùng có bao nhiêu lợi hại cho nên thanh minh bên trong có thể để người đều gọi tới tám điểm vừa đến công thành chiến chính thức bắt đầu đồng minh trước mắt sức chiến đấu cao nhất gọi mây sâu không biết chỗ lần này cần nhét ngay tại dẫn nhai ngoài thành hàng thứ nhất vị trí đã sớm chiếm xuống dẫn nhai thành một khối nội thành làm công thành chiến làm tốt chuẩn bị dẫn nhai thành là cái t h à n h nhỏ đồng dạng là chiếm chín cái ngăn chứa trung ương nhất là nội thành cái khác đều là nội thành bởi vì không thể trực tiếp tiến công không liên kết cánh đồng cho nên trước hết đánh dụng một khối nội thành về sau mới có thể đi vào công d ẫ n nhai nội thành thành đương nhiên một chút thành lớn chiếm diện tích càng lớn hơn tỷ như lương châu thủ phủ võ h uy là cấp tám thành có hai mươi lăm cái ngăn chứa nhất định phải đánh dụng hai khối nội thành mới có thể đi vào công nội thành rất nhanh minh chủ biêu kiện tới hiện tại bắt đầu thanh lý quân coi giữ mây thâm bộ đội tám giờ năm phút đến nội thành những người khác bộ đội chủ lực m u ộ n một phút đồng hồ đến mọi người nhớ kỹ coi là tốt thời gian không cần gia tăng không tất yếu tổn thất chính hoàng hy nhìn đồng hồ hiện tại là tám giờ ba phút h á n bộ đội chủ lực là kỵ binh hiện tại xuất binh lời nói hành quân thời gian là hai phút mười hai giây nói cách khác đợi thêm mấy chục giây liền có thể xuất binh đọc truyện ở tại dây nót luật lộ họ bên trong khoảng cách cùng thời gian là hai cái phi thường mấu chốt yếu tố tại xuất binh trước hệ thống sẽ cho ra phi thường chuẩn xác hành quân tốc độ cùng đến thời gian sở dĩ cao hơn chiến lên trước là bởi vì nội thành quân coi giữ mạnh hơn so với đại bộ phận điểm người chơi bộ đội lẽ vẹo ba thành nội thành là lẹ và sáu quân coi giữ nói cách khác quân coi giữ chiến lực cùng lẹ và sáu địa ngang hàng với lại quân coi giữ hết thể có bốn chi ngoại trừ bộ điểm thổ hảo cao chiến có thể mình mặc bên ngoài đại bộ phận điểm người chơi nhiều lắm là đánh nửa chi bộ đội liền tàn phế cho nên loại này công thành chiến mới cần cực kỳ nhiều người chơi cùng tiến lên đồng minh cao chiến mây sâu không biết chỗ bộ đội chủ lực một ngựa đi đầu trực tiếp đụng phải thành trì quân coi giữ lập tức đánh rơi nguyên một tri quân coi giữ bộ đội bất quá hắn mình bộ đội chủ lực cũng tàn tật chiến báo giao diện bên trong có đồng minh chiến báo tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy trận chiến đấu này mảnh minh chủ lại lần nữa phát biểu kiện tất cả mọi người có thể ra bộ đội chủ lực công thành cương điệu một cái công thành bộ đội tuyệt đối đ ư ờ n g động các loại biểu kiện trong n g a y mắt doãn ngai thành t r u n g quanh cứ điểm bên trên xuất hiện lít nha lít nhít mũi tên tất cả mũi tên toàn đều chỉ hướng doãn ngai thành từng nhánh bộ đội hướng về trong thành tiến thị nhánh hướng lên, g á bộ đội i về c h i phi ệ u quả h t ư ờ n g rung động. r n t ị h hoàng hy bộ đội ộ đã đ vậy xuất nhìn g ơ n đồng này cùng quân chiến. Ngoà quân biến Trịnh Hoàng n phút hồ chút kịch thái. Hy h bắt liệt tạo, tốt đội đầu giữ giao giữ về sau, cái coi coi bộ xem chiến báo một trận thiệt đau h á n bộ đội chủ lực đụng vào quân coi giữ trực tiếp liền tàn phế tổn thất hơn phân nửa binh sĩ lại chỉ đánh r ấ t quân coi giữ một phần tư binh lực bộ đội chủ lực những binh lính này đều là trịnh hoàng hy tích lũy bắt đầu tại trò chơi này bên trong chương binh cần đại lượng tài nguyên mà tài nguyên là vĩnh viễn đều không đủ dùng bất quá trịnh hoàng hy cũng biết công thành đối khắp cả đồng minh tới nói đều là có chỗ tốt bộ đội chủ lực tàn phế vậy không có việc gì đợi buổi tối chương binh ngày hôm sau tỉnh ngủ về sau binh lực cũng liền đầy tại tất cả mọi người bộ đội chủ lực vây công phía dưới vẹn vẹn ba phút dẫn ngai thành bốn chi quân coi giữ liền bị xử lý bất quá cái này chút quân coi giữ sẽ ở một giờ bên trong khôi phục nhất định phải nắm phải chương ặ t thời gian công thành. Minh chủ lại lần nữa phát kiện, có thể, tất Minh chủ gian lại bởi biểu kiện, công g nữa lần n có cả mọi ờ i c ba trăm chín mươi bảy lương châu thế c ụ tại mọi người hợp lực tiến công phía dưới dẫn nhai thành thành công công chiếm tại công chiếm trong nháy mắt một đầu quảng bá tin tức xuất hiện tại trong màn hình phía trên toàn bộ sệ vợ tất cả người chơi đều có thể rõ ràng xem đến chúc mừng đồng minh long chiến thiên hạ chiếm lĩnh thành trì d o n ngai lờ vợ năm đồng minh trong kinh nói chuyện lập tức một mảnh h o à n thanh tiêu ngữ hoa đánh xuống 6.666. lợi hại a đánh thật nhanh trước sau cũng chưa tới mười phút đồng hồ liền xong việc bộ đội rút về đi doài trưng binh đi ngủ liền ngay cả kênh thế giới bên trong vậy có rất nhiều cái khác châu người chơi tại n h a u n h a u đánh chữ biểu thị chúc mừng minh chủ bày phát biểu kiện mọi người vất vả có năng lực có thể thanh d ẫ n nhai cái khác nội thành đều đánh dụng có thể tăng thuế thu ngày mai chúng ta tiếp tục mở hoang đánh ngọc môn ngày kia chỉnh đốn một ngày đại ngày kia đánh lẹ vẹo bốn thành án di mọi người sớm chuẩn bị d ẫ n nhai thành chung quanh cứ điểm bắt đầu triệt binh tất cả người chơi đều thành mình bộ đội chủ lực triệu hồi mình trong thành trì bổ sung tiêu hao hết binh lực đồng thời Rất trải nhiều người đồng minh trò chuyện thiên trong đám cực kỳ nhiều người chơi vậy cũng đang thảo luận cảm giác cái này thành không tưởng tượng bên trong khó như vậy đánh a nhiều người đánh cho rất nhanh chủ yếu vẫn là chúng ta bài tập làm được tương đối đủ thanh cái này bên trong môn đạo đều cho nghiên cứu rõ ràng nếu như chuẩn bị không chu toàn liền đi nói chuyện khẳng định không có khả năng thuận lợi như vậy đúng vậy à nhất định phải sớm xây xong cứ điểm hơn nữa còn đến có đầy đủ công thành bộ đội mới được tốt mọi người ủng hộ ngày mai chúng ta lại nhiều đánh mấy cái thành tranh thủ sớm ngày thống nhất lương châu đánh xuống dẫn n g a i thành về sau tất cả mọi người đều cực kỳ hưng phấn như loại này quần thể hoạt động là có thể nhất tăng cường lực hưng tụ với lại dịch n ó t v ộ t lộ họ công thành chiến cùng với những cái khác quốc chiến trò chơi không giống nhau dạng yêu cầu mỗi người đều tham dự cao chiến g i a bộ đội chủ lực diện quân coi giữ người chơi bình thường cũng cần tổ kiến công thành bộ đội đi đánh thành phòng bền lâu nhân số không đủ lời nói căn bản là đánh không xong giai đoạn trước đánh thành kỳ thật chính là vì luyện minh tăng lên toàn bộ đồng minh tổ chức tính cùng tính kỷ luật vì về sau châu chiến làm chuẩn bị một lát sau minh chủ đang nói chuyện thiên trong đám nói chuyện mọi người nhớ một cái ta số điện thoại có việc có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta mặc kệ mấy điểm t r í n h hoàng hy như thế k i n h nghiệp minh chủ đánh chữ không phải k i n h nghiệp cái này trò chơi bên trong nếu như minh chủ bị đánh rơi như vậy toàn bộ minh đều hội luân hãm cho nên ta thành là tuyệt đối không thể bị đánh lén cho nên mọi người đều nhìn t r ầ m chằm điểm nếu có cái gì gió thổi cỏ lay tranh thủ thời gian liên hệ ta chính hoàng hy có chút ngoài ý m u ố n còn có như thế cái quy tắc kết quả tra một cái thật là có tại trò chơi này bên trong là có thể tùy ý công kích người chơi khác chỉ muốn tiêu diệt người chơi tất cả bộ đội cũng thanh nên người chơi thành t r ì độ bền đánh thành không nên người chơi liền hội tiến vào luân hãm t r ạ ngoài thái. Tiến v à luân hám trạng thái về sau, trạng người n hám thái chơi về y tương đương v ớ t ra ở thành thuộc, thể tất thể kích phụ thuộc, không thể lại phản kích, chơi cánh kích làm Ngoài người công nên người đồng người công dùng văn lại với lại cả có cầu. đều bị r còn có đặc thù quy tắc nếu như minh chủ bị luân hãm lời nói như vậy toàn minh tất cả thành viên đều đem luân hãm có thể nói một khi luân hãm liền là vạn kiếp bất phục đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc người chém giết cho nên long chiến minh chủ mới hội cẩn thận như vậy còn cố ý thanh điện thoại di động của mình hào nói cho mọi người để mọi người tùy thời liên hệ trước mắt lương châu thế cục trên cơ bản là long chiến cùng khởi viết vô ý ý hai cái này đồng minh cạnh tranh cái khác tiểu đồng minh đều đã quy thuận điểm này cũng là trò chơi bản thân cách chơi quyết định bởi vì tại thiên hạ đại thế cái này cách chơi cùng thường ngày trong hoạt động đồng minh nếu như chiếm linh thành trì tương đối nhiều như vậy mỗi cái người chơi đều có thể thu được đại lượng ngọc phù ban thưởng đồng minh giải thưởng càng lớn lệ càng nhiều cái này thiết lập kích thích đồng minh không ngừng s á t nhập các người chơi đều nguyện ý gia nhập càng đại đồng hơn minh đi tìm kiếm tốt hơn ban thưởng vậy có cá biệt không quan tâm ban thưởng t á n nhân nhưng những người này rất nhanh liền hội phát hiện càng ngày càng khó chơi tiếp tục sớm tối vẫn là hội gia nhập đại minh nghiêm trình mà nói long chiến cùng khởi viết vô ý, ý. hai minh tính cạnh tranh hệ, hệ thu địch, Châu thành quan quan cái bởi nội trước này đồng trước nên là quan hệ, quan hệ địch, Lương là mắt bộ vì ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nhưng là hai cái này m ì n h trước mắt vẫn còn hòa bình trạng thái bởi vì hiện nay có người đều vẫn còn phát dục giai đoạn một khi khai chiến cái kia chính là lề mề tất cả mọi người phát dục đều hội chịu ảnh hưởng rất có thể lưỡng bại câu thương đang nói chuyện thiên trong đám long chiến quan ngoại giao vậy cố ý dặn dò tất cả mọi người đừng đi đánh khởi viết vô hộ ý ỉa người để tránh tạo thành lầm hội phát sinh tranh chấp trước tiên tìm quản lý cân đối trong khoảng thời gian này chính hoàng hy điệu bàn vậy càng lúc càng lớn hắn đã có thể so sánh thuận lợi địa đánh cấp bốn thổ địa tài nguyên đo một cái tử liền có một cái tương đối lớn bay vọt dệt n ó t l u ộ t lộ họ bên trong cấp bốn địa cấp sáu hơn là hai cái tương đối lớn thể điểm người chơi trên cơ bản là thanh tất cả thổ địa toàn đều đổi thành lẹ vèo ba địa chi về sau mới có thể đi khiêu chiến cấp bốn địa với lại sẽ đánh đến rất đau đớn bất quá cái này cũng thể hiện ra trò chơi này thiết kế mạch suy nghĩ liên la thổ địa tài nguyên càng ngày càng khan hiếm cao cấp địa càng ngày càng khó tìm đằng sau muốn càng nhiều địa nhất định phải đi đoạt châu bên trong đoạt xong liền muốn đoạt cái k h á c châu dạng này tự nhiên mà vậy địa liền đánh nhau trước mắt long chiến công hội mắt tương đối rõ ràng liền là ra tay t r ư ớ c rủ, từ lẹ vẹo ba thành nhỏ bắt đầu treo lên song thành thiên hạ đại thế chơi mấy ngày sau chính hoàng hy phát hiện minh bên trong người phổ trải rộng đều là con cú kỳ thật cái này chút người chơi cũng không phải trời sinh liền con cú chủ yếu là dệt n ó t v ộ t lộ họ trò chơi này chơi hơn nhiều tự nhiên mà vậy liền thành con cú trò chơi này bên trong rất sống thêm động đều là lấy giờ làm đơn vị tính theo thời gian tỉ như thăng cấp cái nào đó đẳng cấp cao kiến trúc đại lượng trưng binh xuất trinh phi thường xa cánh đồng các loại thường thường cần mấy giờ mới có thể hoàn thành nếu như vừa lúc tại đêm khuya hoàn thành đâu tỉ như trưng binh bộ đội đánh hết cần trưng binh mới có thể tiếp tục đánh địa trưng binh kết thúc thời gian là d ạ n g sáng hai điểm đương nhiên ngươi không thèm quan tâm lời nói cũng không thành vấn đề nhưng nếu như ngươi tám điểm mới rời giường mà võ tướng thể lực lại vừa lúc đầy vậy cái này sáu giờ chỗ hồi phục võ tướng thể lực thì tương đương với là lãng phí đại bộ phận điểm người chơi vì tỉnh tài nguyên đều chọn hai đ ố t dây xuất trinh hai lần thanh thể lực tiêu hao hết một chút sau đó lại đi ngủ các loại ngày hôm sau thể lực tự nhiên khôi phục kiến tạo kiến trúc cũng là như thế nếu như d ạ n g sáng thời điểm kiến tạo hoàn thành mà ngươi lại không có kiến tạo mới xây trúc như vậy mấy canh giờ này liền có một cái kiến trúc đội liệt bị chống đi chẳng khác gì là một loại lãng phí cho nên tuyệt đại đa số người chơi chơi lấy chơi lấy liền tự nhiên mà vậy địa trở thành con cú thậm chí rất nhiều tương đối cứng rắn hạch người chơi dứt khoát định đồng hồ báo thức đúng giờ bắt đầu chơi chơi sau mười mấy phút thanh tất cả mọi chuyện đều làm xong lại tiếp tục ngủ chính hoàng hy vậy là như thế này hôm nay d ạ n g sáng hai điểm nhiều hán đồng hồ báo thức v ă n g lên mở ra nhập nhèm mắt b u ồ n ngủ chính hoàng hy sờ đến điện thoại mở ra dệt nót vật lộ họ chuẩn bị thượng tuyến thăng cấp một cái kiến trúc thuận tiện quét mấy khối cấp địa, tiêu hào một cái võ tướng thể、lực. Kết quả hắn chú ý tới trên khối hào hắn chú quả càn bốn điện, bản cái cấp lực. có căn mấy đồ võ ý d ân y đỏ.、Ấn. lúc mới bắt đầu đợi chính hoàng hy không có quá để ý nhưng hắn trong lúc lơ đãng phát hiện cái này căn dây đỏ tựa như là hướng minh chủ phương hướng đi hắn tìm tới minh chủ thành thình l i n h phát hiện tại minh chủ chung quanh cách đó không xa lại có mấy cái cứ điểm đ a n g tại thi công với lại có hai cái cứ điểm đều đã làm xong đang tại phái bộ đội trải đường chương ba trăm chín mươi tám gia tập cái này cái này chút cứ điểm chính hoàng hy lập tức liền tinh thần cái này chút cứ điểm thuần một sắc tất cả đều là khởi viết vô ý ý cứ điểm với lại toàn đều chỉnh chỉnh tề tề địa xây ở long chiến minh chủ thành trì năm nghiên cứu bên ngoài muốn làm gì đơn giản liền là rõ rành rành bọn họ muốn luân hãm long chiến minh chủ hiển nhiên những người này đến có chuẩn bị dây nóp t u ậ t lộ họ bên trong là có tầm mắt quy tắc chủ thành bên ngoài năm nghiên cứu phạm vi bên trong cùng cứ điểm bên ngoài hai ô vương phạm vi bên trong thuộc về người chơi tầm mắt một khi đối địch người chơi lấy cái này chút cánh đồng làm hành quân mắt địa liền hội xuất hiện một đầu bắt mắt dây đỏ với lại người chơi giao diện uy bên trên vậy hội xuất hiện một cái địch quân bộ đội uy tiêu chí điểm kích sau có thể nhảy chuyển đối địch bộ đội vị trí cực kỳ hiển nhiên khởi viết vô ý ý người là sớm có mưu đồ bọn họ cố ý tránh ra long chiến minh chủ tầm mắt tuyển tại chủ thành năm phá lệ thành lập cứ điểm dạng này liền sẽ không bị phát hiện bởi vì thành lập cứ điểm muốn mấy giờ nếu như bị phát hiện long chiến người liền sẽ có chuẩn bị các loại cứ điểm thành lập xong được bộ đội vậy toàn đều triệu tập đúng chỗ khởi viết vô ý ý, người liền có thể trực tiếp tập kích thanh long chiến minh chủ cho l u ô n h ă n g rơi đến lúc đó chính là dạng sáng bốn năm điểm t à hữu long chiến người căn bản phản ứng không lại đây nhưng là dù sao hiện ở người chơi nhóm đều là tân thủ vẫn là có hai cái người chơi gây ra rủi ro lựa chọn cứ điểm chung quanh thổ địa làm mắt địa bại lộ bộ đội động tĩnh như vậy khởi viết vô ý ý muốn giả tập kế hoạch liền bị trịnh hoàng hy cho một lần tình cờ phát hiện trịnh hoàng hy mãnh liệt địa ngồi dậy tới cho chuyện t i ê n trong đám y mắng hơn hai giờ sáng phần lớn người đều ngủ trịnh hoàng hy cũng không dám trì hoãn trực tiếp tìm tới minh chủ số điện thoại đánh qua uy một cái lạ lâm thanh âm hiển nhiên cũng là vừa tỉnh minh chủ ngươi nhanh lên dây khởi viết vô ý ý ý người đang tại ngươi thành phụ cận xây cứ điểm có thể là muốn đánh ngươi trịnh hoàng hy nói ra cái gì t ố t ta lập tức thượng tuyến minh chủ nói xong cũng vội vã địa treo h i ệ n nhiên là đổ bộ trò chơi đi hai phút đồng hồ về sau đồng minh trò chuyện thiên trong đám vỡ tổ kiến bình đột tướng quân nhanh tất cả tại tuyến toàn đều đi ra xảy ra chuyện lớn khởi viết vô y ỉa người muốn luôn ta tại tuyến đánh cái một rất nhanh có sáu bảy người đánh một h i ệ n nhiên mấy cái này đều là con cú đến bây giờ còn không ngủ làm sao vậy minh chủ cái gì khởi viết vô ý y ỉa người muốn l u ô n ngươi lúc nào ngoa tào ta mới phát hiện cứ điểm đều tu đến minh chủ cửa nhà làm sao bây giờ minh chủ kiến bình đột tướng quân đừng hoảng hốt có khẩn cấp dự án các ngươi bây giờ tại tuyến nhân lập tức đến ta chủ thành bên cạnh đánh một khối địa tu cứ điểm không nên cách ta chủ thành quá gần bốn năm nghiên cứu bên ngoài là được trịnh hoàng hy đánh chữ hỏi hiện tại tu cứ điểm còn kịp sao kiến bình đột tướng quân tới kịp đêm nay hẳn là luân không xong ta nhưng là bắt đầu từ ngày mai hai chúng ta đồng minh khẳng định liền chính thức khai chiến chuẩn bị sớm đằng sau mới sẽ không bị động còn có cách nhà ta tương đối gần người tranh thủ thời gian thanh bộ đội chủ lực phái lại đây đóng giữ ta thành chú ý là vị trí trung ướng nhất tuyệt đối đừng đóng giữ sai có người hỏi chúng ta mấy người này quá ít muốn hay không gọi mây sâu bọn họ lại đây kiến bình đột tướng quân ta tới gọi điện thoại các ngươi bận bịu các ngươi là được rồi rất nhanh toàn bộ long chiến gần một nửa thành viên đều bị điện thoại cho đánh thức long chiến những thành viên này nhóm dù sao cũng là từ cái khắc vong du cùng một chỗ lại đây mấy cái cao chiến đều là người quen lẫn nhau ở giữa đều có lẫn nhau phương thức liên lạc cho nên minh chủ trực tiếp gọi điện thoại thanh mấy cái cao chiến đánh thức để bọn họ toàn đều thành bộ đội chủ lực phái lại đây đóng giữ đồng thời long chiến minh chủ kiến bình đột tướng quân mở ra thủ vững thủ vững là d â y nót b ộ t lộ họ bên trong một cái đặc thù công năng cần ba giờ chuẩn bị chuẩn bị sau khi hoàn thành tức có thể vào thủ vững trạng thái này trạng thái tương đương với miễn chiến bất cứ địch nhân nào cũng không thể công kích nhất định phải chờ năm giờ sau thủ vững trạng thái kết thúc nếu như là người chơi già dặn kinh nghiệm lời nói là minh chủ khẳng định là chiều nào dây trước đó đều muốn mở thủ vững nhưng dù sao những người này đều là tân thủ cũng căn bản không có d ự liệu được đối phương chọn thời gian này đ á n h lén cho nên sơ sót từ hai giờ rưỡi bắt đầu chuẩn bị mở ra thủ vững nguy hiểm nhất thời gian liền là hai giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi chuẩn bị giai đoạn trong khoảng thời gian này nếu như bị địch nhân đánh r ụ n g như vậy toàn minh l u ô n hãm triệt để gg kk nếu như trong khoảng thời gian này giữ vững như vậy mai cho đến ngày mai buổi sáng mười giờ rưỡi đều ở vào miễn chiến trạng thái tương đương với thu được thở dốc cơ hội cũng may long chiến có khẩn cấp dự án tổ chức tính cùng tính kỷ luật cũng không tệ cho nên rất nhanh những người này liền bắt đầu hành động cao chiến bất luận xa gần toàn bộ thanh bộ đội chủ lực kéo lại đây hiệp phòng minh chủ thành xác thực bảo đảm thủ vững chuẩn bị hoàn tất trước đó minh chủ không hội luân hãm cái khác tất cả tại tuyến thành viên toàn cũng bắt đầu tại minh chủ phụ cận tu cứ điểm chuẩn bị trước tiên trợ r ú t danh d ậ n t ừ n g giây kỳ thật khởi viết vô ý, ý người vậy không tính quá nhiều hết thể liền mười mấy người dù sao đại bộ phận điểm người chơi ngày hôm sau vậy còn phải làm việc đêm hôm khuya khoát không ngủ được chơi game vẫn là số ít những người này rất nhanh liền ý thức được mình ý đồ đã bại lộ cho nên vậy đều tại bắt gấp thời gian điều binh kể h i tướng mấy cái cách gần đó người chơi dứt khoát trực tiếp xuất binh muốn thừa dịp long chiến đồng minh cao chiến đến trước đó giải quyết chiến đấu trong lúc nhất thời trang diện trở nên cực đoan hỗn loạn kiến bình đột tướng quân bộ đội chiến lực còn có thể nhưng hắn dù sao không phải thổ hào cho nên tối đa cũng liền đánh hai ba đội quân địch chủ lực mấu chốt vẫn là nhìn những người khác đóng giữ bộ đội địch nhân bộ đội đã tại hướng về kiến bình đột tướng quân chủ thành trải đường từng khối từng khối địa lật địa chuẩn bị tiến công nội thành bất quá những người này dù sao còn chưa chuẩn bị xong đã đến mấy chi bộ đội trên cơ bản tất cả đều là kỵ binh bộ đội mặc dù chiến lược không sai nhưng một lần công kích đánh không xong nội thành bền lâu cho nên tiến độ đại thần chậm lại rất nhanh mấy cái khoảng cách minh chủ tương đối gần thành viên bộ đội chống đỡ thông suốt trực tiếp đóng tại minh chủ trung tâm thành trì vị trí ma long chiến đồng minh mấy cái cao chiến bộ đội vậy đã ở trên đường lại có không đến một giờ liền có thể đến tới một khi đóng giữ thành công địch nhân muốn luân hãm minh chủ lời nói nhất định phải đánh t r ư ớ c rơi đóng giữ bộ đội c h ò chuyện thiên trong đám người vậy càng ngày càng nhiều đều đang hỏi hiện tại tình hình chiến đấu ta tới mới vừa lên dây hiện tại thế nào mấy cái cao chiến đều tới sao minh chủ không có sao chứ ta lập tức phái bộ đội đi qua đóng giữ lại có nửa giờ đã đến lúc này ở trong game có thể rõ ràng xem đến toàn bộ lương châu khắp nơi đều là màu lam m u i tên chỉ hướng minh chủ vị trí chỗ ở d ạ n g sáng ba giờ bốn mươi phút khởi viết vô ý hệ, các người chơi chính thức phát động tiến công trước đây đi qua một giờ đánh răng co kiến bình đột tướng quân ngoại thành khu đã luân hãm một khi trung tâm nhất chủ thành khu vậy luân hãm toàn bộ long chiến đều sẽ thành khởi viết vô ý hệ, phụ thuộc mà thủ vững trạng thái phải có gần hai giờ mới có thể thành công mở ra tất cả mọi người đều đang khẩn trương địa chú ý chiến trường động thái cho tới bây giờ giai đoạn này liền là thuần túy cứng đối cứng nhìn bên nào bộ đội chiến lược cao hơn chương ba trăm chín mươi chín phòng thủ chi thứ nhất đỏ mũi tên ngay cả đến kiến bình đột tướng quân nội thành khu rất nhanh thứ hai chi đỏ mũi tên thứ ba chi đỏ mũi tên khởi viết vô ý ỉa cứ điểm đã có sáu bảy đều đã sửa xong cái này chút cứ điểm chung bộ đội cơ hồ là đồng thời hướng long chiến minh chủ phát động tiến công lúc này đóng giữ bên trong long chiến bộ đội có m ộ ư ơ i chi đây đều là khoảng cách minh chủ tương đối gần thành viên đưa tới bộ đội chủ lực đổi tới đến tương đối nhanh chi thứ nhất bộ đội đụng vào đóng giữ bộ đội cái kia đỏ tươi số lượng mười biến thành chín chính hoàng hy thở dài một hơi xem ra đối diện đến cũng đều không phải là cái gì cao chiến lật một chút chiến đấu ghi chép t r í n h hoàng hy phát hiện đối phương chi bộ đội này vậy không tính rất mạnh trên cơ bản cùng mình bộ đội là cùng trình độ chỉ có thể nói vị bạn học này chỉ có lá gan không có khắc cũng không có âu nhưng ngay tại trịnh hoàng hy hơi nhẹ nhàng thở ra thời điểm thứ hai chi địch quân bộ đội đ ụ n g vào đóng giữ bộ đội trong nháy mắt từ chín biến thành bốn chi này quân địch trực tiếp mặc rơi mất năm chi đóng giữ bộ đội t r ị n h hoàng hy luôn cuống hắn vội vàng mở ra chiến báo phát hiện đối phương đây là một đội tiểu ngụy kỵ cũng chính là ba cái ngụy quốc kỵ binh tạo thành đội hình cho nên mới có thể trực tiếp mặc rơi mất bên này năm chi bộ đội đây là bọn họ minh cao chiến t a t h a o sớm như vậy liền có thành t i ể u hình bộ đội thuân ngụy kỵ tổ hợp quả nhiên như bất ca nhưng là hắn còn có tàn binh các loại rút về cứ điểm còn có thể lại mặc một lần làm sao bây giờ làm sao bây giờ còn có cách gần đó tại tuyến sao tất cả bộ đội toàn kéo lại đây công thành bộ đội vậy kéo lại đây trên nệm có bao nhiêu tới bao nhiêu lộ trình tại trong vòng ba mươi phút đến đây đi lại xa cũng không cần không còn kịp rồi mây sâu bộ đội chủ lực đâu còn bao lâu mới có thể đến còn muốn mười phút đồng hồ đính trụ a trò chuyện thiên trong đám cũng coi chút hoảng tất cả mọi người đều tại thời gian thực thảo luận tình hình chiến đấu d â y nó t v u ộ t lộ họ bên trong đội hình phối hợp cùng cái khác tam quốc trò chơi khác biệt cái khác tam quốc trò chơi đều cổ vũ nhiều binh chủng lộn xộn nhưng là d â y nó t v u ộ t lộ họ cổ vũ cùng trận doanh cùng binh chủng nói cách khác cùng một c h i bộ đội ba cái võ tướng nếu như là cùng trận doanh cùng binh chủng lời nói sẽ có ngoài định mức tăng thêm tiểu ngụy kỵ là chỉ tứ tinh quách gia tào trường tào nhân mấy cái này võ tướng đều được xưng là tứ tinh thần tướng tại sơ kỳ sức chiến đấu phi thường cường hãn bất quá tiểu ngụy kỵ cũng liền giai đoạn trước dùng tốt đến trung kỳ đừng nói tiểu ngụy kỵ liền xem như đại ngụy kỵ hạ hầu huyên tuấn úc tào tháo cũng chỉ là cho ngô cung đưa đồ ăn nhưng là hiện tại chi này tiểu ngụy kỵ đã đầy đủ cho long chiến tạo thành cự đại phiền thoái rất nhanh thứ hai chi bộ đội thứ ba chi bộ đội khởi viết vô ý ý bộ đội liên tiếp không ngừng địa đụng vào đóng giữ bộ đội tại vòng thứ nhất giao chiến về sau long chiến đóng giữ bộ đội đã toàn bộ bị đánh tàn về nhà lúc này khởi viết vô ý ý tất cả tại cứ điểm chung bộ đội dốc hết toàn lực lít nha lít nhít đỏ múi tên chỉ hướng long chiến minh chủ đã không có chu trong quân nội thành song làm sao bây giờ a không còn kịp rồi mây sâu làm sao còn có ba phút a cảm giác treo Cho chuyện thiên trong đám tất cả mọi người đều luôn cuống nếu như khởi viết vô ý ỉ cái này chút bộ đội bên trong công thành bộ đội tương đối nhiều lời nói một vòng liền có thể thanh minh chủ thành phòng giá trị toàn bộ đánh dụng dù sao người chơi thành không giống n ở tờ cờ thành trì thành phòng cao như vậy tại tập kích phía dưới rất nhanh liền không có nhưng là long chiến cao nhất không khí chiến tranh sâu không biết chỗ bộ đội còn phải gần ba phút mới có thể đổi tới liền nhìn một vòng này mình chủ thành có thể hay không bị công phá toàn bộ lương châu vận mệnh liền toàn đều quyết định bởi tại cái này ba phút tất h h phá cùng không phá,、Lương、Châu đem đi 2 điều trên hoàn toàn khác thứ h à toàn n cùng Lương trên con đường. Lần n điều đem đi biệt đụng, là cả á cái i binh đội, rơi mất 33 điểm. chi đội binh, rơi chi lại binh kỵ kỵ bộ bộ còn thành phòng đến cung lần này chỉ Thứ Thứ có tốt, mất mất rơi mất mọi người đều tại vô cùng gấp gáp địa chú ý minh chủ nội thành thành phòng giá trị vừa mới bắt đầu người chơi thành phòng giá trị vẹn vẹn chín trăm điểm nếu như là một chút chuyên môn dùng cho công thành bộ binh bộ đội đụng một lần liền trực tiếp rơi một hai trăm cũng may khởi viết vô ý ỉ ề chuẩn bị vậy cực kỳ vội vàng có thể triệu tập lại đây bộ đội đại bộ phận điểm đều là kỵ binh bộ đội chạy mặc dù nhanh công thành giá trị lại rất thấp cho nên độ bền hạ đến rất t r ư m trong lúc đó lại có hai chi bộ đội đổi tới trì hoãn một cái khởi viết vô ý ỉ ề công thành tiến độ đính trụ a ngoa t à o còn lại ba trăm điểm thành phòng đối diện thể lực còn có không ít mây sâu nhanh đến quá tốt rồi mây sâu đóng giữ r ố tại cục, t long chiến minh chủ chủ thành còn thừa lại hai trăm mười điểm thành phòng giá trị thời điểm mây sâu không biết chỗ bộ đội chủ lực rốt cục chạy tới thành công tại kiến bình đột tướng quân chủ thành đóng giữ từng nhánh địch quân bộ đội vẫn tại hướng chủ thành khu xuất phát nhưng cái này chút bộ đội toàn đều đụng phải mây sâu không biết chỗ đóng giữ bộ đội liên tục có năm sáu chi bộ đội đụng vào nhưng là chi kia đóng giữ bộ đội lại vị nhưng bất động khởi viết vô y yề người hiển nhiên ngộng lúc đầu coi là thắng lợi trong tầm mắt kết quả đụng vào hơn mười tri bộ đội vậy mà toàn đều không công mà lui khởi viết vô y ỉa đồng minh trong kinh nói chuyện đã loạn thành nhất đoàn tình huống như thế nào còn có bộ đội à nhanh đi đụng à long chiến minh chủ liền thừa như vậy hai trăm hp lại đến hai vòng liền trực tiếp đánh dụng kết thúc công việc ngoa t à o đối diện cao chiến bộ đội chạy tới một người xuyên qua mười cái đội a ngươi nhìn chiến báo a thứ độ gì cái này mây sâu không biết chỗ làm sao mạnh như vậy ngươi nhìn hắn hai cái này tướng lữ ngông thêm c h u du a cỏ nói đ ù a sao long chiến bên trong làm sao có biến thái như vậy thổ hảo lữ ngông đều đi ra mẹ hắn bộ đội binh lực còn có thật nhiều sông không xuống nhưng là chúng ta còn có bộ đội đang lục tục đổi tới a vô dụng sức chiến đấu kém nhiều lắm chúng ta bên này đại đa số đều là kỵ binh đưa đồ ăn không quản được nhiều như vậy mở cung không quay đầu lại tiễn đêm nay liền là tốt nhất cơ hội không hạ được tới lâm vào đánh rằng c o lời nói tình huống đối với chúng ta liền rất bất lợi tất cả ở tiền tuyến có thể nhúc nhích bộ đội toàn đều kéo lại đây cho ta đụng bắt người đầu chồng cũng phải đem cái này thổ hào cho đẻ chết khởi viết vô y kìa người tựa như là điên r ồ i như thế địa phái bộ đội sông đi lên muốn liều mạng lấy thanh mây sâu không biết chỗ bộ đội chủ lực cho xử lý nhưng lại căn bản vô dụng lại là ba bốn tri đội ngũ sông đi lên tất cả đều bị miếu sát ở trong game lữ ngông chu du đều là ngũ tinh thần tướng trung kỳ vô địch hậu kỳ vậy có thể phát huy tác dụng đại đô đốc đội hình liền là chỉ lữ ngông tôn quyền chu du cái này ba cái ngô quốc cung binh tổ hợp lữ ngông kỹ năng là áo trắng vượt sông có thể cho chiến đấu trước hai hiệp quân địch không cách nào đòn công kích bình thường ở đây hiệu quả kết thúc về sau lập tức đối với địch phương một lần phát động sách lược p h á t thuật công kích mà chu du kỹ năng là đối với địch phương phát động sách lược công kích cũng khiến cho tiến vào e sợ chiến trạng thái không cách nào đòn công kích bình thường tiếp tục hai hiệp có thể nói hai cái này võ tướng phối hợp lại đối phương phạm là dựa vào vật lý công kích găn cơm võ tướng toàn bộ hành trình đều là d ư ơ n g mắt nhìn căn bản là không có cách nào tạo thành bất cứ thương t u ầ n gì mà hai cái này võ tướng chuyển vận còn phi thường mãnh liệt các loại pháp thuật công kích đánh đối phương tìm không ra bắc trương buôn trăm đánh giăng co đương nhiên cái này đội hình tăng thêm tôn quyền về sau toàn bộ thức tỉnh mới xem như đại đô đốc hoàn toàn thể nhưng dù sao hiện tại không có đánh tới hậu kỳ đội hình phối đem phải bị cos hạn chế hiện tại cũng chỉ có thể mang hai cái này đem dệt nót vật lộ họ bên trong mỗi cái v õ tướng đều có một cái cos giá trị đội hình có cos hạn mức cao nhất cho nên giai đoạn trước chỉ có thể mang hai cái thần tướng hậu kỳ cos tổng giá trị tương đối cao mới có thể hợp với hoàn mỹ đội hình khởi viết vô y bên này đội ngũ đại bộ phận điểm đều là vật lý chuyển vận kỵ binh bộ đội gặp được lữ mông cùng chu du đơn giản liền là bị thiên khắc căn bản là không hề có lực hoàn thủ về phần cái kia chút công thành đội liền càng thẳng hơn bởi vì công thành bộ đội trên cơ bản không có gì sức chiến đấu hoàn toàn liền là tặng đầu người thẳng đến khởi viết vô ý ỉ ở tiền tuyến cứ điểm bộ đội toàn đều đánh hết mây sâu không biết chỗ bộ đội còn thừa lại một nửa binh lực long chiến trò chuyện thiên trong đám một mảnh vui mừng ngưu bức a giữ vững ngoa tạo mây sâu hai cái này đem quá mạnh tới bao nhiêu diệt bấy nhiêu a ta xem một chút chiến báo mây sâu một người liền diệt đối phương mười mấy đội a đối phương đã không có binh nhanh có hay không những người khác tại phủ cận thành công thành bộ đội lôi ra đến hủy đi bọn họ cứ điểm trước không đội các loại minh chủ thủ vững mở sau khi đi ra sẽ chậm chậm thu thập bọn họ d ạ n g sáng năm giờ ba mươi b ố phút kiến bình đột tướng quân thủ vững thành công mở ra long chiến tất cả mọi người đều thở phào một cái minh chủ thủ vững mở ra mang ý nghĩa lần này phòng ngự chiến tạm thời có thể thở một ngụm ở sau đó trong vòng năm tiếng minh chủ thành hội ở vào vô địch trạng thái tiếp đó liền là toàn diện phản công thời điểm đến mây sâu không biết chỗ bộ đội rút về chuẩn bị trưng binh về sau lại chạy về chiến trường mà người chơi khác cứ điểm vậy đều tại tu kiến bên trong đoán chừng đến buổi sáng bảy tám giờ thời điểm liền có thể đã sửa xong cho chuyện thiên trong đám tất cả mọi người đều thở dài một hơi kiến bình đột tướng quân t ố t vất vả mọi người cuối cùng là giữ vương ứng mọi người đi ra ngoài ăn một chút gì ngủ cái hồi lung dắt đi hôm nay khẳng định còn có á c chiến mọi người chú ý nghỉ ngơi những người khác thì là quần tình xúc động minh chủ khởi viết vô ý, ý. người đây coi như là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước a làm đánh lén chúng ta cũng đi luân bọn họ minh chủ đúng a thanh bọn này xúc sinh đuổi ra lương châu đối đuổi ra lương châu kiến bình đột tướng quân mọi người đừng nóng đ ộ i nghỉ ngơi trước ta đã bày phát biểu kiện các ngươi cứ điểm đã thức dậy thanh m ì n h bộ đội đều điều lại đây bắt đầu hủy đi đối phương cứ điểm tất cả đỏ địa một khối không lưu toàn đều hủy đi dạng này mới an toàn long chiến minh chủ bày phát biêu kiện hướng tất cả đồng minh thành viên thông báo tối hôm qua chiến quả hôm nay d ạ n g sáng khởi viết vô ý, ý người bắt đầu một cuộc chiến không báo trước muốn đánh lén luân hãm minh chủ cũng may có người kịp thời phát hiện cuối cùng là giữ vững nếu không hậu quả khó mà lường được nhìn thấy phong biêu kiện này tất cả người sống tại hai 218, t r ọ a độ này vị trí phụ cận xây cứ điểm tiếp xuống tất cả hoạt động hủy bỏ lương châu nội chiến bắt đầu buổi sáng tám ấn mở bắt đầu long chiến người chơi khác vậy lục tục ngao ngoe nghe thượng t u y ế n khi nhìn đến trò chuyện thiên bảy vậy mà có nhiều như vậy tin tức mới về sau đều có chút một bước nhưng là lại xem xét trò chuyện thiên nội dung tất cả mọi người đều nổ cái gì khởi viết vô y h ỉ a người làm đánh lén đánh nhau ngoa tạo lương châu bắt đầu nội chiến các loại tám giờ về sau kênh thế giới lập tức náo nhiệt lên mọi người mau nhìn toàn độ hai trăm chín mươi mốt hai trăm một mươi tám ngoa mau t à o đây là dạ tập lương châu nội chiến một đêm phát sinh chuyện lớn như vậy kích thích cái thứ nhất nội chiến châu khởi viết vô y ỉa người có quyết đoán thưởng thức các ngươi đều tu nhiều như vậy cứ điểm còn không có đánh xuống khởi viết vô y ỉa người rác rưởi như vậy nghe nói là long chiến bên kia có cao chiến a một người ngăn cản mười bảy đội cái kia còn đánh cái cái dám a khởi viết vô y ỉa người sớm làm đầu hàng đi cái này cũng không đánh xuống tới phía sau không có khả năng thắng không chỉ là cái khác châu a n dưa quần chúng tại xem náo nhiệt khởi viết vô ý ỉ cùng long chiến hai cái này đồng minh người vậy đều tại kênh thế giới mang túi bụi long chiến người là nhất khí trước đó nói xong muốn hòa bình phát d ụ g kết quả bắt đầu một cuộc chiến không báo trước trực tiếp đêm h ô m khuya khoắt đánh lén muốn luân minh chủ loại hành vi này thật sự là quá vô s ỉ đơn giản liền là bội bạc đạo đức bại hoại nhưng là khởi viết vô ý ỉ người vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lương châu sớm tối đều là muốn thống nhất không nuốt mất long chiến liền bị long chiến cho nuốt mất với lại khởi viết vô ý ỉa lại ở thế yếu đánh lén là biện pháp duy nhất lại nói gia tập vốn chính là tam quốc lúc đã từng sách lược theo các ngươi thuyết pháp có phải hay không lữ ngông cũng phải cho lưu bị xin lỗi hai cái đồng minh xé thành bối bụi xé về xé tất cả mọi người vậy đều không nhặn rỗi cái kia chút lúc đầu đều tại cắm đầu đánh địa phát d ụ c người toàn cũng bắt đầu ở tiền tuyến phụ cận tu cứ điểm mà long chiến bên này mấy cái cứ điểm lên được sớm người đã thanh bộ đội điều tập đi qua cùng khởi viết vô ý để, người đánh nhau dây nót v u ợ t lộ họ chơi sở dĩ mệt mỏi cũng là bởi vì loại này nội chiến hoặc là châu chiến một khi đánh ngắn thì mấy tuần lâu là mấy tháng với lại đánh nhau không điểm ngày đêm không ngừng không nghỉ nhưng là trò chơi này tương đối kích thích địa phương vậy ngay ở chỗ này như loại này dạ tập cách chơi cái khác trò chơi căn bản làm không được bởi vì cơ chế không ủng hộ chính hoàng hy rời giường ăn một chút điểm tâm ngược lại cảm thấy càng thêm tinh thần hơi ngủ hai sau ba tiếng lần nữa rời giường thanh mình trinh đẩy binh bộ đội phái đến tiền tuyến tiền tuyến người đã càng ngày càng nhiều khắp nơi đều là đỏ làm hai màu mũi tên đánh t ú i bụi đối với khởi viết vô h ô ý hề, mà nói đánh lén không thành tựu chỉ có thể cường công nhưng ở long chiến đã phát hiện tình hung dưới cường công là không chiếm được lợi lộc gì loại này đại quy mô hội chiến thường thường là vây quanh cái nào đó hạch o tâm điểm tiến hành tranh đoạt tỉ như chiến lược muốn địa thành trì các loại đấu pháp tương đối nhiều dạng nhưng chỉnh thể mà nói dựa vào là đ ẩ i ngang song phương cứ điểm trí ít cách một bình phong khoảng cách mười cái ngăn chứa tất cả mọi người đều muốn từ cứ điểm xuất b ì n h cho nên nhằm vào cứ điểm bảy tranh đoạt liền thành trọng yếu nhất phong tuyến bắt đầu răng co song phương đều tại l ậ p đi l ậ p lại tranh đoạt hai đại yêu tắc trong đám ở giữa cánh đồng đánh xuống cánh đồng về sau bộ đội đóng giữ sau đó lại đánh phía trước cánh đồng mà địch nhân vậy sẽ phái ra bộ đội đi mặc đóng giữ bộ đội lại đem những này cánh đồng cho c ấ p về song phương chỉ huy đều đang không ngừng địa bậy phát biểu kiện 291, 222, khối này đỏ địa đánh r ụ 294, 217, n ơ i n à y có một chi cường lực bộ đội cao tranh tài 293, 203, đó là cái không cứ điểm công thành bộ đội trực tiếp bên trên trực tiếp hủy đi chương ẩ n t ậ n đối p h đ ó n g giữ, nếu như h p á t hiện đóng giữ đóng lập tức r ú t về. 295, 193, do đường bộ đ ộ i đi n h ì n một chút đóng giữ coi giữ là cái gì đội hình. Chương hình. đóng đội quân giữ giữ gì là 401, minh chiến sách lược tại loại này đại quy mô hội chiến quá trình bên trong chính hoàng hy rất nhanh liền hiểu dịch nó v ư ộ t lộ họ bên trong minh chiến ứng phải đánh thế nào bởi vì cùng cái khác trò chơi có được hoàn toàn khác biệt máy chơi game chế cho nên dịch nó v ư ộ t lộ họ bên trong mỗi cái người chơi đều có thể phát huy tác dụng dù là một cái hoàn toàn linh tiêu kim người chơi chỉ cần mỗi ngày kiên trì chơi đối với một cái đồng minh tới nói liền là một bút quý giá tài phú tại loại này đại quy mô đồng minh chiến bên trong các người chơi đồng dạng là ít nhất tổ chức ba chi bộ đội một chi bộ đội chủ lực một chi công thành bộ đội một chi dò đường trải đường bộ đội cùng đánh nở tợ cờ thành không giống nhau dạng đánh người chơi lúc công thành bộ đội không cần mang binh bởi vì công thành bộ đội là không thể nào đánh qua đối phương bộ đội chủ lực Chỉ có tại h tránh chủ hủy hủy chút thấp chơi không binh thể hủy ể điểm, điểm là lực mà này t cái cùng người cần mang cũng đi đội đi địa, đi địa đi. bộ cứ cấp cứ có đồng minh chiến quá trình bên trong một tên người chơi nhiệm vụ chủ yếu bao quát phía dưới mấy loại thứ nhất s á t thương địch nhân sinh lực đây là bộ đội chủ lực nhiệm vụ tìm tới đối phương bộ đội chủ lực vị trí sau đó tiến công thanh đối phương bộ đội chủ lực đánh cho tàn phế vì bản thân phương công thành bộ đội mở đường đương nhiên đến cùng là sát thương địch nhân hay là bị địch nhân sát thương quyết định bởi ngươi bộ đội chủ lực rốt cuộc mạnh cỡ nào muốn phán đoán địch quân mạnh yếu đầu tiên muốn phái đội cảm tử bên trên đi dò xét xác nhận mình đánh thắng được về sau lại phái bộ đội chủ lực là tương đối ổn thỏa biện pháp thứ hai đóng giữ chiến lược muốn địa cái này đồng dạng là bộ đội chủ lực nhiệm vụ khi bộ đội cầm xuống một chút mấu chốt địa điểm tỉ như giã ngoại trung lập cứ điểm địch quân cứ điểm bảy lỗ hổng các loại về sau phái bộ đội chủ lực đóng giữ cái này cánh đồng liền có thể lấy khối này địa làm làm vắng n h ẻ đi tiếp tục tiến công chung quanh cái khác cánh đồng hiển nhiên đối phương vậy sẽ đối với cái này cánh đồng phát động công kích lúc này nhất định phải có bộ đội chủ lực đóng g i ữ cam đoan cái này cánh đồng địa bị chiếm đóng không thể bị cướp trở về với lại nếu như muốn đẩy về phía trước tiến lời nói nhất định phải thường cách một đoạn khoảng cách lên một nhóm cứ điểm bảy cứ điểm bảy tại tu kiến thời điểm là rất yếu đuối tùy tiện một chi công thành bộ đội đều có thể đánh dụng cho nên đồng dạng cần bộ đội chủ lực đóng giữ bảo hộ thứ ba lật địa phá hủy địch nhân kiến trúc này chủ yếu là công thành bộ đội nhiệm vụ tại đồng minh chiến bên trong chỉ cần công thành giá trị lớn hơn một trăm bộ đội đều có thể tính làm công thành bộ đội bởi vì người chơi chiếm cứ mỗi cái ngăn chứa đều ít nhất có một trăm h thành phòng giá trị chỉ có bộ đội công thành giá trị lớn hơn một trăm mới có thể duy nhất một lần chiếm lĩnh địch quân đã chiếm cứ ngăn chứa nếu không liền muốn đánh hai về bởi vì song phương đều là dựa vào cứ điểm bảy tiến hành chiến đấu một khi cái nào đó người chơi ở tiền tuyến cứ điểm bị phá hủy liền mang ý nghĩa hắn bộ đội không chỗ an thân hoặc là đóng tại tiền tuyến không thể di động mặc người chém giết hoặc là chỉ có thể xám xịt địa rút quân thứ tư do đường n à y chủ yếu là đội cảm tử nhiệm vụ mỗi cái người chơi đều muốn tổ kiến đội cảm tử cũng chính là chạy khoái kỵ binh không mang theo bất luận cái gì binh lực chỉ vì do đường nhìn xem địch nhân bộ đội rốt cuộc mạnh cỡ nào sau khi xác nhận l i ề n có thể phái bộ đội chủ lực khởi xướng tiến công đương nhiên tại cụ thể trong quá trình chiến đấu làm quan chỉ huy còn muốn làm ra một hệ liệt chiến lược quyết sách thì như cứ điểm cùng tại vị trí nào tương đối phù hợp lên được cách tiền tuyến quá gần rất dễ dàng bị đánh rơi quá xa lời nói điều động lại không t i ệ n lúc nào hẳn là phòng thủ lúc nào hẳn là tiến công địch nhân có mấy đội chủ lực bên ta hẳn là dùng cái nào mấy chi bộ đội đi ăn hết một khi quyết sách sai lầm bị đối phương bắt được lỗ thủng bị mất một cái cứ điểm bầy liền có thể tạo thành một lần mấu chốt tranh đoạt chiến bại trượn phi thường tổn thương sĩ khí với lại chính hoàng hy rất nhanh liền cảm nhận được d â y nót vượt lộ họ bên trong thổ hào người chơi cố nhiên trọng yếu nhưng bình dân người chơi vậy phi thường trọng yếu bởi vì cả hai phát huy hoàn toàn khác biệt tác dụng thiếu một thứ cũng không được hiển nhiên làm một cái tiêu kim trò chơi d â y nót vượt lộ họ không có khả năng cũng không nên để mỗi cái người chơi đều bình đẳng nhưng nó lại dùng một loại khác phương thức để bình dân người chơi có thể đối chiến trận làm ra một chút công hiến d ệ y nóp vật lộ họ bên trong tiêu kim hay không duy nhất khác nhau liền là n g ư ờ i võ tướng đủ mạnh hay không so như cường hào dựa vào một bộ đại đô đốc đội hình có thể đánh mười cái bình dân người chơi đội ngũ cái này rất bình thường nhưng đây cũng không có nghĩa là thổ hào có thể muốn làm gì thì làm tài nguyên là không thể mua c h ư n g binh vậy là không thể gia tốc xuất binh thời gian cũng là cố định không thể sử dụng đạo cụ gia tốc tại mấu chốt địa điểm trận công kiên bên trong thổ hào xác thực có thể phát huy phi thường mấu chốt tác dụng tỉ như các ngươi muốn phòng thủ một cái mấu chốt q u a n tạp đóng giữ mười mấy c h i bộ đội kết quả thổ hào một người lại đây đem các ngươi mười mấy c h i bộ đội toàn xuyên qua cuộc chiến này vậy liền không có cách nào đánh hoặc là các ngươi nhất định phải đánh hạ cái nào đó q u a n tạp kết quả thổ hào tại quan tạp bên trên đóng giữ đồng dạng bình dân mười mấy c h i đội ngũ vậy sông không xuống cái này phi thường n h ấ t cả trứng nhưng là thổ hào chiến lực mạnh hơn hán võ tướng cũng chỉ có một trăm một ít thể lực chỉ có thể hành động năm lần với lại bộ đội hành động yêu cầu thời gian tất cả mọi người đều có thể rõ ràng xem đến bộ đội động tĩnh cùng đến thời gian cho nên bình dân người chơi hoàn toàn có thể tránh để thổ hào đánh cái không thổ hào đóng tại một nơi nào đó vậy không quan hệ chúng ta có thể đi vòng qua không chính diện giao phong là được rồi ngoại trừ giết địch cùng đóng giữ hai phương diện này thổ hào có ưu thế tuyệt đối bên ngoài lật địa công thành do đường trải đường những chuyện này trọng yếu giống vậy với lại tất cả mọi người đều có thể làm đến bình dân nếu như chịu tốn thời gian với lại thông minh một ít lời hoàn toàn có thể thanh thổ hào trượt đến xoay quanh huống chi theo trò chơi tiến hành rất nhiều mặt tốt bình dân người chơi đồng dạng có thể gom góp một bộ không sai đội hình theo trò chơi tiến trình không ngừng tiến lên bình dân cùng thổ hào t r ê n lệch là đang không ngừng co lại tiểu lại thêm binh chủng k h ắ c chế thổ hào gây dựng một cái phi thường mạnh mẽ ngụy kỵ đội hình. nhưng bình dân vừa vặn gom góp một bộ ngô cung như vậy song phương khả năng nhiều nhất đánh cái ngang tay thổ hào muốn một mặc n, n căn bản vốn không khả năng chơi đến đằng sau liền hội phát hiện một cái đồng minh có cái mạch suy nghĩ rõ ràng chiến thuật đa dạng chỉ huy cùng một nhóm hội chơi thời gian nhiều bình dân người chơi xa so với một cái thổ hào trọng yếu hơn nhiều long chiến cùng khởi viết vô y ỉa đồng minh chiến dần dần hướng tới gây cờ ấn long chiến người càng nhiều lại có mây sâu không biết chỗ loại này thổ hào rất nhanh liền thanh minh chủ chung quanh địch quân cứ điểm phá hủy sạch sẽ cũng từng bước thanh chiến trường đ ẩ y hướng khởi viết vô ý ỉa minh chủ vị trí chỗ ở cùng một cái châu nội chiến cùng châu ở giữa châu chiến khác biệt nội chiến lúc trên cơ bản tiêu điểm tụ tập tại hai cái minh chủ thành bởi vì chỉ có luân hãm minh chủ mới có ý nghĩa cái nào biên minh chủ trước bị luân bên nào liền thua với lại hai cái này đồng minh các người chơi trên cơ bản đều là trải rộng toàn lương châu tất cả mọi người đều có thể tùy ý cho mượn minh hữu địa làm làm ván nhảy bay tùy ý địa phương cho nên long chiến người rất nhanh liền tại khởi viết vô ý ý minh chủ phụ cận mở ra chiến trường thứ hai chuyển thủ làm công đi qua lần này giáo h ấ n long chiến minh chủ vậy đã có kinh nghiệm bảo lưu lại những người khác tu tại mình chủ thành chung quanh cứ điểm bầy mỗi lúc trời tối trước khi ngủ mở thủ vững hơn nữa còn bắt đầu tay tu kiến mình điểm thành vạn vừa phát sinh tình trạng khẩn cấp liền có thể trực tiếp rời thành rời đi t r ư ơ n g bốn trăm linh hai thanh dương châu dưa điểm từ châu d â y nót l u ộ t lộ họ không giống với cái khác slg trò chơi không thể tùy tiện rời thành bởi vì minh chủ thành quá trọng yếu nếu như đối phương trăm phương ngàn kế phí hết đại sức đánh đến minh chủ nơi này kết quả minh chủ trực tiếp dùng tiền rời thành bay mất vậy liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sách lược tính có thể nói d â y nót l u ộ t lộ họ bên trong muốn rời thành nhất định phải sớm xây xong điểm thành chủ thành chỉ có thể rời đến điểm thành chỗ tại địa phương đây đối với minh chủ mà nói là một loại bảo hộ biện pháp đối với địch nhân mà nói vậy có sách lược c ơ n g đối dù sao phát hiện ngươi xây điểm thành sớm đi chắn ngươi chính là có thể nói hiện tại khởi viết vô ý ý đã không có khả năng lại luân rơi long chiến minh chủ bọn họ phát động dạ tập thời điểm là tốt nhất cơ hội nếu như lần kia dạ tập có thể thành công lời nói liền có thể nhất thống lương châu nhưng cực kỳ đáng tiếc không thành công long chiến cũng liền sẽ không lại cho bọn họ lần thứ hai cơ hội tuy nói long chiến bên này thắng lợi nhưng chiến cuộc như cũ rằng co bởi vì toàn bộ lương châu phạm vi thực sự quá lớn có mấy chục ngàn cái ngăn chứa khởi viết vô ý ý hoàn toàn có thể áp dụng lấy không gian đổi thời gian đấu pháp cùng long chiến chơi du kích chiến người hủy đi ta một mảnh cứ điểm ta liền tại địa phương khác xây lại một mảnh cứ điểm khởi viết vô ý ý người còn tổ chức các loại tiểu phân đội làm du kích đánh lén một chút mấu chốt nhân viên thành mây sâu không biết chỗ cũng là bởi vì bộ đội chủ lực ở bên ngoài chủ thành kém chút bị luân hãm mặc dù rất nhiều người đều mỏi mậy không chịu nổi nhưng hiển nhiên hiện tại không thể lười biếng dù sao khởi viết vô ý ý ấy, người đánh cho chính h a n g say coi như long chiến muốn ngưng chiến khởi viết vô ý ý ấy, người vậy là không thể nào đáp ứng song phương cứ như vậy rằng co mỗi ngày từ đánh sớm đến muộn trận này nội chiến lúc nào hội kết thúc một tuần vẫn là một tháng không ai biết chỉ có chờ nhất phương minh chủ luân hãm hoặc là tất cả đồng minh thành viên đều đánh mệt mỏi m i n h chủ chúng bạn xa lánh thời điểm mới hội kết thúc lương châu nội chiến kéo dài suốt năm ngày trong đoạn thời gian này cái khác châu vậy lần lượt bạo phát nội chiến ký châu nội chiến ký châu thứ vừa đồng minh khô vinh tuế nguyệt tiên hạ thủ vi c ư ờ n g ký châu thứ hai đồng minh trong vòng một đêm toàn minh l u ô n hãm số ít người quy thuận thứ vừa đồng minh những người khác hoặc là lan phục hoặc là lang thang đi tịnh châu ký châu hoàn thành thống nhất tịnh châu ba cái đồng minh hòa bình thống nhất bởi vì chỉ có một cái đại minh thần vi phủ mặt khác hai cái tiểu minh vậy không nguyện ý nội chiến cho nên nhập vào thần v y phủ riêng phần mình lấy được quan viên g h ế đồng thời tịnh châu vậy tiếp thu một chút ký châu nội chiến lưu vong mà tới dân chạy nạn dương châu hai cái đại đồng minh theo thứ tự là chiến hồn cùng cẩm tú trước mắt bình an vô sự nghe nói hai cái này đồng minh đã đạt thành hiệp nghị nhất phương phá quan tử châu nhất phương phá quan kinh châu các đánh cát không xâm phạm lẫn nhau ngoài ra kinh châu ích châu u châu, châu thanh châu từ châu đều là chỉ có một cái đại đồng minh cho nên cũng không có buộc phát nội chiến đều tại cắm đầu phát triển chỉ có lương châu đến bây giờ còn đánh t ú i bụi chính hoàng hy cái này mấy ngày đánh cho ngày đêm điên đảo đầu vậy hỗn loạn đồng minh chiến thực sự quá mệt mỏi mỗi ngày đều đang đánh không điểm ngày đêm bộ đội chủ lực đánh hết liền kéo về chủ thành trương binh trinh đ ầ y binh lại kéo đến tiền tuyến tiếp tục đánh cho tới bây giờ long chiến đã là thắng lợi khởi viết vô ý ý Minh chính ủ thủ thành trì thành thiên, viết thuần thế, thể trì thường thể tán, t chung quanh đã là đại quân áp cảnh, khắp nơi đều là long chiến, cứ điểm. Dù sao đánh nhiều như vậy thiền, khởi như phi không là là, là dàng. này là cùng quân nơi long vẫn luôn là thuần thủ thế, có thể kiên nói, đến bây giờ lòng người đều không cứ có Có cái Dù giờ điểm đã đại đều điểm. đã đều đã cái lâu sao bây áp kỳ dễ vậy vô vậy ý ý, c c h h í hoàng hy bởi vì cái này mấy ngày anh dũng biểu hiện mà bị minh chủ coi trọng bị kéo vào một cái chỉ có hơn hai mươi người tiểu bày cái này cho chuyện thiên bày tương đương với hạch tâm bày một chút độ cao cơ mật tin tức đều là trước tiên ở cái này trong đám thương thảo về sau mới phát biểu kiện thông t r í những người khác kiến bình đột tướng quân đêm nay mười điểm phát động tổng tiến công nếu có tình huống không thể tới lời nói phát biểu kiện xin phép nghỉ ta sẽ ở đêm nay sáu điểm thời điểm bày phát biểu kiện để mọi người chuẩn bị rằng có lâu như vậy thành bại ở đây nhất cử luân rơi khởi viết vô u a ý ỉa minh chủ chúng ta liền có thể thống nhất lương châu tất cả mọi người đều cực kỳ kích động dù sao đánh lâu như vậy rốt cục muốn thực hiện báo thủ ngữ bức đêm nay liền thanh cái kia dừng bút minh chủ cho luân để hắn còn dám tới đánh lén đánh đánh đánh hôm nay không ngủ được cũng phải thanh khởi viết vô ý ỉa người toàn đều đổi ra lương châu mẹ một cái nội chiến đánh gần một tuần thật mẹ nó say trong khoảng thời gian này mỗi ngày đánh hoàn toàn không có phát rủ quá đau đớn ta cũng là à, chỉ có thể là ngóng trông nội chiến đánh xong nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút đánh mấy khối địa chỉ mong đêm nay nội chiến kết thúc ngủ cái an giấc ca chính hoàng hy vậy cực kỳ hưng phấn đánh lâu như vậy rốt cục có thể ngủ cái an giấc các loại lương châu thống nhất hắn liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái lại đánh mấy khối địa hảo hảo bổ sung một cái tài nguyên chính thảo luận có người phát cái x á c dỉn xót các ngươi mau nhìn từ châu biên cảnh hai cái quan tạp được âm cùng hoài ăn đám người đều có chút buồn b ự c từ châu quan tạp mắc mớ gì đến chúng ta chính hoàng hy nhìn một chút địa đồ thình lình phát hiện từ châu hai cái này quan tạp bên ngoài tất cả đều là lít nha lít nhít cứ điểm ngoa tạo này sao lại thế này có ý tứ gì làm sao thanh châu cùng dương châu đều tu cứ điểm từ châu làm sao mới như thế mấy cái cứ điểm không chống cự cho chuyện t i ê n trong đám người đều choáng váng đây là môn đánh được âm là thanh châu cùng từ châu biên cảnh quan tạp hoài an là dương châu cùng từ châu biên cảnh quan tạp lúc này hai cái này quan tạp bên ngoài thanh châu dương châu đều đã xây dựng số lớn cứ điểm xem ra tùy thời dự định công thành không chỉ có lương châu các người chơi phát hiện cái khác châu các người chơi vậy đều phát hiện trên thực tế chính là bởi vì kênh thế giới nhao nhao lên lương châu bên này người chơi mới chú ý tới cái này chút cứ điểm bẫy kênh thế giới đã m a n g t ú i bụi nhưng thanh dương hai châu người chơi căn bản không nói chuyện tất cả đều là từ châu các người chơi đang mắng từ châu minh chủ thiên thực thật là giỏi tính toán a ngươi là thanh châu chó vẫn là dương châu chó Toàn tiền? bao cho nhà bán nhiêu không người bộ châu bán bao nhiêu tiền? Có đủ hay không cho cả hay đủ một u quan châu châu châu, a thanh ta thanh Hiện nhiên thiên trong nói, chúng người nhập tài? thực tại từ tất là à, mọi cho cho cả vào đám để m cái toàn bộ sẽ vỡ bài danh t r ư ớ c thập đại minh minh chủ vậy mà căn bản vốn không chống cự liền t h a n h toàn bộ minh bán cho dương xanh buồn ô n bán châu cầu vinh rắt rưởi chúc ngươi đi ra ngoài bị xe đụng chết lật ra nửa ngày k ê n h thế giới trò chuyện thiên ghi chép chính hoàng hy cuối cùng minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra thanh châu cùng dương châu gần như đồng thời đang l ừ a âm cùng hoài an hai cái này quan khẩu xây cứ điểm bảy h i ệ n nhiên là muốn muốn phá quan xâm lấn từ châu nhưng hết lần này tới lần khác từ châu minh chủ căn bản vốn không dự định làm ra bất kỳ kháng cự nào ngược lại yêu cầu tất cả thành viên cùng một chỗ nhập vào thanh châu h i ệ n nhiên cái này thiên thực từ vừa mới bắt đầu liền là thanh châu xếp vào tại từ châu giang tế tân tân khổ khổ thành lập đồng minh thống nhất từ châu chính là vì để thanh châu có thể lại càng dễ địa nuốt vào toàn bộ từ châu về phần dương châu xuất binh vậy rất dễ lý giải chính là vì dưa điểm từ châu nếu như dương châu không xuất binh lời nói thanh châu liền hội nuốt vào toàn bộ từ châu thực lực tăng cường rất nhiều h i ệ n nhiên dương châu không thể tiếp nhận loại chuyện này phát sinh cho nên trước tiên phá quan đã là vì đoạt tài nguyên thuận tiện vậy tiếp thu cái kia chút không muốn đi thanh châu từ châu người chơi tất cả mọi người đều không nghĩ tới xê vở trận đầu châu chiến lại là lấy loại phương thức này mở ra chương bốn trăm linh ba lương châu nội chiến kết thúc tại d â y nót vượt lộ họ bên trong từng cái châu ở giữa có dãy núi cách trở khác biệt châu ở giữa không thể trực tiếp vượt qua trong dãy núi thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một cái quan tạp nếu như muốn đi cái khác châu liền muốn trước phá quan quan tạp đẳng cấp tương đối cao giai đoạn trước là đánh không x o n g nhất định phải toàn minh mấy chục người trên trăm c h i bộ đội cùng một chỗ mới có thể đánh dụng đánh dụng về sau quan tạp liền sẽ bị nên đồng minh chiếm lĩnh về sau liền có thể tiến vào liền nhỏ châu nhưng là phá quan cũng liền mang ý nghĩa tuyên chiến cùng xâm lấn tất nhiên sẽ khiến đối phương chống cự song phương thường thường muốn tại quan khẩu phụ cận rằng có thật lâu nhưng là nếu như giống từ châu dạng này minh chủ căn bản vốn không chống cự l ờ i nói thanh châu dương châu tiến độ liền sẽ phi thường nhanh thậm chí trong vòng vài ngày liền hội dưa điểm từ châu toàn cảnh đêm đó lương châu nội chiến cuối cùng chiến cùng thanh dương phá quan chiến cơ hồ cùng một thời gian khai hỏa khởi viết vô ý ý minh chủ nhìn thấy mình chủ thành cùng điểm thành tất cả đều bị long chiến cứ điểm vây quanh về sau vậy đại khái nhìn ra thế cục không ổn lựa chọn sớm thanh mình minh chủ vị trí nhường ngôi ra ngoài nhưng nhường ngôi nhất định phải có m ộ ư ơ i hai giờ thời gian chuẩn bị trong đoạn thời gian này long chiến các người chơi đồng thời hướng khởi viết vô ý ý minh chủ chủ thành cùng điểm thành phát động công kích vòng thứ nhất công kích khởi viết vô ý ý minh chủ mở ra thủ vững thành tiếng. chỉ hoãn công lần o trong loại n chiến, người bên chương binh, tiếng dạng sáng g giờ các chơi trực cứ các thúc tiếp tại điểm lại kết phút, l về sau, này ữ a phát tiến động công. Lần n khởi viết vô ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý tuần, lấy, long chiến, cuối cùng chiến thắng. Chống nhất、Lương、Châu mà hạ Lương màn mà khởi ế t cụ. k n thế tránh một trận bất Châu kênh không nhận nghị, h giới cùng Lương Châu kênh tránh không được lại được là một trận nghị, bất quá, k viết vô ý ý đồng đầu đến đều minh lại không có người nào phát biểu, dù sao nước bọt chiến từ trong chiến ngay từ đầu lan tràn đến nội chiến kết thúc, mọi người đều nhau nhau mọi mệt mỏi. lại biểu, Khởi viết phát thúc, kết vô có sao bọt từ từ dù ý ý toàn m i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý c ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý u một một số người lựa chọn lan phục lại bắt đầu lại từ đầu một một số người lựa chọn lang thang một một số người lựa chọn quy thuận lang thang có thể đi cái k h á c châu nhưng ở bản châu bên trong thổ địa toàn đều từ bỏ hết thể bắt đầu từ số、0. đối người chơi tổn thương phi thường lớn cho nên người bình thường sẽ không lựa chọn lang thang đến tận đây lương châu nội chiến cuối cùng kết thúc long chiến trò chuyện thiên trong đám đó một mảnh vui mừng tất cả mọi người đều m ỏ i mệnh không chịu nổi dòng i ã đánh gần một tuần trong đám rất nhiều hạch tâm người chơi đều thật lâu không ngủ qua một cái an giấc lần này nội chiến kết thúc tất cả mọi người rốt cục có thể nghỉ ngơi một bên khác thanh châu dương châu phá quan chiến gần như đồng thời tiến hành hai cái này châu hiển nhiên là tinh nhuệ ra hết quan tạp thượng trung lập quân coi giữ căn bản không có cho bọn họ tạo thành quá lớn làm phức tạp tựa như trước đó long chiến công thành như thế thuận lợi cầm xuống tại cầm xuống hai cái biên cảnh quan tạp về sau thanh châu từ bắc hướng nam dương châu từ nam hướng bắc hướng về từ châu cảnh nội gần nhất thành trì trải đường dựa theo dây nót v u ợ t lộ họ c h u n g quy định thanh châu đồng minh không thể nhận từ châu thành viên nhất định phải là trước tiên ở từ châu cảnh nội chiếm cứ một thành trì về sau mới có thể tiếp nhận từ châu thành viên cho nên thanh châu dương châu vì tiếp nhận từ châu người chơi đều thành cái thứ nhất mục tiêu chiến lược lựa chọn vì khoảng cách phe mình gần nhất thành nhỏ từ châu phương diện bởi vì minh chủ thiên thực trên thực tế là thanh châu nội ứng loại này bán châu hành vi bị đại bộ phận điểm người chơi c h â u khinh thường cho nên toàn bộ đồng minh đã phân liệt thiên thực tại minh hướng nội các thành viên cam đoan gia nhập thanh châu về sau thanh châu phá quan nhập tài nguyên châu thậm chí thống nhất về sau những người này đều có thể thu được tiến tài nguyên châu tư cách với lại thanh châu thực lực cường thịnh hoàn toàn có năng lực thống nhất sớm đầu nhập vào hội càng được coi trọng Hiện nhiên, những lời này nửa thật nửa giả, nhưng dù sao hiện thủ lời giả, tại đại đa số người này nửa nửa tân là sao đa dù số đều cho nên vẫn là có nhiều hơn phân nửa người tin tưởng thiên thực lời nói chuẩn bị không chống cự tiếp nhận thiên thực căn bài gia nhập thanh châu những người khác thì là cực kỳ khinh thường thiên thực bán châu、ừ. hành vi đã nhao nhao rời khỏi công hội trở thành tại giã trạng thái chờ đợi dương châu nhập quan đầu nhập vào dương châu thanh châu cùng dương châu hiển nhiên trước mắt đều thanh hợp nhất từ châu làm là thứ nhất sự việc cần giải quyết chuyên môn c ó t r ả i đường đội không điểm ngày đêm địa thanh cánh đồng trải hướng từ châu toàn cảnh bên nào trải đến càng nhanh bên nào liền có thể chiếm chức càng nhiều địa bàn thanh châu cùng dương châu thực lực đều phi thường cường hãn nhưng hiển nhiên bọn họ là sẽ không ở thời gian này khai chiến bởi vì không có ý nghĩa thanh châu bên cạnh còn có ký châu dương châu bên cạnh còn có kinh châu tại thế cục còn chưa sáng tỏ trước đó nếu như thanh dương khai chiến vô cùng có khả năng cho cái k h á c châu lấy thời cơ lợi dụng cho nên toàn bộ sệ vở trận đầu châu chiến vô cùng có khả năng lấy thanh dương dưa điểm từ châu v ẽ điệu mà trị không xâm phạm lẫn nhau mà kết thúc trận đầu châu chiến chỉ có thể coi là thiên về một bên chiến đấu nhưng nó lại cho cái khác châu đều một lời nhắc nhở cái kia chính là một chút thực lực tương đối mạnh châu đã có thể phá quan xâm lấn cái khác châu từ châu là cái thứ nhất nhưng hiển nhiên không phải là cái cuối cùng nội chiến sau khi kết thúc lương châu các người chơi tiến nhập tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái khởi viết v ô ý y i đã tản long chiến cần tiếp quản cái kia chút lui mình các người chơi muốn thanh khởi viết vua y đánh dụng thành trì toàn đều chiếm trở về còn phải xử lý tốt các loại đoạt địa tranh chấp với lại tất cả mọi người đều đã rất mệt mỏi ước gì có thể có một đoạn thời gian nghỉ ngơi thật tốt long chiến trò chuyện thiên trong đám kiến bình đột tướng quân tiếp xuống thời gian mọi người tranh thủ thời gian bổ sung một cái phát d ụ g chúng ta minh thành viên tại trên bảng xếp hạng thế lực giá trị đã rõ ràng lạc hậu cái k h á c châu dù sao lương châu nội chiến đánh cho lâu nhất có chút thương cân động cốt kéo người còn là phụ trách đi thanh Khởi viết vô ý ý. Tán nhân nhóm viết vô vào, tán ý ý, đều kéo chúng á i kia c t tiểu i m h n ư ờ i liền nên chúng đào đạo, ta hiện tại đã là lương Châu lớn nhất đồng minh, phải nhanh hoàn thành triệt để thống nhất, thanh Châu chơi không tại triệt người mới Lương lớn đồng Lương tất đã để đều là vào, cả sau kéo về sẽ bên ị động. đại người Minh chủ, Thanh, Dương Dương phân từ châu. Có phải hay không、châu、chiến muốn Chúng Có Chủ, Châu, có Châu hỏi, phải hay mô mở từ ta ra? quy b này hội gặp nguy hiểm sao kiến bình đột tướng quân cùng lương châu liền nhau là tịnh châu cùng đích châu tịnh châu không đáng để lo bọn họ bên kia người chơi ít mà lại là bốn trận chiến nơi cùng lương châu ký châu u châu đều d i p giới bọn họ là không thể nào chủ động xâm lấn lương châu ích châu cái kia biên minh chủ ta vậy đi tiếp xúc qua cho ta trả lời chắc chắn là lương châu không phải bọn họ mục tiêu cho nên tạm thời tới nói chúng ta hẳn là an toàn có người nói ích châu không đánh lương châu cái kia mang ý nghĩa bọn họ muốn đánh kinh châu vẫn là nói bọn họ không định phá quan trước hết cắm đầu loại địa kiến bình đột tướng quân tắm đầu loại mà không thể có thể, ít thổ Ta thấy thể ít tựa từ thế. ta mắt mà mấy cảm điểm điểm đầu đánh châu chiến. Ta cảm thấy có thể là ích châu châu châu châu, châu châu loại là lương là hảo, toàn. cái chiến. kinh Nói không không khả không như như như chúng hẳn năng cùng dương an có có có có trước vậy, dưa dưa bất quá mọi người cũng không cần phớt lờ thanh dương phá quan từ châu mọi người đều thấy được cơ bản cũng chính là mấy giờ sự tình cái này mấy ngày mọi người không có chuyện làm nhìn nhiều nhìn lương châu cùng ích châu biên cảnh mấy cái quan tạp nếu như phát hiện đích châu tại đại quy mô lên cứ điểm lời nói nhất định phải trước tiên cho ta biết chương 404, u tịnh chi chiến tại thanh dương nhập từ châu một ngày sau đó trận thứ hai châu chiến vang dội nhất phương bắc u châu xâm lấn tịnh châu cũng thành công pha quan một đường thế như t r ẻ tre hướng nam tiến lên cùng thanh dương dưa điểm từ châu khác biệt lần này u châu xâm lấn tịnh châu tịnh châu minh chủ cũng không có bán châu tích cực chống cự đánh thành dạng này hoàn toàn liền là thực lực sai biệt ưu châu vị trí địa lý tương đối đặc thù ở vào toàn bộ địa đồ nhất phương bắc cái khác châu đều là hai hai liền nhau với lại đều cùng tài nguyên châu giáp giới duy chỉ có ưu châu không thể trực tiếp tiến vào tài nguyên châu trước hết xử lý tịnh châu hoặc là ký châu cái gọi là tài nguyên châu liền là chỉ u n g châu duyên châu dự châu tỷ lệ cái này bốn cái châu bởi vì cái này bốn cái châu tài nguyên đặc biệt phong phú tất cả đều là cao cấp thổ địa cho nên được xưng là tài nguyên châu dệt nót vượt l ộ họ bên trong hết thể có m ộ ư ơ i ba cái châu trong đó thanh châu tứ châu dương châu kinh châu các loại chín cái châu là cung cấp người chơi lựa chọn mà ung châu duyên châu các loại bốn cái châu người chơi không thể lựa chọn làm x u ấ t sinh địa. người chơi có thể chọn chín cái châu tại vòng ngoài cùng lại hướng bên trong là ung châu duyên châu dự châu lại hướng bên trong là ti lệ nói cách khác các người chơi nhất định phải tầng tầng phá quan tiến vào tài nguyên châu mới có thể hưởng thụ được bên trong phong phú tài nguyên ưu châu không thể trực tiếp tiến vào tài nguyên châu với lại giáp giới lại là k ý châu tịnh châu hai cái này yếu nhược châu cho nên cái này vị trí địa lý là an toàn nhất cũng là nhất lệ n h cực kỳ nhiều người chơi đều gọi đùa ưu châu vì làm ruộng châu cũng chính là xuất phát từ dạng này nguyên nhân nhưng là cái này sẽ vỡ ưu châu hiển nhiên không vừa lòng tại l à m ruộng bọn họ muốn trước nuốt tịnh châu lại vào tài nguyên châu cuối cùng nhất thống thiên hạ tại trận này phá quan c h i chiến bên trong Toàn n bộ xệ vở g ư ờ i châu ơ cơ i hội là toàn bộ hành trình bộ là toàn v ấ n luyện đồng minh treo l ê n châu chiến tới là thế tới loại nào n một t là ạ r g thái. u đ ồ n g Nguy minh,、Nguyễn、võ xuân thu minh chủ gọi tào mạnh đức thế lực giá trị tại toàn bộ sệ vợ xếp thứ sáu hơn phân nửa là cái thổ hảo ưu châu đánh t ỉ n h châu vậy là đêm khuya phá quan d ạ n g sáng ba điểm lúc t ỉ n h châu các người chơi phát hiện l u châu tại quan tạp trước lên cứ điểm vội vàng thông chi đồng minh thành viên phòng thủ nhưng là dù sao có t r a n lệch thời gian với lại tịnh châu người chơi ít quan tạp trước đều không có đồng minh chiếm cứ lấy cánh đồng còn muốn lâm thời trải đường lại là đêm khuya cực kỳ nhiều người chơi đều đã ngủ mặc dù có mấy cái người chơi trong đêm trải đường nhưng người chơi khác căn bản không kịp đánh địa xây cứ điểm cuối cùng buổi sáng bảy điểm u châu cơ hồ là tại không có chút nào quấy n h i ề u tình hung ố dưới đánh xuống u châu tịnh châu quan tạp hồ quan mặc dù tịnh châu các người chơi lúc này đại bộ phận điểm vậy đều rời giường nhưng dù sao khoảng cách quá xa bất lực Quan n tạp mặc dù phá, h ưu n tỉnh g h c â lại không hề từ bỏ châu ố n Trung lập quan g cự. tạp u lập q n mạnh, coi giữ rất mạnh, phá q a sau, n về ưu các h phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, chương binh. â châu u ưu vậy gian ngơi, cần một người chơi trực tiếp ngay tại cứ điểm bên trong chương binh chờ giữa chưa thời điểm cùng tiến lên dây hướng tịnh châu phát động công kích tịnh châu các người chơi lúc này vậy n h a u n h a u đổi tới quan tạp trước cứ điểm vậy đã nổi lên không ít mặc dù số lượng so ưu châu ít một chút nhưng vậy đã là có chút hùng b ĩ bất quá lúc này muốn muốn đoạt lại quan tạp là người si nói ngộng bởi vì quan tạp có đẳng cấp cao nở t ỡ cờ quân coi giữ Ú châu cao chiến còn có thể đóng giữ lấy tịnh châu thực lực cường công không có bất kỳ cái gì hy vọng cho nên tịnh châu chỉ có thể là thanh bộ đội chủ lực toàn đều triệu tập lại đây tại quan khẩu trước mấu chốt cánh đồng đóng giữ giữa trưa 1 2 hai giờ ba phút Ú châu phát động công kích một chi cô linh linh đỏ múi tên chỉ hướng tịnh châu quân đội đóng giữ hạch tâm cánh đồng ở nơi đó các ó dòng giã h loại đường, người người không cần nhiều nhìn gấp gáp. phải thấy、U、Châu chỉ phái Rất một U l đội â y về sau đều sau quá để、ý. đánh trước đó đ không phái ý, trước trước cảm tử do đường là đã là tìm ừ n người g xáo Các loại lộ, đội mọi cảm hiểu. đều tử t được đóng giữ bộ đội đội hình về sau hẳn là khởi xướng tổng tiến công thời điểm nhưng mà tại chi bộ đội này đụng vào đóng giữ bộ đội trong n h y mắt tất cả mọi người đều trận tròn mắt đóng giữ bộ đội cái kia đỏ tươi số lượng ba mươi bảy trong nháy mắt biến thành hai mươi lăm hơn nữa còn tiến nhập tiếp tục giao chiến trạng thái thân uy phủ trò chuyện thiên trong đám trong nháy mắt vỡ tổ thứ gì ngoa t à o đây không phải đội c n g tử đây là bộ đội chủ lực a hoàn toàn thể đô đốc đội một mặc mười hai với lại hắn còn lại một phần ba binh lực cỏ các ngươi nhìn chiến báo căn bản không có đánh a tịnh châu các người chơi nhao nhao ấn mở chiến báo phát hiện đồng minh trong chiến báo trong nháy mắt nhiều mười hai đầu giao chiến ghi chép tất cả đều là ngụy võ xuân thu minh chủ tào mạnh đức một người chế tạo ra tào mạnh đức xác thực chỉ phái một chi bộ đội lại đây đây là một chi hoàn toàn thể đô đốc đội lữ ngông tôn quyền thêm chu du với lại chiến pháp đẳng cấp phi thường cao đang tại đóng giữ mặc dù cũng đều là tịnh châu người chơi bộ đội chủ lực nhưng ở chi này thổ hào đô đốc đội trước mặt căn bản không có chút nào sức chống cự vẹn vẹn tào mạnh đức một người liền xuyên rơi mất thập nhị chi đóng giữ bộ đội tào mạnh đức bộ đội rút lui trở về tiếp đó quan tạp đối diện lưu châu cứ điểm trong nháy mắt xuất hiện vô số cái đỏ mũi tên đồng loạt địa chỉ hướng tịnh châu đóng giữ bộ đội tịnh châu các người chơi đã luôn uống song phương chiến lược tranh lệch hiển nhiên rất lớn bị đối diện thổ hào một mặc một ư ơ i hai thế thì còn đánh như thế nào thân uy phủ các người chơi vẫn đang lục tục đổi u tới chiến trường mới tới các người chơi vậy n h a u n h a u thanh bộ đội đóng giữ tại quan tạp trước cánh đồng muốn ngăn cản ưu châu thế công nhưng ở bộ đội chủ lực kịch liệt giao phong bên trong tịnh châu rất nhanh thua trận bởi vì tịnh châu không có thổ hảo không có cao chiến mà ưu châu chí ít có hai ba cái có thể một mặc mười cao chiến tại loại này mấu chốt địa điểm trận công kiên bên trong tịnh châu các người chơi căn bản không có sức chống cự quan khẩu trước cánh đồng bị ưu châu minh chủ t à o mạnh đức đánh dụng h ắ n trực tiếp ở chỗ này bắt đầu tu kiến cứ điểm rất nhanh khối thứ hai khối thứ ba Quan khẩu t r ưu ớ c c tỉnh h â thổ từng từng khối từng khối địa đánh hạ, địa địa bị U châu bộ đội các h ủ lực c tại i này h ú t c á người h đ ồ n bên trên đóng giữ, sau đó tu kiến cứ điểm. Tỉnh n tu đó điểm. giữ, g sau Châu cứ các người chơi muốn ý đồ đoạt lại cái này chút địa nhưng căn bản giải quyết không xong u châu đóng giữ bộ đội rất nhanh tỉnh châu quan tạp trước liền có một mảng lớn đỏ địa cái này chút tất cả đều là u châu cánh đồng đã vượt qua quan tạp lan tràn đến tỉnh châu cứ điểm trong đám đó bộ tỉnh châu cứ điểm cũng bị không ngừng địa đánh dụng một khi cứ điểm không có tên này người chơi bộ đội liền sẽ tự động trở về mình chủ thành còn muốn điều binh lại đây liền muốn lại đánh địa tu cứ điểm ít nhất phải mấy giờ sau tại loại này không ngừng địa cứ kéo dài tình huống như thế tịnh châu bắt đầu bại lui u châu thì là hướng về tịnh châu cảnh nội thứ một thành trì bên trên ngải không ngừng trải đường tịnh châu minh chủ bảy phát biểu kiện để tất cả mọi người đều đi bên trên ngải cùng mới phát hai cái này thành t r u n g quanh tu kiến cứ điểm cấu trúc đạo thứ hai phòng tuyến chỉ là đánh đến bây giờ giai đoạn này Tỉnh chương â u t bốn trăm linh năm toàn bộ cuốn vào chiến hỏa liên tiếp buộc phát châu chiến để sệ vỡ bên trong tất cả các người chơi đều có chút bối rối phảng phất thật là ở vào trong l o ạ n thế chiến hỏa không nớt công phạt không ngừng phảng phất trong vòng một đêm đã từng an ổn phát rủ, mỗi ngày loại điệu thời gian thì một cái cũng không có mà trả lại chỉ còn lại có liên miên chiến hỏa ưu châu tại tỉnh châu thế như trẻ tre tỉnh châu các người chơi căn bản không có sức chống cự tỉnh châu minh chủ hướng lương châu ký châu cầu viện nhưng cái này hai châu toàn đều lực bất toàn tâm bởi vì lương châu phía sau có ích châu ký châu phía sau có thanh châu ích châu thanh châu dương châu có thể nói là s ẽ vợ bên trong mạnh nhất ba cái châu lương châu ký châu tự bảo vệ mình còn khó khăn làm sao có thể rút ra nhân thủ đến giúp đỡ tỉnh châu tỉnh châu minh chủ tuyệt vọng thời khắc ngược lại là thanh châu biểu thị nguyện ý giúp chợ tịnh châu đối kháng u châu tuy nói đây đối với tịnh châu tới nói là chuyện tốt nhưng vấn đề ở chỗ thanh châu cùng tịnh châu căn bản vốn không g ắ c giới ở giữa còn cách một cái ký châu đâu thanh châu đưa ra muốn phá quan mượn đường ký châu đi chợ giúp tịnh châu đối kháng u châu nhưng ý vị này t h a n h châu binh lực liền muốn trực tiếp đi ngang qua toàn bộ ký châu tại ký châu cảnh nội tu kiến vô số cứ điểm hiển nhiên ký châu m i n h chủ c o i như có n g ố c vô ậ y k h n g cứ ó khả năng hội năng đáp n g l o ạ i này t ể m càng sẽ không tin tưởng t h a n h châu là thật muốn trợ giúp tịnh châu bị cự tuyệt về sau thanh châu trực tiếp tại thành ký biên cảnh quan tạp nghiêm tông lên cứ điểm tên là cho mượn địa thật là xâm lấn ký châu trên giới biểu thị muốn thể sống chết chống cự thanh châu xâm lấn song phương tại nghiêm tông rằng co đại chiến hết sức căng thẳng cùng một thiên đêm khuya long chiến người chơi phát hiện l í c h châu đang tại lương châu cùng l í c h châu giao giới âm bình quan tu kiến cứ điểm cái này lập tức đưa tới long chiến toàn minh cảnh giác h i ệ n nhiên ích châu hay là cùng n châu như thế đêm khuya phá quan bắt đầu một cuộc chiến không báo trước long chiến trò chuyện thiên trong đám đó loạn thành một bầy nhưng mọi người vẫn là rất nhanh chấn định lại trước tiên tiến về âm bình dương bình hai cái này quan khẩu tu kiến cứ điểm chuẩn bị chống cự ích châu xâm lấn trò chuyện thiên trong đám rất nhiều long chiến các người chơi đều đang nghị luận tất cả mọi người đều cảm giác có chút tuyệt vọng nội chiến vừa mới đánh xong căn bản đều không có bất kỳ cái gì thở dốc cơ hội Châu chiến lại mẹ u Châu n Minh nào, chúng ta có thể hay không tới. thực thế ta thể m chủ, Ích hay đánh lực có qua A? ích châu giống cái như có mấy trước h hào A, đánh như thế、nào? Ích Châu ổ nào? A, t đó không phải nói bọn họ mục tiêu không phải lương châu sao làm sao lật lọng vẫn là nói bọn họ vốn chính là đang gặt người mẹ giữ vững âm bình quan để bọn họ chạy trở về ích châu đi kiến bình đột tướng quân mọi người đừng hoảng hốt ích châu trong đêm tu cứ điểm trận chiến này đã không thể tránh né cũng may chúng ta đã sớm thanh đường trải tốt mọi người nắm chặt thời gian đánh địa lên cứ điểm thanh bộ đội chủ lực cùng công thành bộ đội đều phái lại đây chuẩn bị đoạt quan lương châu bên này sách lược là tại âm bình dương bình hai địa phương này đồng thời tu kiến cứ điểm âm bình chủ phòng thủ thử nghiệm đoạt quan nếu như âm bình không có giành lại đến như vậy thì cường công dương bình quan cam đoan hai cái quan khẩu bên trong c h í ít có một cái nắm giữ ở trong tay chính mình tại trải qua dài rằng giặc nội chiến về sau lương châu thế cục trước mắt phi thường hỗn loạn khởi viết vô ý, ý người mặc dù nhưng đã tiếp thu hơn phân nửa nhưng còn có tiểu bộ điểm không có tiếp thu hoàn tất một chút tiểu minh các người chơi trước mắt vẫn là giải rác trạng thái không nhận chỉ huy với lại đi qua thời gian dài nội chiến trước mắt lương châu các người chơi phát dục phổ trải rộng nhận hạn chế tài nguyên lượng cùng võ tướng đẳng cấp rõ ràng thấp hơn ích châu hiển nhiên ích châu lựa chọn thời gian này xâm lấn liền hay là thừa dịp lương châu nội loạn vừa mới kết thúc lương châu nội bộ phổ trải rộng ghét chiến tranh phát dục không tốt cơ hội nhất cử thanh lương châu đánh tan hợp nhất đối với lương châu mà nói duy nhất tin tức tốt là đám người này là trước mắt toàn bộ sẽ vở đánh khung nhiều nhất một đám người kinh nghiệm phi thường phong phú đây đại khái là trong bất hạnh vạn hạnh Vừa sáng bảy điểm ích châu bắt đầu tiến công âm bình quan lúc này ở dây lương châu các người chơi thì là đang chờ chỉ huy mệnh lệnh muốn thử nghiệm đoạt quan Quan tạp cùng thành trì như thế có quân coi giữ cùng thành phòng giá trị tại tiêu diệt rơi toàn bộ quân coi giữ về sau thanh thành phong giá trị đánh thành không liền có thể thành công chiếm lĩnh nhưng là d â y n ó t v u ợ t lộ họ trung quy thì là thành phong giá trị xuống làm không cái kia một cái là cái nào đồng minh đánh cái này quan tạp liền về cái nào đồng minh tất cả điểm này cùng lh l, l bên trong đoạt đại long là như thế đạo lý đánh bao nhiêu máu cũng không trọng yếu mấu chốt nhìn một lần cuối cùng đây là một cái để các người chơi vừa yêu vừa hận thiết lập bất quá tổng tới nói Cái này thiết lập tự có c thiết nói này nói tự h lập lý. ích n h là bởi vì á i này t i loại ế t đoạt lập, để loại này đoạt quan châu i kia ế thế thế, thế n bên trong, cường thế nhất phương có thể thu hoạch được rất lớn thế, mà thế nhất phương cũng không trở thành không hoàn như vọng. thể thu rất trở thủ, ít một hoạch có được có lực chí có như vậy một tia hy vọng. Ích c ưu ưu hề hy h mà sẽ vậy tiến công âm bình quan cùng lương châu toàn diện khai chiến đồng thời kinh châu vậy phá quan xích bích hướng dương châu toàn diện khai chiến ích châu kinh châu hành động độ cao nhất trí hiển nhiên đây là đã sớm thương nghị tốt sách lược ích châu Kinh c h â u vô châu ù n g có k ả năng từ vừa mới bắt đầu, ngay tại cùng một trận chiến online. Giữa trưa 12 điểm, hai trận Giữa từ bắt tại một trưa vừa mới điểm, đầu, c h 12 chiến toàn đều hết thể đều kết thúc. X -Châu thành o à n đều ế kết t thể thúc. t Châu h đều công cầm xuống âm bình quan dù sao song phương lực lượng so sánh có khoảng cách với lại ích châu người càng nhiều chiến lược mạnh hơn một vòng cuối cùng tất cả công thành bộ đội toàn đều tại một g i â y bên trong đồng thời đến trong nháy mắt đánh rất âm bình quan 1.800 điểm trở lên thành phòng giá trị để lương châu đoạt quan hy vọng tan vỡ mà kinh dương chiến trường tình hình chiến đấu thì là để tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì kinh châu không có đánh hạ xích bích bị dương châu đoạt dương châu có hai cái đại đồng minh cẩm tú một mực tại từ châu chiến trường một bên dưa điểm từ châu một bên đ ể phòng thành châu động tác mà chiến hồn thì là phụ trách đối kháng kinh châu trận này xích bích chi chiến chiến hồn đánh cho có thể xưng hoàn mỹ tại xích bích quan trước chiến hồn chỉ an bài ba mươi người mặc dù cứ điểm tu rất nhiều nhưng đại bộ phận điểm đều là không cứ điểm gạt người nhưng là cái này ba mươi người toàn đều mang đầy binh công thành bộ đội với lại tất cả đều là lao thủ chiến hồn chỉ huy đối lần này đoạt quan đã đã thông báo vô số lần tất cả mọi người đều rất rõ ràng mình nên làm cái gì tại kinh châu sắp đánh xuống xích bích quan khẩu thời điểm cái này ba mươi chi công thành bộ đội tuần tự xuất động đồng thời đổi tới trực tiếp đoạt xuống xích bích quan khẩu chiếm l ĩ n h quyền điểm này nói dễ nhưng làm lại rất khó bởi vì vì tất cả bộ đội tốc độ khác biệt khoảng cách khác biệt muốn tại cùng một giây đến liền cần tất cả mọi người tinh thần đều độ cao tập trung với lại lực chấp hành nhất định phải mạnh phi thường nhưng chiến hồn vậy mà thật thanh xích bích cho đoạt tới cái này cũng chưa hết chiến hồn đánh nghi binh xích bích kỳ thực là muốn tiến công gai dương giao giới một cái khác quan cả xì、si、a miệng tại kinh châu cường công xích bích quá trình bên trong chiến hồn vậy đồng thời triệu tập bộ đội chủ lực phá quan hạ miệng kết quả cuối cùng xích bích cùng hạ miệng hai cái này quan khẩu vậy mà tất cả đều bị dương châu cho chiếm xuống kinh châu thẹn quá hóa giận muốn chỉnh đốn về sau lại đoạt lại xích bích nhưng chiến hồn trực tiếp thanh mấy cái cao chiến điều đến xích bích kinh châu muốn phá quan liền muốn nguyên dạng một lần nữa đánh trước quân coi giữ lại thanh không thành phòng giá trị nhưng là hiện tại xích bích đã là dương châu tất cả không còn là trung lập trạng thái một khi tiến vào công thành giai đoạn dương châu cao chiến liền đóng giữ quan khẩu Kinh chương â u đều nhiêu công cả có đến mà không có về, bị ăn sạch sẽ. Mấy cái cao chiến không có phí bao nhiêu khí lực liền thanh xích bích cho giữ vững, mà khác không không thành đến ăn liền thanh vững, giữ tất một phí khí h là mà mà bộ bị bao đội Mấy về, sẽ. p diện, chiến hồn, bốn ộ đội chủ lực đã từ hạ miệng tiến chủ lực hạ thần từ t quân c t i ế vào Kinh châu cảnh nội. cảnh Châu t r o n vòng g m ộ bộ t toàn thế ngày, vở cục đ ạ i b i ế n tất cả c h â u vậy mà toàn đ ề u cuốn vào chiến、hỏa. Chương vào hỏa. 406, trận chung kết chính hoàng hy cái này mấy ngày chơi đến hoa mắt chóng mặt tiến vào châu chiến về sau Đánh điểm、so、nội chiến thời điểm còn hơn. Lương cho thời h c so vậy vì mà mệt mỏi、hơn. Bởi âm u nội chiến vẹn vẹn đồng hai cái i giữa chiến tranh, mà châu chiến thì là hai cái châu ở giữa chiến tranh, nhân số càng nhiều, chiến liệt. n tranh, tranh, nhân càng hơn, đánh cho cũng càng h Châu thì Châu thuật phức cho thêm tịch ở ở tạp mà Âm là số bình quan thất thủ về sau long chiến quyết định quả quyết từ bỏ âm bình quan toàn lực tiến công dương bình quan muốn cùng l ích châu trao đổi một cái q u a n khẩu dương bình quan mặc dù đánh hạ nhưng l ích châu lại phảng phất căn bản vốn không để ý từ âm bình quan toàn lực bắc thượng hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng cái này vừa được lương châu có chút trở tay không kịp hiển nhiên đích châu mục tiêu là mau chóng cầm xuống lương châu trước khi khương cùng tây bình cái này hai tòa thành giao động lương châu người chơi quan tâm sau đó hợp nhất lương châu người chơi lương châu mặc dù cầm xuống dương bình quan nhưng cũng không thể không lập tức phòng thủ bởi vì từ âm bình nhốt vào trước khi khương vẹn vẹn hai mươi cái ngăn chứa mà thôi lương châu bắt đầu ở trước khi khương chung quanh tu kiến đại lượng cứ điểm cấu trúc dòng g ã ba đạo phòng tuyến khác biệt cứ điểm bảy ở giữa có thể lẫn nhau trợ r ú t làm xong đánh đánh lâu dài chuẩn bị mặc dù chuẩn bị vậy coi như mạo xưng điểm nhưng là vừa đánh nhau lương châu cũng cảm giác được lực bất tòng tâm rất khó đánh ích châu vốn chính là mạnh nhất châu thứ nhất có sáu bảy thổ hảo với lại tham chiến nhân số cũng nhiều lương châu đánh thời gian rất lâu nội chiến tất cả mọi người phát dục cũng không tốt mặc dù vậy có nói sâu mấy cái cao chiến nhưng căn bản ngăn không được ích châu tiến công trước khi khương lương châu cứ điểm bị từng cái từng bước sâm chiếm rơi ma x châu vậy bắt đầu từng bước tiến lên chuẩn bị cường công trước khi khương thành đánh thẳng đến thời khắc mấu chốt trịnh hoàng h i trò chơi đột nhiên bắn ra ngoài tô c ẩ n du gọi một cú điện thoại tới trịnh hoàng h i một mặt mẫu bức làm sao tô c ẩ n du gọi điện thoại cho mình trịnh hoàng h i nhận điện thoại uy thế nào tô c ẩ n du người người đâu trịnh hoàng h i trong nhà khách ta tô c ẩ n du hôm nay là k h á c h trận chung kết ta trịnh hoàng h i a tô c ẩ n du nhanh lên lại đây sắp bắt đầu chính hoàng hy cúp điện thoại xem xét còn thật là hôm nay là lh khắc trận chung kết thiên a